dẫm đến nàng váy vị kia phóng viên chợt cảm nhận được trên người nàng tản mát ra cường đại khí tràng không tự giác lui ra phía sau một bước nhìn nàng đầy mặt hung thần ác sát tại chỗ làm nhiệt thân vận động nới lỏng thủ đoạn cùng cổ chân một chúng phóng viên đã hưng phấn lại sợ hãi a chưa từng có xem qua cái nào danh nhân ở phóng viên gặp mặt sẽ thượng đánh người a Này cũng quá kích thích đi vạn lịch tâm cũng choáng váng không nghĩ tới chuyện này sẽ làm hạ mạn hy như vậy sinh khí nhưng lại như thế nào sinh khí cũng không thể tại như vậy nhiều phóng viên trước mặt đánh a Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên ngăn trở, liền thấy hạ mạn hy từ một bên làm kinh tủng trạng người chủ trì trong tay đoạt nói chuyện ống cao giọng nói, tiếp hoặc là như vậy đi, ta cho các ngươi nhảy cái hải tảo vũ. Vạn lịch tâm bước chân một đốn, chúng phóng viên đều trận tròn mắt ta, tuy rằng hôm nay phỏng vấn nhiệm vụ đều là tới hỏi bắt quái, nhưng không ai có thể cự tuyệt một cái từ trước đến nay cao lánh danh viện phải cho bọn họ nhảy xuống biển thảo vụ A. Mộ tiêu thỏ tâm nói vạn lịch tâm không cho nàng nói chuyện, nhưng chưa nói không cho nàng khiêu vụ A nàng vẫn là có thể dùng mặt khác phương thức hồi quỹ cấp này đó khổ trợ đã lâu phóng viên các huynh đệ sao vì thế nàng từ tay trong bao đem điện thoại đem ra tự mang mgm giao cho người chủ trì trong tay di động tức khắc vang lên kia đầu giống một cây hải tảo hải tảo hải tảo hải tảo tùy sóng phiêu diêu hải tảo hải tảo hải tảo hải tảo bọ sóng vũ đạo kia tư thế càng run càng hải một đầu lam phát thật cùng hải tảo giống nhau giống nhau nàng từ vừa mới kia học được cực có sức cuốn hút vũ đạo tư thế nháy mắt làm mọi người nhạc nở hoa Nàng còn một bên nhảy một bên hô to, đại gia cùng ta cùng nhau tới. Thật đúng là ní mà có phóng viên cùng nàng cùng nhau run lên lên. Vạn lịch tâm đứng ở một bên nhìn như thế mất khống chế trường hợp thiên lặng gọi điện thoại cấp lao đồng học, người ở bệnh viện sao. Ta lập tức mang mạn hy đến người kia đi xem nấu mười lăm 15-15. Mộ tiêu thỏ theo khuôn phép cũ sống 24 năm, ước chừng nội tâm cũng có một cái nóng lòng muốn thử hóc nghèo tạo dáng ngộng, chủ yếu từ nhỏ đi theo trần lan hoa mặt sau trà trộn các đại phòng khiêu vũ cái gì ba bước bốn bước tiểu kéo cha cha cha nhảy đến lao lưu vốn dĩ như thế bình dân vũ hẳn là thập phần tự hủy hình tượng cố tình hạ mạn hy dáng người hảo a tùy tiện như thế nào hoảng đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến hơn nữa ngày thường luôn luôn đi âu mỹ lộ tuyến rất ít lộ ra tươi cười hạ mạn hy hôm nay cùng cắn dược giống nhau cười đến thực vui sướng nhảy dựng liền rừng không được tới hiện trường không khí nháy mắt bị nàng kéo lên có loại thập niên 80 mươi ca vũ thính cảm giác quen thuộc sau lại thật vất vả mới bị người ngăn lại đem nàng mang đi rất nhiều phóng viên bằng hữu cảm giác cũng chưa hải đã gần a lúc gần đi mộ tiêu thỏ còn đối với bọn họ hô to chú ý ạ vạ tạ bố đi chế chút chúng ta lại hải nàng một đầu lam tóc rất giống là ạ vạ tạ bồn đạn. vạn lịch tầm sớm đã nhìn không được tư hậu trường trực tiếp ngồi trở lại trong xe chờ nàng đều không nghĩ nói cho người khác hắn nhận thức nàng mộ tiêu thỏ nhảy đến mồ hôi đầy đầu vui sướng tràn trề lên xe vừa lên xe liền thấy vạn lịch tầm ánh mắt cổ quái biểu tình ngưng trọng mà nhìn chằm chằm nàng Nàng thập phần xin lỗi mà nói, ngượng ngùng à, vừa rồi một kích động đã quên quy ngươi lên đài cùng nhau nhảy, ngươi sẽ không sinh khí đi. Ta không quen biết ngươi, cảm ơn. Vạn lịch tầm đã không nghĩ nói chuyện, hắn gấp không chờ nổi muốn mang nàng đi một chuyến bệnh viện. Mộ tiêu thỏ nghe nói muốn đi bệnh viện, còn thập phần quan tâm hỏi hắn, làm sao vậy? Vừa rồi không còn hảo hảo sao? Nơi nào không thoải mái a? Vạn lịch tầm nhìn nàng vẻ mặt quan tâm bộ dáng, thật sự không đành lòng nhắc nhở, nàng hiện tại nhìn qua thực không bình thường chuyện này. vì thế chỉ là từ túi láo tây trang lấy ra phương khăn đưa cho nàng trước đem hắn lau lau mộ tiêu thỏ tùy tiện mà tiếp nhận lau mồ hôi dọc theo đường đi mộ tiêu thỏ đều vẫn luôn tưởng bồi vạn lịch tầm đi xem bệnh a tiến bệnh viện còn phi thường nhiệt tâm muốn thay hắn đi đăng ký kết quả còn chưa đi đến đăng ký cửa sổ đã bị vạn lịch tầm kéo lấy thủ đoạn trực tiếp mang nàng vào thang máy mộ tiêu thỏ còn có điểm ngốc hỏi hắn người rốt cuộc nơi nào không thoải mái a không đăng ký trực tiếp xem bác sĩ sao xem cái nào khoa a Vạn lịch tầm thấy nàng một đống vấn đề, nghị nghị vẫn là thuận miệng ứng phó nói, ta một cái lao đồng học mới về nước, ta đến xem hắn. Vì thế mộ tiêu thỏ liền cùng hắn cùng đi Cao Vĩ văn phòng. Cao Vĩ đã từng ở vạn lịch tầm mới vừa kết hôn khi, gặp qua hai lần Hạ Mạn Hy, hôn lễ lần đó người quá nhiều không có gì ấn tượng, nhưng thật ra sau lại một lần tư nhân tụ hội thượng, Hạ Mạn Hy cấp Cao Vĩ để lại tương đối khắc sâu ấn tượng. Vạn lịch tầm lén chơi tương đối tốt vinh đệ cũng không phải cái gì phú giả nhân vật nổi tiếng. Rất nhiều đều là đi học khi đồng học, hiện tại đều ở các ngành các nghề, có bình thường đi làm tộc, cũng có tiểu lão bản linh tinh. Đại khái hạ mạn hy như vậy thân phận danh viện đối nhóm người này có chút trứng mắt. Hãy còn nhớ rõ lần đó tụ hội thượng ăn một bữa cơm, nữ nhân này cái này không ăn cái kia không cần, kén cá chọn canh, lấy cầm xem người, còn ngại ghế rửa dơ, vì đem phá ghế rửa cùng người phục vụ nháo nửa ngày. Sau lại cũng không biết cái nào nữ nói chuyện phiếm khi nhắc tới bao bao là bạn trai đưa. Kết quả nàng một đốn châm chọc nghĩa mai đó là quá quý hóa, đưa cho nàng đều không cần, làm đến một đám bằng hữu đều thực xấu hổ, nàng còn có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác. Làm hắn ấn tượng sâu nhất chính là, khi đó đại gia vừa lúc nhắc tới cái gì dùng một lần dụng cụ đề tài, nàng đột nhiên căm nói nói dùng một lần bộ đồ ăn đều là dấp rưởi, chuyên môn cung cấp hạ đẳng người. Khi đó Cao Vĩ vừa kêu người phục vụ cho hắn đổ một ly nhiệt nước sôi, không khéo, vừa lúc là dùng một lần cái ly trang. Hắn liền nhớ rõ hạ mạn hi nói kia lời nói thời điểm hắn chính cầm cái kia cái ly, sau đó tất cả mọi người đem tầm mắt rời về phía hắn, hắn cái kia rồi dám à, là uống cũng không phải không uống cũng không phải, hắn một cái đường đường sở tản phật tốt nghiệp nghiên cứu sinh như thế nào liền bởi vì uống lên một chén nước biến thành hạ đẳng người. Đây là thời Trung Cổ Nam Bắc Chiến tranh A. Như thế nào còn phân hạ đẳng người thượng đẳng người. Không phải sớm mỗi người bình đẳng cộng sang hài hòa xã hội sao. Cho nên từ lần đó về sau. hắn cảm thấy cái này kêu hạ mạn hy nữ nhân chính là làm trời làm đất đại biểu tính nhân vật Chợt vừa nghe nói nữ nhân này đầu góc hỏng rồi cao vĩ còn thực giật mình à bởi vì hắn chưa từng có cảm thấy nữ nhân này đầu góc hảo quá kết quả vạn lịch tâm vùng nàng tiến văn phòng từ trước đến nay cảm xem người hạ mạn hy cư nhiên tránh ở vạn lịch tầm mặt sau chiều hắn ngọt ngào cười còn lén lút nâng lên tay đối hắn quơ cờ này nhoáng lên đem cao vĩ hoảng sửng sốt vạn lịch tầm cùng cao vĩ hàn huyên hai câu hỏi hắn lần này về nước tính toán đãi bao lâu linh tinh Sau đó cùng mộ tiêu thỏ nói, cao vĩ, nhớ rõ đi. Mộ tiêu thỏ giả vờ thuộc lạc gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, lao cao chúng ta này quan hệ ngươi cũng không nhiều lắm trở về nhìn xem chúng ta. Cao vĩ tức khắc hổ khu chấn động, chúng ta cái gì quan hệ? Dùng một lần bộ đồ ăn quan hệ. Lúc sau yên lặng mà kéo ra chính mình ngăn kéo, bên trong vừa lúc có một túi cách vách nữ bác sĩ phía trước cho hắn bánh quy, hắn đem ra đưa cho hạ mạn hy, ăn bánh quy à. Mộ tiêu thỏ sớm nói bụng, Vừa nghe nói có bánh quy ăn thực vui vẻ a cũng không khách khí nói thanh cảm ơn liền nhận lấy, Cao Vĩ vẫn luôn yên lặng quan sát đến nàng. Liền thấy nàng thực thành thạo mà mở ra bánh quy, lấy ra một mảnh vừa mới chuẩn bị đưa đến bên miệng, đồng nhiên do dự một chút, lại nghiêng đầu nhìn vạn lịch tầm thật cẩn thận hỏi hắn, người muốn ăn sao? Ở xác định thấy vạn lịch tầm lắc đầu sau, lại cảm thấy mỹ mãn mà đem bánh quy đưa vào trong miệng. Cao Vĩ cố ý vô tình cùng vạn lịch tầm nói chuyện phiếm một ít lao đồng học tình hình gần đây. kỳ thật lực chú ý vẫn luôn ở hạ mạn hy trên người nàng tựa hồ cũng không có chú ý bọn họ nói chuyện phiếm nội dung một người ngồi ở băng ghế thượng thực chuyên tâm mà ăn bánh quy rõ ràng khô cằn bánh quy cho nàng ăn đến cùng đốn đáy biển vớt giống nhau các loại đắm chìm các loại hương a cao vĩ lại yên lặng lấy ra một cái dùng một lần ly giấy đi đến mặt sau máy lọc nước bên đổ một ly ôn khai thủy sau đó đưa cho nàng mộ tiêu thỏ ngẩng đầu cười tủm tỉm mà tiếp nhận ngọt ngào mà nói thanh cảm ơn sau đó đem một ly nước sôi uống một hơi cạn sạch Thuật tay nhéo vững vàng mà quăng vào bên cạnh thùng rác nội, động tác liền mạch lưu loát. Đều đem Cao Vĩ xem choáng váng a. Hắn rốt cuộc biết vạn lịch tầm vì cái gì nói nàng có vấn đề, chật vừa thấy nàng hành động tự nhiên, cùng người bình thường cũng không nhị dạng, nhưng ngắn ngủn vài phút Cao Vĩ liền phát hiện hạ mạn hy đích sắc bệnh cũng không nhẹ a. Hắn muốn nói lại thôi mà nhìn vạn lịch tầm, theo sau vạn lịch tầm nghiêng mắt đối mộ tiêu thỏ nói, ta cùng Cao Vĩ liêu sẽ sự tình, ngươi đi bên trong đợi lát nữa chờ ta Mộ tiêu thỏ thực ngoan ngoãn gật gật đầu đứng lên liền đi tới bên trong, bên trong là cái kiểm tra thất, một cái pha lê chi cách, Cao Vĩ thấy hạ mạn hy tiến vào sau rất tò mò mà nhìn đông nhìn tây, này nhìn xem, kia sờ sờ, sau đó tìm một chương giấy cùng một chi bút ở kiểm tra trước đài ngồi xuống. Vạn lịch tầm thu hồi tầm mắt thấp giọng hỏi nói, thế nào? Cao Vĩ biểu tình ngưng trọng mà nói, ngươi trước cùng ta nói một chút nàng gần nhất đều có này đó khác thường bệnh trạng. Vạn lịch tầm nghĩ nghĩ nói, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ. Cử chỉ kỳ kỳ quái quái lộn xộn, hành vi không chịu không chế, dễ quên, có đôi khi không quen biết người, tóm lại, tựa như thay đổi một người giống nhau. Cao vĩ cao mày trầm tư một hồi, trịnh trọng mà nói, ta còn cần đối nàng làm tiến thêm một bước kiểm tra, nhưng theo ta bước đầu phán đoán, nàng cái này bệnh trạng hẳn là mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, giống nhau loại này lâm sàng thượng biểu hiện vì tư duy, tình cảm, hành vi chờ nhiều phương diện không phối hợp, người bệnh tình hình chung tới nói ý thức là rõ ràng, trí năng cũng coi như bình thường. nhưng là bộ phận người bệnh ở phát bệnh trong quá trình nhận chi sẽ đã chịu tổn hại cho nên sẽ xuất hiện ngươi theo như lời dễ quên đại não có khi mơ hồ loại này nguyên nhân bệnh giống nhau là từ tâm lý nhân tố hoặc là phần ngoài hoàn cảnh quấy nhiêu sở sinh ra nàng gần nhất có hay không đã chịu cái gì kích thích linh tinh vạn lịch tầm một tay trống ở trên bàn vỗ hạng ngạch lại nghiêng đầu chiều pha lê kia đầu kiểm tra thất nhìn lại hoàng hôn ấm quang từ cửa chớp trung chui tiến vào phóng ra ở hạ mạn hy sườn mặt thượng nàng an tĩnh mà túi đầu không biết trên giấy viết cái gì rào hảo khuôn mặt chứa nhợt nhạt ý cười giống cái nghe lời tiểu nữ sinh hắn thanh âm có chút trầm thấp mà nói ta cùng nàng để ly hôn cao vĩ hướng phía sau một dựa than một tiếng đây là nàng lòng tự trọng như vậy cường một nữ nhân đột nhiên gặp gỡ chuyện này khó tránh khỏi sẽ thừa nhận không được vạn lịch tầm nồng đậm lông mi chậm rãi chớp một chút thấy hạ mạn hi buông bút quay đầu lại thấy hắn đang xem chính mình còn đối hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười Theo sau cầm lấy kia trương đơn thuốc đơn rắn ở pha lê thượng cho hắn xem, đơn thuốc đơn thượng là nàng họa một cái quy bản tổng tài, khóc khóc mà đôi tay cắm ở trong túi, trong lỗ mũi mặt toát ra một đoàn yên thực tức giận bộ dáng. bên cạnh còn vẽ một cái mũi tên cùng một đoá vân, vân bên trong viết vạn lịch tầm ba cái chữ to. Mà nàng tránh ở giấy mặt sau chiều hắn làm cái mặt quỷ, không khéo chính là, Cao Vĩ cũng vừa lúc thấy như vậy một màn, lắc lắc đầu, này bệnh tình, có điểm nghiêm trọng a, đến chạy nhanh chạy chữa. Vạn lịch tầm trong mắt phủ lên một tầng khó có thể nắm lấy ánh sáng nhu hòa, nhìn kia phúc quy bản chính mình hỏi, còn có thể chưa khỏi sao. Từ từ tới đi, cấp không được. Chương 16-16 Vạn lịch tầm cùng Cao Vĩ thương lượng một phen, cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là không cần nói cho hạ mạn hy, miễn cho đối nàng tạo thành lần thứ hai kích thích. Cao Vĩ còn luôn mãi dặn dò vạn lịch tầm, loại này tinh thần phân liệt bệnh thuộc về tâm lý bệnh tật một loại phạm trù, bệnh phát trước là không có dấu hiệu, bệnh tật thông thả xuất hiện khi. Bắt đầu không nghiêm trọng lắm, chỉ có thể cảm giác người bệnh có chút không giống người thường quay quái, quái, nhưng cũng không phải dị thường rõ ràng làm người vô pháp tiếp thu, cho nên rất nhiều người nhà áp dụng bỏ qua thái độ dẫn tới bệnh tình tăng thêm. Làm hắn trong khoảng thời gian này trở về nhất định phải chú ý chính mình lời nói việc làm cùng thái độ, tận lực bảo đảm người bệnh tâm tình sung sướng, tránh cho khắc khẩu chờ hành vi, mặt khác quan sát một chút, nàng có thể hay không xuất hiện ảo giác ảo giác từ từ ảo giác cùng vọng tưởng. Chờ hắn bên này kiểm tra kết quả. Một khi chẩn đoán chính xác lại thương lượng tiến thêm một bước trị liệu phương án. Lúc sau vì lừa dối mộ tiêu thỏ làm kiểm tra, vạn lịch Tâm nói cho nàng, cao vĩ nơi này có cái người nhà miễn phí kiểm tra sức khỏe danh lạch, chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu còn có thể lánh cái nổi cơm điện. Vạn lịch Tâm cũng không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói, theo đạo lý Hạ Mạn Hy trong thế giới căn bản sẽ không xuất hiện nổi cơm điện loại đồ vật này. Nhưng là nàng hiện tại không phải phân liệt sao, vì thế hắn cũng thuận miệng nói nói Không nghĩ tới nàng vừa nghe nói có nổi cơm điện đưa, hai cái đôi mắt tức khắc phát ra một đạo lang quang, vén tay háo liền làm, ở đâu đâu? Hoặc là ngươi cũng đi kiểm một chút, chúng ta có thể lấy hai cái. Vì thế Cao Vĩ mang mộ tiêu thỏ đi làm kiểm tra thời điểm, vạn lịch tầm còn muốn khổ bức bức mà chạy đến cách vách thương trường mua nổi cơm điện. Chờ mộ tiêu thỏ ra tới khi liền thấy vạn lịch tầm xách theo cái đại nổi cơm điện ở hành lang chờ nàng, thỉnh phẳng đi ngang qua người bệnh còn đối vạn lịch tầm đầu đi quái dị ánh mắt. Quả thực tinh thần khoa người bệnh chính là không giống nhau à, mang theo nổi cơm điện tới xem bệnh mới có thể trương hiển chính mình ưu tú. Mộ tiêu thỏ lúc gần đi còn lén lút hỏi Cao Vĩ, kiểm tra báo cáo ta có thể chính mình tới lấy sao. Cao Vĩ đối nàng lộ ra mê chi mỉm cười, ngươi đến lúc đó chính mình đến máy móc thượng đóng dấu là được. Dù sao ngươi cũng là không có khả năng xem hiểu. Mộ tiêu thỏ mới yên tâm mà gật gật đầu, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà đi theo vạn lịch tầm sách theo đại nổi cơm điện về nhà. Mới vừa lên xe vạn lịch tầm liền nhận được công ty bên kia tới điện thoại, nói vừa rồi phóng viên gặp mặt sẽ một màn đã nhanh chóng truyền tới trên mạng khuyết tán khai. Ngoài dự đoán chính là, vong hưu còn đem hạ mạng hy khiêu vũ nội dung làm thành một đoạn quỷ xúc video, hiện tại độc lượng đã phá ngàn vạn, gần rồ quan hơi còn làm cái chuyển phát điểm tán hoạt động, mấy chục vạn người chuyển phát, buổi sáng mới vừa hạ ngã thị trường chứng khoán kỳ tích đến ổn định. vạn lịch tầm nghe thấy cái này tin tức nhìn mắt ngồi ở chính mình bên người mỹ tư tư mà ôm nổi cơm điện cười ngây ngô hạ mạn hy đông nhiên cảm thấy cái này bệnh nhân tâm thần chính là ngưu bức a khả năng đúng là bởi vì tinh thần không tốt duyên cớ làm được sự tình căn bản không ấn kịch bản ra bài ngược lại chó ngáp phải rồi tuyệt đại đa số vong hữu cũng không quan tâm hạ mạn hy có phải hay không thật sự xuất quỹ dù sao đều là xem náo nhiệt có càng náo nhiệt sự tình xem lập tức đã bị rời đi lực chú ý đều ở cầu nguyện chính mình biến thành cầm lý kế tiếp một vòng rút thăm trúng thưởng hoạt động có thể chung cái giải thưởng lớn linh tinh. Vạn lịch tầm treo điện thoại, thấy hạ mạn hi ngón áp út thượng còn bao trong 3 tầng ngoài 3 tầng giấy ăn, liền nhìn lướt qua hỏi nàng, như thế nào làm? Mộ tiêu thỏ lúc này mới đem giấy ăn gỡ xuống tới, bắt tay rồi đến vạn lịch tầm trước mặt có điểm tranh công mà nói, ta vừa rồi rút máu cũng chưa nhắm mắt. Vạn lịch tầm có chút buồn cười mà nói, đau không? Mộ tiêu thỏ môi đỏ một phiết, người bị kim đâm nhìn xem có đau hay không? Vạn lịch tầm ma xui quỷ khiến mà nắm lấy tay nàng chỉ nhẹ nhàng thổi một chút. Cái này động tác có lẽ là quá mức tự nhiên cùng thân mật. Liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Chờ mộ tiêu thỏ hoảng loạn mà bắt tay rút về đi thời điểm. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nị mạ thấy quỷ. Chính mình đang làm gì? Ở thổi một cái bệnh nhân tâm thần ngón tay. Sợ nàng đau. Chọc cái ngón tay sao có thể đau. Nàng sợ không phải xuất hiện ảo giác. Chờ vạn lịch tầm lại chiều nàng nhìn lại thời điểm. phát hiện hạ mạn hi mặt nghẹn đến mức cùng hồng phú sĩ giống nhau, đỏ bừng đỏ bừng, còn đặc ngượng ngùng mà nhìn ngoài cửa sổ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mặt mày hớn hở a đó là. Vạn Lịch Tâm mở ra cửa sổ yên lặng bậc lửa một cây yên làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh, trước chữa bệnh trước chữa bệnh. Xe chạy đến cửa nhà, Vạn Lịch Tâm cũng không có xuống xe, ngược lại đối Mộ Tiêu Thỏ nói, ta còn muốn đi tranh công ty, ngươi đi về trước đi. Mộ Tiêu Thỏ gật gật đầu xuống xe lại quay người lại bái cửa sổ xe, ngươi trở về ăn cơm sao? Vạn lịch tầm ngồi ở trong xe có chút hoảng hốt mà nhìn hạ Mạn hy, có như vậy một giây hào giác, bọn họ giống như thật giống một đôi bình thường phu thê, mà không phải bởi vì lung tung rối loạn thương nghiệp mục đích. Nàng cũng chỉ là một cái đơn giản thê tử do hỏi trượng phu có phải hay không trở về ăn cơm. Mộ tiêu thỏ thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, lại vai phía dưới tiếp tục nói, vậy ngươi nếu là trở về liền phát cái tin tức cho ta, ta giúp ngươi nhật cơm. Vạn lịch tầm cầm lòng không đậu nói cái hảo tự. Mộ tiêu thỏ cảm thấy mỹ mãn mà ôm đại nổi cơm điện về nhà. Vạn lịch tầm vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng bào ra, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại thập phần quái dị ý tưởng, hạ mạn hy từ được tinh thần phân liệt về sau cả người càng tinh thần, cư nhiên cũng thuận mắt nhiều, rốt cuộc là nàng không bình thường. Vẫn là chính mình không bình thường a. Hán Vội vàng thu hồi kia quái dị cảm giác làm vương thúc lái xe, xem ra phải dùng công tác hơi chút tê mỏi một chút chính mình. Nhưng mà bên này mộ tiêu thỏ tiến ra rõ ràng liền cảm giác được một khẩu ngọn lửa gió lốc hơi thở ập vào trước mặt, loại này vi diệu khí tràng thập phần kỳ quái. Nàng ngắm nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện cái gì khác thường, liền thấy vạn nhất thẳng tắp thẳng tắp mà đứng ở phòng khách trung ương, cùng nì mạ điều khác giống nhau. Mộ tiêu thỏ còn rất kỳ quái, chiều hắn đi đến tùy tiện mà nói, tiểu mô ta, xem tẩu tử hôm nay kiểm tra sức khỏe thăng cái đại nổi công điện, tiện không hâm mộ a Ta nói cho ngươi a Nàng đang muốn cùng vạn nhất hảo hảo khoe ra một phen, liền thấy vạn nhất hai cái đôi mắt liều mạng chiều nàng chớp tha chớp, mộ tiêu thỏ chuyện đột nhiên im bật, vung nổi cơm điện, giơ tay liền chiều vạn nhất mí mắt thượng chọc đi, mở ra hắn mí mắt còn một bên hỏi, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Trường lô kim, ngươi có phải hay không nhìn lén lao thái thái tắm rửa? Ha ha ha ha! Vốn dĩ mộ tiêu thỏ cũng liền cùng vạn nhất chỉ đua một chút ta, không nghĩ tới vạn nhất sợ tới mức nháy mắt mở ra tay nàng, vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình. mộ tiêu thỏ phía sau tức khắc truyền đến một tiếng nghiêm khắc ho khan thành, nàng vừa quay đầu lại xảo vừa lúc thấy một cái lao thái thái a nàng tại chỗ xoay người nhìn chằm chằm cái này lao thái thái lớn lên cùng thiên sơn lao yêu dường như một phen số tuổi trên mặt hóa đến trắng bệnh trắng bệnh còn đồ cái đỏ thâm môi trên người xuyên tiên hoàng tơ vàng tuyến thêu thừa trang phục lóe mù mộ tiêu thỏ mắt đem nàng hoảng sợ gân cổ lên hỏi đại thẩm ngươi ai a kia lao thái đôi mắt chừng liền kia tư thế cùng mộ tiêu thỏ tiểu học chủ nhiệm lớp khí thế giống nhau giống nhau còn thành âm pha lãnh mà nói ta ai ngươi không biết sao vạn nhất đều đã cúi đầu khẽ meo meo lôi kéo mộ tiêu thỏ gấp áo mộ tiêu thỏ thực ngộng bức ca xem vương gì đứng ở một bên vì thế nhìn vương gì hỏi ngươi thân thích à vương gì một khuôn mặt đều tái rồi không ngừng đối mộ tiêu thỏ nháy mắt mộ tiêu thỏ bừng tỉnh đại ngộ trước mặt này tóc nửa bạch lao thái thái nhưng còn không phải là vạn lịch tầm mãi nói sao nàng đột nhiên vui mừng ra mặt nhiệt tình mà chiều lao thái thái đi đến ngọt nghị mà hô thanh mãi mãi vạn nhất bỗng nhiên có loại hư thoát cảm giác lao thái thái chừng lớn hai chỉ mắt liền thấy mộ tiêu thỏ đầy mặt tươi cười mà đi đến chính mình trước mặt một phen nắm lấy tay nàng phi thường thân mật mà nói mãi mãi ngài thật tuổi trẻ à đều 90 tuổi bảo dưỡng đến còn tốt như vậy cửa nhà ta cũng có cái 90 rất cao linh lao thái đều quải nước tiểu túi ngài xem xem ngài này tay giả chân yếu lần đồng nhi nói xong còn phi thường thưởng thức mà vỗ vô, vô nàng ngu bàn tay Ai ngờ trước mặt này lao thái thực biu hăn đem tay nàng hung hăng vung hung thần ác sát mà nói, ta là mẹ ngươi. Hoa sát, không phải trong truyền thuyết ta mẹ đã chết sao? Mộ tiêu thỏ nháy mắt sau này lui một bước vẻ mặt kinh tủng mà nhìn nàng, liền thấy lao thái một lóng tay rửa vô trong kia mặt tường, trung khí mười phần mà nói, nghe nói mấy ngày hôm trước trong nhà cháy. Sao lại thế này? Vương Dị phiết mắt mộ tiêu thỏ run run rẩy rẩy mà đi đến lao thái trước mặt túi đầu nói, phu nhân, cái này là ta không cẩn thận lấy. Vương Thúy Hoa. Ngươi ở nhà làm đã bao nhiêu năm? Ngươi cùng ta nói ngươi không cẩn thận. Thúy Hoa. Mộ tiêu thỏ lần đầu tiên nghe nói vương gì kêu Thúy Hoa à, Thúy Hoa vì cái gì không thượng dưa chua à. Thấy Lao Thái thái giọt nước miếng bay thẳng, mộ tiêu thỏ nhìn không được, tay một chắn một bước vượt đến Lao Thái trước mặt ngửa mặt lên trời một lóng tay, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, lửa rừng tiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh, này hỏa là ta phóng. Ai ngờ mới vừa nói xong. Này lao thái thái nâng lên tay liền cho mộ tiêu thỏ sọ não lập tức, đều đem mộ tiêu thỏ đánh ốc, một bên đánh còn một bên hùng hùng hổ hổ nói, ta kêu ngươi lửa rừng, ta kêu ngươi thiêu bất tận, ngươi đều đốt tới nhị biểu cứu ra. Mộ tiêu thỏ ôm đầu đầy mặt kinh tủng mà nhìn trước mặt này một thân hoàng bảo nữ nhân, này lao thái rất kích thích à, thực hoàng thực bạo lực sao. Ngươi mẹ nó đưa ngươi là đạo minh tự mẹ nó a Vạn nhất vừa thấy đánh nhau rồi, chạy nhanh chạy tới khuyên can. kết quả này lao thái thực tính tình vừa lên tới liền vạn nhất cùng nhau đánh nhị mạ cùng đột nhiên bậc lửa pháo đốt giống nhau đối với vạn nhất liên quát cái này ra còn có người nói chuyện phân đại khái ngại tay đánh đến không đã viển nơi nơi trộn vũ khí mộ tiêu thỏ đứng ở bên cạnh đều trận tròn mắt ta không nghĩ tới này lao thái rất biến thái sao chẳng lẽ là hôn hát đạo đi liền thấy nàng chạy đến phòng bếp cầm lấy cái chổi gậy gộc liền xông thẳng hướng đối với vạn nhất đi tới vạn nhất cư nhiên còn không né Liền ngây ngốc mà đứng ở kia, mộ tiêu thỏ trơ mắt nhìn cái trổi gậy gộc nện ở vạn nhất ngực, vạn nhất chỉ là cúi đầu, sắc mặt có chút tần nhẫn, mỹ mắt gục xuống, nhìn không thấy đồng tử ánh sáng, nhưng mộ tiêu thỏ lại phát hiện hắn đặt ở bên cạnh người tay lén lút nắm thành nắm tay. Mộ tiêu thỏ thực ngộng bức ca, này Lao Thái vốn dĩ không phải hẳn là đánh chính mình sao? Hiện tại như thế nào chạy tới đánh vạn nhất? Liền thấy Lao Thái nghiến răng nghiến lợi lại chuẩn bị dơ lên cái trổi gậy gộc hướng vạn nhất trên người tạo. Mộ tiêu thỏ một cái bước xa chạy như bay qua đi vung tay lên, không khéo kia một gậy gộc vừa lúc đập vào cánh tay của nàng thượng. Nàng đầu tiên là nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình hữu cánh tay, nghiến răng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu trên cao nhìn xuống nhìn chầm chằm trước mặt Lao Thái chuyển động hạ cổ. Trong mắt lộ ra một đạo ăn người hùng quang ra tiếng hỏi vạn nhất, này Lao Thái tên cứ gọi là gì? Vạn nhất thấp giọng nói, liêu bộ Tĩnh. A, nước tiểu bất tận. Ta mới vừa khen ngươi thân thể hảo ngươi liền nước tiểu bất tận. Lão Thái Thái vừa nghe thực tức giận à, lại chuẩn bị dơ lên cái chổi gậy gục, mộ tiêu thỏ trong mắt lộ ra dày đặc hàn quang đối vương gì nói, Thúy Hoa, đi, đem phòng bếp rào phay lấy tới. Trưng 17 Này Lao Thái vừa nghe mộ tiêu thỏ muốn sao đao, tức khắc bung ra trong tay cái chổi gậy gục vẻ mặt phòng bị hỏi nàng, ngươi muốn làm gì à? Mộ tiêu thỏ một bộ đại tỷ đại tư thái, đem chân hướng băng ghế thượng niết lên, bĩ bĩ khí mà nói, cái này bãi ta cháo, ngươi còn dám đụng đến ta tiểu đệ một cây lông tơ ta hạ ngươi một con cánh tay nói xong phi thường khí phách mà lôi kéo vạn nhất liền chạy lên lầu vừa đến lầu hai lối đi nhỏ mộ tiêu thỏ liền rất sinh khí mà buông ra vạn nhất quay đầu lại đối hắn nói ngươi ngốc à nàng đánh ngươi ngươi không biết trốn sao liền chạm kia cho nàng đánh ngày thường cũng không thấy ngươi như vậy khờ a vạn nhất ánh mắt có chút né tránh xoay người đi đến cửa phòng ta trở về phòng mộ tiêu thỏ rất ít thấy vạn nhất này phó thất hồn lạc phách bộ dáng thấy hắn vào phòng nàng cũng lắc mình đi vào Vạn nhất phòng có rất nhiều mạ và anh hùng nhân vật mô hình, cái gì sở máy man, nước Mỹ đội trưởng một đống, còn giống cái đại nam hải phòng. Vạn nhất thấy nàng theo vào tới cũng không đuổi nàng đi ra ngoài, chỉ là thất thần mà dựa vào đầu giường chơi di động. Mộ tiêu thỏ cầm lấy cái kia ị rồng man mô hình bao tay, ấn hạ cái nút cư nhiên còn có thể phát ra chi chi chi điện lưu thành. Nàng phi thường ấu chỉ mà hướng tới vạn nhất đánh đi kêu kinh điển lợi kịch, chỉ có người gậy gộc so người khát thô, mới có thể bảo vệ hòa bình. vạn nhất ăn mặc màu trắng áo hủ ti tóc ngắn ngủn đỉnh ở trên đầu thực vô ngữ mà liếc nàng liếc mắt một cái mộ tiêu thỏ ném xuống bao tay đi đến mép giường thảm thượng tại chỗ ngồi xuống nâng mái nhìn vạn nhất ngươi đừng khổ sở ta mẹ trước kia cũng tổng đánh ta đánh là thân mắng là ái chính là mẹ ngươi xuống tay rất tàn nhẫn a cũng không phải thân nhi tử giống nhau vạn nhất bỗng nhiên buông di động hai mắt đờ đẫn mà nhìn nàng trầm mặc hai giây nói vốn dĩ liền không phải thân nhi tử mộ tiêu thỏ có chút giật mình a nhìn kỹ tới Hắn cùng vạn lịch tầm lớn lên thật sự không rất giống, vạn lịch tầm ngũ quan thực lập thể thâm thúy, cho người ta một loại thâm trầm không dễ chọc cảm giác, mà vạn nhất không giống nhau, hắn vẻ mặt đơn thuần vô ô nhiễm môi trường, giống cái đại ca ca nhà bên giống nhau ấm áp, tuy rằng cả ngày không làm việc đàng hoàng chơi bời lêu lồng, bất quá dù sao cũng phải tới nói, vẫn là cái khá tốt tiểu tử. Mộ tiêu thỏ thấy hắn buồn bực không vui, lập tức hóa thân vì tri tâm đại tỷ, kỳ thật là căn bản kiềm chế không được một viên bắt quái tâm. Vì thế nói chuyện phiếm chung, mộ tiêu thỏ mới biết được cái này vạn ra căn bản chính là một bộ náo tàn huyết lệ sử A. Liêu bộ Tĩnh nữ sĩ tuổi trẻ khi cũng là một cái thẹn thùng dịu dàng muội tử, 16 tuổi gặp được một cái đoán mệnh, đoán mệnh nói cho nàng cả đời này tuy rằng được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng là đến đều là nhi nữ con cháu phúc, nói cách khác, nàng dưới gối phàm là có điều ra, nhất định cả đời nhấp nô, vận mệnh nhiều trong gai. Liêu bộ Tĩnh không tin tại A. lúc ấy liền gọi 110 đem vị kia phong kiến mê tín tư tưởng bọn bị bợm giang hồ cấp bắt lên bởi vậy còn đạt được tổ dân phố ban phát cho nàng vinh dự thị dân quang vinh danh hiệu ở có vạn lịch tầm phía trước sinh quá một cái nhi tử nhi tử hơn 2 tuổi khi bất hạnh ngoài ý muốn chết yểu từ đây về sau liêu bộ tĩnh tính tình đại biến từ nhỏ long nữ biến thành lý mặc sầu làm đến vạn lao ba thực hỏng mất ta có ra cũng không dám hồi liền sợ nàng đối chính mình nói hỏi thế gian tình ái là chi thẳng gọi người sinh tử tương hứa không hai năm vạn lão ba không quản được phía dưới ở bên ngoài dưỡng cái tiểu tam liêu bộ tĩnh liền ba ngày một tiểu xảo hai ngày một đại xảo náo tự sắt cùng uống xong ngọ trà giống nhau thường xuyên Thẳng đến nàng 40 tuổi năm ấy hoài vạn lịch tầm, mới cuối cùng lại thấy được hy vọng chỉ tiếp vạn lịch tầm sinh non từ nhỏ bệnh tật ốm yếu ba ngày hai đầu tiến bệnh viện lớn lên một chút tiểu nhìn qua tựa như dưỡng không sống bộ dáng vì thế nàng lại nghĩ tới vị kia phong kiến mê tín bọn bị bợm giang hồ dùng các loại phương pháp tìm được hắn nhân gia đã không gạt người còn bắt đầu làm sơ chung ngữ văn lão sư sau đó vị này có bọn bịp bợm giang hồ hành nghề kinh nghiệm sơ chung ngữ văn lão sư liền nói cho nàng nếu muốn làm vạn lịch tầm thân thể biến hảo biến cường tráng thuận lợi lớn lên chỉ có lại ôm một cái nam hải trở về áp áp trong nhà tà khí đem không nhân tiện đi trợ vạn lịch tầm vượt qua trưởng thành trung cửa ải khó khăn này ngữ văn lão sư nị mạ là tà giáo phái tới hủy diệt toàn nhân loại đi liêu bộ tĩnh trở về cùng vạn lão ba giảng vạn lao ba khóc lóc thảm thiết ta lập tức vỗ bộ ngực nói còn muốn tới nào ông a ta đây liền có cái có sẵn cũng chính là mới sinh ra vắn nhất liêu bộ tĩnh vừa nghe nói vạn lao ba con nàng đều có cái tư sinh tử mới hảo hai năm bạo tính tình lại nổi lên nao đến gà chó không yên cuối cùng thỏa hiệp đem tư sinh tử tiếp trở về có thể nhưng từ nay về sau vạn lao ba không được lại cùng tiểu tam gặp mặt cũng không đồng ý cái kia tiểu tam lại đến xem tiểu hải tử càng tùy tiện cấp cái này đáng thương hoa hoa lấy cái tên gọi vắn nhất cho nên nói Mộ tiêu thỏ lần đầu tiên nghe thấy tên này cảm giác lấy được liền rất tùy ý, hiện tại xem ra vẫn là cái bi kịch chuyện xưa a. Mộ tiêu thỏ đột nhiên thực đồng tình vạn nhất ta. tuy rằng nàng hiện tại không thể nhìn thấy Trần Lan Hoa, nhưng ít nhất từ nhỏ không khuyết thiếu quá tình thương của mẹ, không giống vạn nhất, lớn như vậy, liền thân mụ là ai cũng không biết. Nàng một bên đưa lưng về phía vạn nhất tức vỏ táo, một bên nghe hắn bi thảm thân thế. Vạn nhất còn đặc biệt dặn do mộ tiêu thỏ, người thiếu cùng nàng ngạnh giang. Trước hai năm vì cái gì sự nàng đối ta đậu thủ, ta nóng nảy phản kháng, nhưng ta không chạm vào nàng, nàng cũng không biết từ nào làm một thân thương báo án, cuối cùng vẫn là ta ca đem ta làm ra tới, lần đó ta thiếu chút nữa bị kiện. Vạn nhất túi đầu, nhỏ vụn tóc mái đầu hạ một đạo bóng ma che khuất màu nâu con ngươi, thấp thấp mà nói, sau lại ta mới biết được kia đoạn thời gian ta ba vừa lúc ở cùng luật sư thương lượng di trúc sự, hắn đại khái đối ta thất vọng tột đỉnh. Mộ tiêu thỏ nghĩ đến vừa rồi liêu bộ tĩnh như vậy đánh hắn. hắn rõ ràng hai cái nắm tay nắm đến gắt gao cố tình không chút sức mẻ thật là cái tiểu đáng thương nàng than một tiếng một không cẩn thận đem mới vừa tức tốt quả táo rơi vào thùng rác nàng bình tĩnh đem quả táo từ thùng rác nhặt lên qua lại quá thân nói quả thật là nhân sinh như diễn toàn rửa kỹ thuật diễn a bất quá ngươi yên tâm tẩu tử ta năm đó nếu là không ghi danh mỹ thuật học viện liền trực tiếp thượng học viện hí kịch trung ương ai còn không chọn kịch tinh bám vào người bản lĩnh an quả táo a vạn nhất rất muốn nói ngươi mỹ thuật cái mà a khoác lắc đều không mang theo chuẩn bị bản thảo, thuật tay tiếp nhận quả táo gặp một ngụm, Mộ Tiêu Thỏ làm bộ không nhìn thấy, đứng lên run run chân cẳng, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến." Sau đó liền xuống lầu, nàng nghe xong vạn nhất thân thế về sau đột nhiên rất muốn Trần Lan Hoa a, tuy rằng Trần Lan Hoa cái kia lớn rộng cả ngày ở nàng bên thai lại nhải, nhưng nạo hảo trước kia gặp được không thoải mái còn có thể cùng cái em bé to xác giống nhau tránh ở Trần Lan Hoa trong lòng ngực giải cái tiểu, cuối tuần ở nhà một giấc ngủ đến giữa trưa. Tỉnh lại vĩnh viễn có thương ngào ngạt nóng hầm hập đại móng heo. Mộ tiêu thỏ đi đến lầu một, liêu bộ tĩnh nghiêng đầu hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, nàng ngâng lên bao cắt giống nhau nắm tay hù dọa hù dọa nàng, sau đó từ trên mặt đất dọn khởi nồi cơm điện liền ra cửa đánh xe. Trời tối thời điểm nàng lại về tới này phiến quen thuộc tiểu khu, còn có mấy ngày liền quá tiết trung thu, trong tiểu khu treo đầy đèn lồng màu đỏ. Mộ ba làm đào than đá công tác, mỗi năm chỉ có tam tiết mới có thể trở về. Mỗi lần trở về mộ tiêu thỏ buổi tối cơm nước xong Tổng hội quân lấy mộ ba cho hắn mua hạ ẩn đặc, còn phải lén lút sấn trần lan hoa đi nhảy quảng trường vũ thời điểm. Hai cha con lặng lẽ đi ăn cái kem, mộ tiêu thỏ liền sẽ thực thỏa mãn, có thể tưởng tượng đến năm nay Trung thu không thể quấn lấy ba ba cùng đi ăn kem, mộ tiêu thỏ liền cảm giác rất khổ sở. Mùa thu buổi tối có chút lạnh lẽo, mộ tiêu thỏ ôm đại nồi cơm điện đi đến tiểu khu cửa, trên người lại không có gác công tạc, ngày thường nàng cùng bảo an đầu chọc trương lao chín Một tiếng tiếp đón là được, hiện giờ đầu chọc trương thấy nàng nhưng thật ra không chút khách khí hỏi, tìm nhà ai. Mộ tiêu thỏ nhược nhược mà nói, tám đống 102, ta chủ này. Đầu chọc trương trên dưới đánh giá nàng một phen đột nhiên trung khí mười phần mà nói, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện báo cái số nhà là được. Cái này tiểu khu mấy trăm hộ người ta mỗi người đều nhận thức, chính là chưa thấy qua ngươi, ngươi ôm thứ gì. Đầu chọc trương cầm đèn tin chiếu A chiếu, mộ tiêu thỏ lúc ấy một suất ruột, đem nổi cơm điện đặt ở trên mặt đất. Dơ lên tay đặt ở bên môi liền thổi cái lành lót huýt sáo nhà nàng trong viện cottage tức khắc dầu phì mông hoảng đến viện môn sau đó bắt đầu điên cuồng phệ tê đầu chọc trương thực buồn bực a lão mộ ra này chỉ phi phì cottage béo đến là một bước lộ đều không muốn đi thuộc về viện môn mở ra đều kiên quyết không rời đi ra môn nửa bước cái loại này đồ lười nhân gia cẩu nhìn thấy chủ nhân đều thực hưng phấn a các loại vây đuôi các loại phi pháp cố tình lão mộ ra phì cottage nhìn thấy chủ nhân liền mông đều lười đến hoảng Nghe nói từ mộ gia nữ nhi xảy ra chuyện sau, nay chỉ phi quật dư mắc phải bệnh trầm cảm, không ăn không uống, vì thế, Trần Lan Hoa còn riêng mang theo phi quật dư cùng cách vách hợp kỳ xứng cái loại, mới thoáng giảm bớt này chỉ quật dư buồn chi tình. Ai ngờ trước mặt nữ nhân này một tiếng huyết sáo, mộ gia này chỉ phi quật điên rồi a. với kia to mọng thân hình liền một cái kính mà hướng viện môn thượng đâm, cách vách bị nó lăng nhục quá hợp kỳ vừa thấy tình nhân luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát ta, cũng điên rồi a. về sau ai tới lăng nhục nó a. vì thế cũng đi theo ơ. trước thứ bảy ở tiểu khu quảng trường đông nam giác cùng Hợp kỳ mắt đi mày lại các toa hoa nghe thấy Hợp kỳ như thế đoạn trường tiếng kêu cũng kinh ngạc nhảy dựng, cho rằng Hợp kỳ phải bị đánh chó đội làm thịt vì thế xông lên ban công cũng bắt đầu kêu đối diện yêu thầm các toa hoa ba tháng cảo cảo không thể nhịn thấy các toa hoa cư nhiên vì bên ngoài dã nam nhân sủa như điên coi nó một lần uy vũ hùng tráng nam cẩu với không thấy vì thế làm bộ chính mình là thăng ngao bắt đầu ở nhà phát hai trăm đồ đốc cứ như vậy Một tiểu khu cẩu nháy mắt đều cuồng khiếu lên, đầu chọc trương chậm rãi quay đầu nhìn lại, các lâu đống thanh khống đèn chợt lóe chợt lóe, cùng nghi mà nháo quỷ giống nhau. Mộ Tiêu Thỏ hùng dũng nói vệ, khí phách hiên ngang mà bế lên nổi cơm điện nên ngang mà đi vào, vừa đến cửa liền thấy từ trong nhà chạy ra Trần Lan Hoa, Mộ Tiêu Thỏ chạy nhanh đem đại nổi cơm điện đặt ở viện môn khẩu liền chạy đến ra đối diện thụ mặt sau nước vào. Liền thấy Trần Lan Hoa đầu tiên là không thể hiểu được chụp hạ có dư mông mắng, tiêu cái cây boa. sau đó xem có nóng lòng muốn thử mà hướng viện môn khẩu chạy, vì thế mở ra viện môn rối đầu nhìn nhìn, vừa lúc thấy cửa phóng đại nổi cơm điện, Trần Lan Hoa còn thực buồn bực a, Tả Hữu nhìn nhìn, bế lên nổi cơm điện gần cổ lên hô, ai vứt đồ vật tại đây a? Mộ Tiêu Thỏ thấy Trần Lan Hoa vẫn như cũ ăn mặc kia kiện vàng nhạt sắc quyển quyển nhung quần áo ở nhà, nay bộ quần áo ở nhà vẫn là nàng mới vừa tốt nghiệp năm ấy 11 một ở trên mạng mang nàng đào, lúc ấy Trần Lan Hoa thu được sau nói Mộ Tiêu Thỏ mua cái gì phá đồ vật. Nhan sắc cùng cất chó giống nhau Vẻ mặt ghét bỏ Nhưng vẫn là mỗi ngày mặc ở trên người Mộ tiêu thỏ hốc mắt đống nhiên doanh ra nước mắt tới Nàng hảo tưởng lao ra đi đối với Trần Lan Hoa hô to một tiếng mẹ Bảo bảo hảo khổ Nhưng lại không cách nào làm như vậy Chỉ có thể như vậy xa xa mà nhìn Trần Lan Hoa Nhìn chính mình phòng trên cửa sổ treo tiểu hùng điếu sức theo gió lay động Nhìn cái này quen thuộc ra Lại không có biện pháp tới gần một bước Nhìn Trần Lan Hoa trên mặt tiểu tụy bộ dáng Mộ tiêu thỏ các loại chua sót Đều nói mẹ con liền tâm, nàng lúc này nhất định cũng nghĩ đến chính mình đi, liền cùng chính mình giống nhau ruột gan đứt từng khúc. Kết quả liền nghe thấy trong nhà truyền đến lương thẩm tiếng hô, hoa lan nhanh lên, nên ngươi sở bài. Ngươi tiểu tụy không phải là bởi vì thua tiền đi. Ta cái thân mụ A. Vì thế mộ tiêu thỏ liền thấy Trần Lan Hoa cười tủm tỉm mà ôm cái đại nồi cơm điện phanh đến đem cửa đóng lại. Một trận gió lạnh thổi qua, nhánh cây thượng lá khô bay tới mộ tiêu thỏ trên đầu, thật có thể nói là thê thê thảm thảm thiết, thiết ta chương 18-18. Muốn nói khởi chuyện này kỳ thật còn có cái kế tiếp, Trần Lan Hoa tuy rằng là cái thích ham món lợi nhỏ phố phường phụ nữ, nhưng đồng thời cũng là cái có tiết tháo phố phường phụ nữ. Nàng sau lại còn riêng chạy đến đầu trọc trương phòng thường trực điều lấy video giám sát, muốn nhìn một chút rốt cuộc ai thả cái nồi cơm điện ở nhà nàng cửa, vạn nhất là người ta không cẩn thận rơi xuống còn phải cho người ta còn trở về. Kết quả liền thấy được cái kia khí quan lái buồn, Trần Lan Hoa cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình a hiện tại khí quan lái buôn trộm khí quan chức còn muốn trước hối lộ người nhà nàng không thể không thừa nhận cái này khí quan lái buôn rất có chức nghiệp đạo đức vì thế cũng liền yên tâm thoải mái đem nổi cơm điện lấy về ra mộ tiêu thỏ đêm đó ra tới đến cấp áo khoác cũng chưa xuyên chỉ có thể xúc hai chỉ cánh tay thảm hề hề mà ra tiểu khu kết quả còn không có đánh tới xe liền hạ mưa rào có sấm chớp kêu kêu một cái sấm sét tầm ầm a nàng bi thôi mà chạy đến một cái nhà mặt tiền cửa trốn tránh vũ bốn mươi độ rắc nhìn lên không trùng cảm thán ban ngày không hiểu đêm hắc sau đó lấy ra di động tính toán đánh cục trò chơi đợi mưa tạnh kết quả liền thấy di động thượng 4 năm cái cuộc gọi nhớ tất cả đều là vạn lịch tầm đánh nàng sửng sốt một cái chớp mắt công phu vạn lịch tầm điện thoại lại lần nữa đuổi theo lại đây mộ tiêu thỏ tiếp khởi sau vạn lịch tầm giàu có từ tính thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới ngươi ở đâu mộ tiêu thỏ nghe thấy vạn lịch tầm thanh âm đột nhiên liền cùng tìm được mẹ giống nhau đôi mắt hồng hồng mà nói ta ở di thuật phố tráng tráng Ta lánh. Trong điện thoại trầm mặc 2 giây nói, ở kia đừng núp nhích, chờ ta. Vạn lịch tầm sở dĩ sẽ vội vã gọi điện thoại cho nàng toàn quy công với vương dì công lao. Vương dì cũng không biết hạ mạn hy gần nhất ăn sai cái gì dược, luôn luôn vinh mặt hất hàm sai khiến nàng, cư nhiên chủ động giúp nàng gánh chịu chịu tội. Vương dì thực cảm động a. đột nhiên vì này trước sau lưng mang thái thái những lời này đó cảm thấy ấy nấy. Cho nên vạn lịch tầm trở về hỏi hạ mạn hy người đi đâu, vương dì liền đem buổi tối sự thêm mắm thêm muối thuật lại một phen. tiêu miêu tả đến liền cùng quỳnh giao kịch giống nhau liêu bộ tĩnh ở nàng than thở khóc lóc nhuộm đấm trung liền thành một cái sống sờ sờ rung ma ma a hơn nữa vạn lịch tầm lên lầu thấy sắc mặt tái nhợt vạn nhất càng là hỏa không đánh một chỗ tới ở chỗ này muốn nói hạ vạn nhất sắc mặt tái nhợt chỉ là bởi vì vừa rồi ăn xong mộ tiêu thỏ đưa cho hắn quả táo sau tiêu chạy gây ra mộ tiêu thỏ liền đem điện thoại bỏ vào túi túm túm tay áo hai tay xúc ở trong tay áo vũ càng lúc càng lớn một thanh âm vang lên lôi qua đi nàng ngồi xổm xuống thân ôm đầu gối xúc thành một đoàn đông nhiên nghe thấy một tiếng tiểu hài tử khóc nỉ non nàng nghiêng đầu nhìn lại cách đó không xa có một đôi mẹ con cũng ở chốn vũ đại khái cái kia tiểu nữ hài bị tiếng sấm dọa tới rồi nàng mụ mụ ôn nhu mà đem nàng ôm lên hôn hôn nàng thấp giọng an ủi mộ tiêu thỏ chốc mùi hơi ẩm trước kia nàng tổng cảm thấy trần lan hoa đối nàng lao hung cùng cả ngày xem nàng không vừa mắt giống nhau ăn cơm cũng muốn nhắc mãi nàng vãn ngủ cũng muốn nhấc mãi áo khoác loạn ném cũng muốn nhắc mãi nhưng giờ khắc này nàng đống nhiên hảo tưởng bị nàng nhắc mãi a hảo tưởng trở lại chính mình ấm áp ấm áp phòng nhỏ chui vào trong ổ chăn a chỉ chốc lát cái kia tiểu nữ hài ba ba bung rủ tới đem các nàng tiếp đi rồi trống giống đường phố liền dư lại mộ tiêu thỏ một người chỉ có nơi xa nhấp nháy đèn đường bồi nàng hơn 10 phút sau kia chiếc màu đen mười bạch chậm rãi xử qua đường phố đương thấy một người nữ sinh cuộn tròn ở bên đường khi xe rốt cuộc dừng lại vạn lịch tầm kéo ra cửa xe nhìn lén đến phát run hạ mạn hi Nàng tóc có chút ướt rầm rè mà dán ở gương mặt biên, tiêu một đầu lam phát ở cái này mông lung đêm mưa giống thế giới giả tưởng đi lạc thiếu nữ, làm hắn giữa mày phủ lên một mạt thâm trầm. Mộ tiêu thỏ chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu tựa hồ chụp xuống một bóng ma, nàng ngừng đầu, một đôi ngập nước mắt to bất lực mà nhìn vạn lịch tầm. Hắn ma xui quỷ khiến mà đem một cái tay khác từ quần áo túi đem ra chiều nàng rối đi, mộ tiêu thỏ nhìn mắt rồi đến trước mặt bàn tay to, khổ sở trái tim nhỏ đột nhiên nắm một chút. nàng gắt gao nắm lấy này chỉ tay đẩy ra vạn lịch tầm áo gió chui vào hắn trong quần áo tham lam mà ngửi trên người hắn thanh lũ dễ ngửi hơi thở vạn lịch tầm bung ra nàng lạnh leo tay kéo ra áo gió áo khoác đem nàng bọc tiến trong lòng ngực liền nghe thấy hạ mạn hy mang theo giày đặc giọng mũi hàm hồ mà ở hắn trong lòng ngực nói tráng tráng ta cũng chỉ có ngươi vạn lịch tầm nhìn dù biên nhỏ giọt màn mưa mày dần dần nhăn ở bên nhau thanh âm thực trầm mà nói hầu ngôn loạn ngữ cái gì mộ tiêu thỏ đem nước mắt nước mũi toàn bộ cọ ở hắn ngực vạn lịch tầm túi đầu thanh âm hoán vài phần rừng ở nàng đỉnh đầu không phải nói làm ta trở về gửi tin tức cho ngươi sao đã phát ngươi lại không trở về mộ tiêu thỏ ngơ ngác mà ngửi ngửi cái mũi ngẩng đầu trước mắt nhìn hắn gần trong gang tấc gương mặt thấy hắn cặp kia ngăm đen con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh sáng nhu hòa quả thực tổng tài không thể ôn nhu ôn nhu lên là ma quỷ a liền thấy hắn giữa mày nhiều vài đạo thâm văn nói nghe nói ta mẹ đối với ngươi động thủ đánh tới nào Mộ tiêu thỏ ủy khuất ba ba mà nâng lên hữu cánh tay rồi đến vạn lịch tầm trước mặt, xoa xoa. Trước kia nàng nơi nào đâm đau đều sẽ chạy đến Trần Lan Hoa trước mặt nói xoa xoa, Trần Lan Hoa tổng hội một bên mắng nàng không biết xấu hổ một bên giúp nàng xoa xoa. Vạn lịch tầm đối nàng thình lình xảy ra hành động có chút chân tay luôn cuống, từ trường học đến nơi làm việc, một đường tới nay không ít nữ nhân cùng hắn kỳ quá hảo, nhưng bởi vì trên mặt hắn trời sinh viết người sống chớ gần bốn chữ dẫn tới còn không có cái nào nữ nhân ở trước mặt hắn làm lũng giải đến như thế không hề không khỏe cảm. Hắn tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng hạ mạn hy nước mắt lưng chồng mà nhìn chính mình, phảng phất đang nói ngươi không xoa chính là cha nam tiết ấu, chính mình chỉ có thể cố mà làm mà nâng lên tay giúp nàng xoa xoa nhân tiện ngự khí có chút trách cứ mà nói, lần sau tái ngộ đến chuyện gì không chuẩn điện thoại không tiếp liền chạy ra đi, ngươi như vậy. Vạn lịch tâm rất muốn nói ngươi như vậy đột nhiên ở trên đường cái phát thần kinh bệnh, Sợ là người qua đường khống chế không được ngươi, đến lúc đó nháo lên phòng trường lại được với tin tức. Nhưng hắn không thể nói rõ à, chính là mộ tiêu thỏ chớp một đôi mắt cứ như vậy nhìn hắn, có chút thẹn thùng hỏi, ta như vậy ngươi sẽ lo lắng chính là sao? Vạn lịch tầm có thể nói như thế nào? Có thể không thừa nhận sao? Tổng so kích thích nàng bệnh tình tăng thêm hào đi. Chỉ có thể trầm khuôn mặt mặt vô biểu tình mà ân một tiếng. Mộ tiêu thỏ vừa nghe thấy hắn nói như vậy, vốn đang nước mắt quải quải trên mặt, đột nhiên liền giơ lên tươi cười. lộ ra một ngụm trắng tinh hầm răng, sau đó thanh âm ngọt ngào mà nói, trắng trắng ngươi đối ta thật tốt, ta muốn ăn mì căn nướng, ta không phải, ta không có, mì căn nướng là cái quỷ gì? Vì thế Vương Thúc ở trên xe vốn dĩ chuẩn bị bồi vạn tiên sinh tiếp Thái Thái về nhà, kết quả liền chớm mắt mà nhìn vạn lịch tầm rỗi tay dùng quần áo bao bọc lấy Hạ Mạn hi, hai người cùng nhau hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, mấu chốt đỉnh đầu còn sấm sét âm ầm, này hai người làm gì đi? Vương Thúc vẻ mặt hỗn độn. Mộ tiêu thỏ mang theo vạn lịch tầm đi đến cách vách kinh tế tài chính đại học cửa sau, nơi đó tiệm đồ nướng cửa có cái sạp. nàng quen cửa quen mẻo mà đi qua đi đối lao bản nói, tới 20 đồng tiền. Sau đó quay đầu lại hỏi vạn lịch tầm, ngươi muốn cái sao? Ta không ăn. Vạn lịch tầm quét mắt bên trong chướng khí mù mịt hoàn cảnh, thu hồi dù đứng ở cửa mặt vô biểu tình mà nói, ngươi nhanh lên, ta ở cửa chờ ngươi. Mộ tiêu thỏ đứng ở nướng lò bên cạnh ba ba chờ. Quay đầu lại liền thấy vạn lịch tầm cầm kia đem màu đen rủ, thẳng bóng dáng đem một kiện bình thường áo gió ăn mặc giống nam mô giống nhau, chỉ hướng kia vừa đứng, trong tiệm liền có thật nhiều nữ sinh viên câu lấy đầu ra bên ngoài xem. Mộ tiêu thỏ đôi mắt con con mà nghĩ, nếu là chính mình không có mặc thành hạ mạn hy, đại khái đời này cũng không có khả năng làm vạn tổng đại nhân buổi chính mình loát xuyến đi. Ngắm lại xem liền có điểm mộng ảo A. Nàng đem nướng tốt mì căn bắt được vạn lịch tầm trước mặt hỏi hắn, ngươi thật không ăn sao? Nhà này mì căn nướng ăn rất ngon. Vạn Lịch tầm rũ mắt nhìn kia cuốn a cuốn cùng phi dòi bỏ giống nhau đồ vật, phiết quá mức lạnh lùng mà nói, không ăn. Hào đi. Vì thế Mộ Tiêu Thỏ liền lo chính mình ăn lên. Nàng chính là có một loại đem rác rưởi thực phẩm ăn thành mãn hán toàn tịch bản lĩnh, giống như thứ gì đến nàng trong tay, nàng đều có thể ăn đến phi thường hương. Vạn Lịch tầm lại liếc nàng liếc mắt một cái hỏi, ngươi chừng nào thì thích ăn này đó dơ đồ vật. Mộ Tiêu Thỏ lập tức không phục mà ngẩng lên đầu, không sạch sẽ ăn đến không bệnh. Các ngươi này đó kẻ có tiền chính là chú ý, ta tuy rằng thích ăn này đó nhưng ta thân thể nhưng hảo, hai mươi mấy năm không sinh quá cái gì bệnh nặng, không giống ngươi ba ngày hai đầu tiến bệnh viện. Vạn lịch tầm liếc xéo nàng, ai nói cho ngươi ta ba ngày hai đầu tiến bệnh viện. Mộ tiêu thỏ trột dạ mà phiết quá mức nói, kỳ thật sinh non nhi không có gì hảo tự ti, ngươi bẩm sinh tuy rằng không đủ, hậu thiên bổ rất khá, thật sự, liền ngươi như vậy hướng ra vừa đứng, ta không nói không ai sẽ biết ngươi là sinh non nhi. vạn lịch tầm to rộng bàn tay ấn ở nàng đỉnh đầu đem nàng mạnh mẽ chuyển qua tới bước bách nàng tiếp thu chính mình sắc bén ánh mắt liền thấy nàng ăn đến bên miệng tất cả đều là nước chấm cùng cái hài tử giống nhau hắn trong mắt ấn ra ý cười nâng lên tay nhẹ nhàng lau một chút ngón tay xẹt qua mộ tiêu thỏ bên ngôi nàng mặt bá mà đỏ vạn lịch tầm thu hồi tay thuận thế từ nàng trong tay đoạt quá một chuỗi ăn lên mộ tiêu thỏ lẩm nhẩm lầm, nhầm lầm nhầm mà nói ngươi không phải không ăn sao vạn lịch tầm nghiêng đầu nhìn nàng vẻ mặt đau lòng cắt thịt biểu tình Chỉ cười không nói. Trên đường trở về mộ tiêu thỏ vẫn luôn hỏi vạn lịch tầm, ăn ngon sao? Vạn lịch tầm không nói lời nào, nàng liền lặp lại hỏi, thẳng đến nghe thấy hắn ân, nàng mới cười hỏi, kia lần sau còn tới sao? Ân. Sau đó mộ tiêu thỏ liền cao hưng phấn chấn mà đi theo vạn lịch tầm về nhà, kết quả tiến ra môn mộ tiêu thỏ mắt tròn váng. Liêu bộ tĩnh vạn nhất cùng vương gì đều ở phòng khách, hơn nữa thấy nàng vào cửa tất cả đều đứng lên nên đón nàng trở về. chỉ là tinh tế xem ra mỗi người biểu tình có điểm không giống nhau vương gì là tiếp hận, vạn nhất là đồng tình liêu bộ tĩnh xem ánh mắt của nàng rõ ràng có chút sợ hãi a chủ yếu là vạn lịch tầm lúc gần đi đem hạ mạn hy đến tinh thần phân liệt sự tình cùng đại gia nói một chút làm đoàn người gần nhất đều không cần kích thích nàng nháy mắt khiến cho vương gì cùng vạn nhất nghĩ thông suốt vì cái gì nàng gần nhất cử chỉ như vậy khác thường nhưng liêu bộ tĩnh liền rất sợ hãi a bệnh tâm thần giết người không phạm pháp a Liêu bộ tinh cảm thấy chính mình đến chạy nhanh trở về, vì thế cùng vạn lịch tầm nói, lịch tầm, nhà ta còn có chút việc, sáng mai liền đi rồi. Mộ tiêu thỏ vừa nghe nói nàng phải đi, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này tức phụ đương thật sự không xứng trước, đều đem lão bà bà bước đi rồi. Tráng tráng đều mạo mưa to tiến đến tiếp chính mình, chính mình làm sao có thể trở thành hành ở bọn họ mẫu tử trung gian một cây thứ đâu, làm một cái đủ tư cách con râu, hẳn là các loại làm lao công thư thái. Không nên làm lão công kẹp ở lão mẹ cùng lão bà chi gian thế khó xử. Vì thế Mộ Tiêu Thỏ sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối với vừa rồi hù dọa chuyện của nàng rất là ấy náy, liền một phen vượt đến Liêu Bộ tính trước mặt bắt lấy nàng cánh tay đẩy mặt thành khẩn mà nói: "Mẹ, ngươi không thể đi. Vừa rồi là tức phụ ta ngôn ngữ nhiều có đắc tội, chủ yếu ta cũng là lần đầu tiên làm người tức phụ, kinh nghiệm còn không đủ, về sau nhiều làm vài lần tích lũy phương diện này kinh nghiệm, không đủ địa phương ta sẽ chậm rãi cải thiện. Ta còn không có tận ta hiếu đạo." ngươi như thế nào có thể cứ như vậy đi đâu ngươi cần thiết đến lưu lại nhiều trụ hai ngày nếu ngươi còn không thể tha thứ ta hoặc là ta cùng ngươi cùng nhau về nhà hầu hạ ngươi hai ngày liêu bộ tĩnh vừa nghe nói hạ mạn hy còn muốn theo tới nhà nàng a tức khác sợ tới mức sắc mặt chấp nhận lại cúi đầu nhìn nàng tôn chính mình cánh tay tay tay kính quá đại cảm giác nếu là cự tuyệt nàng lập tức là có thể cầm đao tiết tấu liêu bộ tinh trong cổ họng lăn lộn một chút khô cằn mà nói kia yeah, vậy được rồi ta lại ở vài ngày mộ tiêu thỏ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng muốn tại đây mấy ngày hữu hạn thời gian nội hảo hảo mượn sức liêu bộ tĩnh làm nàng cảm nhận được chính mình nhiệt tình cùng ấm áp làm các nàng chi gian này tòa ngăn cách nhịp cầu hoàn toàn hóa thành vô hình lại chưa từng tưởng liêu bộ tĩnh lúc này nội tâm hoảng đến một đám chương mười chín vạn lịch tầm thấy nàng tóc gướt rầm rề làm nàng đi lên tắm rửa một cái vì thế mộ tiêu thỏ liền cảm thấy mỹ mãn lên lầu tắm rửa xong sau nàng cầm máy sấy gõ vang lên vạn lịch tầm cửa phòng kia sẽ vạn lịch tấm ăn mặc một kiện rộng thùng thình màu xám hưu nhàn sam đang xem báo biểu khởi chính trang hắn có vẻ không có như vậy bản khắc cùng nghiêm khắc ngược lại bằng thêm một ít độ ấm chỉ là hắn tựa hồ trời sinh mặt mày lạnh lùng tự nhiên toát ra một loại uy nghiêm nghiêm nghị khí thế cho nên mỗi lần đương hắn cặp kia sáng ngời có thần hai mắt nhìn chằm chằm mộ tiêu thỏ xem thời điểm nàng đều sẽ nai con chạy loạn một phen nàng ngâng lên trên tay máy sấy nói ta cử một hồi cánh tay đau cử bất động ngươi có thể giúp ta thổi thổi tóc sao ta không thể cảm bạo ngươi thật đúng là sẽ chiếu cố chính mình nàng nói xong liền không chút khách khí mà đem trên tay máy xấy nhét vào vạn lịch tầm trong tay thực tự giác mà đi vào dọn cái ghế dựa ngồi ở trên mép giường sau đó ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên chờ hắn thật sự không đem chính mình đương người ngoài a vạn nhất vừa lúc đi ngang qua hắn cửa phòng thấy vạn lịch tầm cầm cái tao màu đỏ máy sấy đứng ở cạnh cửa thượng còn rất tò mò mà dối đầu nhìn xung quanh ca ngươi sử này làm gì đâu Vạn lịch tầm cũng không quay đầu lại mà tướng môn mang lên, cách trở vạn nhất ý đổ hướng trong nhìn trộm tầm mắt, vừa mới chuẩn bị đem máy xấy ném còn cho nàng, liền nghe thấy nàng lẩm bẩm, tráng tráng, ta chân lánh, có thể đem lui người đến ngươi trong chăn sao. Nàng đây là do hỏi a, kết quả hắn còn không có trả lời, nàng chân đã ruồi đến hắn trong chăn, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi chờ, một bộ tới rồi tiệm bốn tóc chuẩn bị giặt tiết ấu. Tường hắn vạn lịch tầm sống 29 năm, còn chưa từng bị người như vậy sai xử quá. Hắn nhìn nhìn trong tay máy sấy, quả thực là không thể hiểu được. Vạn Lịch tầm vài bước đi đến mộ tiêu thỏ bên cạnh, một tay đem nàng tay phải tay hào hướng lên trên một liêu, Thình lình thấy nàng hữu cánh tay thượng một đạo ô tím, vừa mới chuẩn bị ném tới trên người nàng máy sấy lại bị hắn nắm lấy, vững vàng thanh hỏi, đau không? Nàng thật dài lông mi chớp hai hạ, làm ủy khuất trạng, Vạn Lịch tầm nắm thật chặt hàm răng, cực kỳ không tình nguyện mà mở ra chốt mở vòng đến nàng phía sau, ấm áp gió nóng thổi tới mộ tiêu thỏ trên đầu. Nàng thoải mái khép hờ mắt hỏi hắn, tráng tráng, sau cuối tuần ăn tiết chúng ta đi nhà người sao? Ta cái này cuối tuần đi Nhật Bản, đuổi không trở lại, ngươi hoặc là đi người Ba ra. Mộ tiêu thỏ cũng muốn đi nàng Ba ra à, kia không cho Trần Lan Hoa lấy nổi sạn đuổi ra môn liền quái. Nàng mặc không lên tiếng mà cúi đầu. Vạn lịch tầm xoa nàng tóc thình lình nói câu, ngươi tóc cái này nhan sắc, ngươi là cảm thấy đẹp. Mộ tiêu thỏ mở mắt ra nói, rất khoa học viên tường A, ngươi có hay không cảm nhận được một loại tương lai cảm xấu đã chết mộ tiêu thỏ nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích ủy khuất ba ba mà biểu môi chẳng qua nàng cũng không có thấy vạn lịch tầm bên môi hơi hơi gợi lên một mặt cười nhạt tóc thổi đến nửa làm thời điểm vạn lịch tầm di động đột nhiên văng lên hắn tắt đi máy xấy đi đến bên cạnh tiếp khởi điện thoại mộ tiêu thỏ chỉ nhìn thấy hắn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng đồng nhiên đối với trong điện thoại lạnh lùng nói đem ảnh chụp phát lại đây ta trước nhìn xem hắn treo điện thoại bước nhanh đi đến một bên mở ra nổ tẹp phục nhíu lại mi ngón tay thon dài bay nhanh mà ở trên máy tính đánh mộ tiêu thỏ đứng lên chuyển qua hắn phía sau thấy hắn cờ lạc mở một chương ảnh chụp, ảnh chụp chung trên cơ bản đều là gn cờ kỳ hạ các chi nhánh công ty các đại lao liền thấy vạn lịch tầm phóng đại ảnh chụp, đem ánh mắt dừng ở một cái trang dung tinh xảo nữ nhân trên người lập tức móc ra điện thoại gọi qua đi không một hồi điện thoại kia đầu bị chuyển được hắn nhìn ảnh chụp chung nữ nhân hỏi an bài những người này tụ tập ở bên nhau yêu cầu mấy ngày trong phòng thực can tĩnh Mộ tiêu thỏ có thể nghe thấy trong điện thoại nói, ngày đó hội nghị một kết thúc hảo chút lãnh đạo liền ra ngoại quốc, lại thông chi đối hành trình, chỉ sợ muốn một vòng. Vạn lịch tầm mặt mày trung hiện lên một tia lạnh leo, cái gì? Trong điện thoại nam nhân run run rẩy rẩy mà nói, nhanh nhất, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. Hiện tại đã mau 11 giờ, ngày mai buổi sáng 9 giờ công khai hoạt động, ngươi làm ta đối ngoại tuyên bố hủy bỏ. Lần đầu tiên bị nghi ngờ có liên quan sao chép, lần thứ 2 vô cớ hủy bỏ. Hiện tại trông gà hóa quốc nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ta hỏi ngươi như vậy làm hậu quả là cái gì? Vạn lịch tầm Thanh Âm thực nghiêm khắc, làm Mộ Tiêu thỏ tức khắc có loại bị lãnh đạo ước nói ảo giác, không cấm vì điện thoại kia đầu đồng nghiệp vớt mồ hôi. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh an tính nghe, đại khái nghe ra nguyên cơ tới, này tổ ảnh chụp là sắp tới GN cờ cao phong diễn đàn một tổ người lãnh đạo chụp ảnh chung, đại khái liền GN cờ tương lai 5 năm chiến lược bố cục cùng quy hoạch tiến hành rồi một lần thâm nhập mà giao lưu. mà tuyển ở ngay lúc này triệu khai cao phong diễn đàn, cũng là nhằm vào sắp tới GN thành phố C Tràng Dung Chuyển, cấp khắp nơi đầu tư người đánh hạ một châm chấn định tề. Rất nhiều ngoại giới đầu tư người cũng đều thực chú ý GN cờ lần này cao phong diễn đàn nội dung. Vốn dĩ chuẩn bị ngày mai 9 giờ đối ngoại công bố, lại ở vừa rồi phụ trách hiệu nghiệm nhân viên công tác phát hiện một cái chi tiết. Trong đó một cái lãnh đạo cùng ngày sở xuyên y dịch phục nhắn hiệu, cư nhiên là một cái có nhục hoa hành vi thẻ bài. Hơn nữa cái này thẻ bài sắp tới ở trên mạng nháo ra sóng to gió lớn, các giới nổi danh nhân sĩ cùng bình thường dân chúng sôi nổi mãnh liệt chống lại. Tuy rằng chỉ là một cái không chớp mắt chi tiết, nhưng một khi bị người có tâm lấy tới hành động lớn văn chương, ở hiện giờ GN cờ thế cục như vậy khẩn trương dưới tình huống, lại làm mồ nào phỏng trừng liền trực tiếp lạnh lạnh. Vạn lịch tầm đưa điện thoại di động đặt ở một bên, bay nhanh ở trong máy tính điều ra nữ nhân này hồ sơ, tên là Triệu Khuynh, hoa nam khu vực mở rộng người phụ trách. từ ảnh chụp xem ra ba mươi tả hữu tuổi tác, lớn lên rất gợi cảm. Muốn nói cái này triệu huynh, mộ tiêu thỏ còn gặp qua nàng, cùng các nàng quảng cáo công tư lão Tổng Phùng Tố là bạn cũ, đã từng tới tân thị đi công tác khi đến thăm quá các nàng công ty, mộ tiêu thỏ xem qua nàng bản nhân, trường một đôi sẽ tính kê đôi mắt, nhìn qua liền rất khôn khéo giỏi giang bộ dáng Vạn lịch tầm đại khái nhìn lướt qua đối trong điện thoại nói, sợ là sợ này cũng không phải ngoài ý muốn, giúp ta ước triệu huynh. Ta từ Nhật Bản sau khi trở về muốn đích thân thấy nàng, đến nỗi cuộc họp báo chỉ sợ chỉ có thể. Từ từ, vẫn luôn đứng ở một bên mộ tiêu thỏ đột nhiên nhỏ giọng nói, nay tổ ảnh chụp nguyên đồ đều ở chúng ta trên tay đi. Ta ý tứ là cùng ngày có hay không mặt khác phóng viên chụp đến người này. Điện thoại bởi vì là loa, bên trong người lập tức trả lời, không có, ngày đó bọn họ buổi sáng đều ở mở họp, sau khi kết thúc mới tham gia tiệc tối, Tiệc tối không có phóng viên, chỉ có công ty bên trong nhấp ảnh. mộ tiêu thỏ hai cái trong mắt vừa chuyển nói ta khả năng có biện pháp vạn lịch tầm có chút kinh ngạc mà liếc xéo nàng ngươi rõ ràng vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình mộ tiêu thỏ ngẩng lên ngực tự tin gật gật đầu vạn lịch tầm treo điện thoại đứng lên mặt hướng mộ tiêu thỏ sắc mặt nghiêm túc mà nói hạ mạn hi, này không phải ở nói giỡn. mộ tiêu thỏ nghiêm trang mà nói làm ta thử xem vạn lịch tầm hơi hơi ngẩng lên đầu trên cao nhìn xuống lướt nàng ở trong mắt nàng thấy một chút kiên định bất di dẻo dai Có như vậy một giây, hắn phảng phất ở hạ mạn hy trong mắt thấy chính mình. Hắn ra tiếng hỏi, người muốn như thế nào thí? Nàng sáng tỏ cười, đem người máy tính mượn ta dùng là được. Vạn lịch tầm đem trong tầm tay đặt lên bàn nổ tẻ bục chiều mộ tiêu thỏ vừa chuyển, mộ tiêu thỏ lập tức kéo qua ghế dựa ngồi ở bên cạnh bàn, liền bắt đầu đổ bộ vắng bàn, đạo loạt các loại phần mềm. Vạn lịch tầm vẫn luôn mặc không lên tiếng mà dựa vào nàng phía sau nhìn, liền thấy nàng đồng thời mở ra vài cái hình ảnh xử lý phần mềm. đem kêu bức ảnh đạo ra tới, thuần thục mà thao tác. kia thành thạo độ làm vạn lịch tầm âm thầm kinh ngạc. Muốn nói mộ tiêu thỏ có thể trở thành một lần cờ ép quỷ tài, còn may mà nàng cái này mãn tổ mẹ, cũng chính là Trần Lan Hoa. Trần Lan Hoa từ nhỏ liền nói cho mộ tiêu thỏ nếu là đại thanh không vong, nàng hiện tại thế nào cũng có thể hỗn cái khanh khách gì ngoạn ý, còn các loại cường điệu nếu là nàng ra ra lúc trước không bị tặng người, nàng hẳn là họ ai tân rất là, đều ái tân giác la Trần Lan Hoa. cho nên trần lan hoa nữ sĩ tuổi trẻ thời điểm ở trong xưởng đó là đi đường đều mang phong cả đời quật cường bất khuất là cái danh xứng với thực xưởng hoa từ sinh mộ tiêu thỏ sau nhân sinh bắt đầu đi xuống sườn núi lộ nhân ra một tuổi có thể nói mộ tiêu thỏ hai tuổi mới mở miệng cái thứ nhất kêu không phải mụ mụ là chứng chứng đến nỗi vì cái gì kêu chứng chứng cũng liền đơn thuần bởi vì lúc ấy cửa nhà một cái so nàng lớn hơn hai tuổi tiểu mao hài cả ngày ăn mặc quần hở đụng ở nàng trước mặt Hoàng á Hoàng. Dần ra nàng liền chỉ vào tiểu ca ca phía dưới kêu chứng chứng, đến nay cái kia tiểu ca ca ở cửa nhà nhìn thấy mộ tiêu thỏ đều trốn hảo. Xa. Từ mộ tiêu thỏ đi học sau, toán học kém đến rối tinh rối mù, tiểu học liền bắt đầu không đạt tiêu chuẩn, xem ứng dụng để cùng xem thiên thư giống nhau. Trần Lan Hoa sợ nàng thi không đậu cao trung, vì thế liền đem nàng hướng nghệ thuật mặt trên bồi dưỡng, lấy Trần Lan Hoa nói nhà chúng ta tiêu thỏ học tập thành tích không được không quan trọng, đường ngang ngõ tắt thượng nhất định phải so người khác cường. cho nên mộ tiêu thỏ thơ hấu, cái gì thổi kéo đàn hát cầm kỳ thư họa dù sao chỉ cần có thể báo ban trần lan hoa đều cho nàng bảo biến hoàn toàn là đem nàng hướng con em bắt kỳ phương hướng bồi dưỡng dẫn tới hiện tại nàng vừa hỏi trần lan hoa đòi tiền trần lan hoa liền xoa eo mắng nàng muốn ngươi cái cây búa tiền đều cho ngươi khi còn nhỏ bại hết đến nỗi thổi kéo đàn hát cầm cờ thư mộ tiêu thỏ cũng chưa học được duy độc ở vẽ tranh phương diện thiên phú nghiêm nghị sơ trung cao trung đều phân biệt được một ít giải thưởng trần lan hoa vừa thấy cái này hành quyết đoán liền giúp nàng báo mỹ thuật học viện kết quả trần lan hoa chỉ biết mỹ thuật học viện có thể học vẽ tranh lại không biết còn có thiết kế loại chuyên nghiệp mộ tiêu thỏ liền lén lút điền cái mặt bằng thiết kế đem trần lan hoa tức giận đến muốn bắt móc treo quần áo đánh nàng thẳng cảm khái trong nhà vốn dĩ có thể ra cái tề bạch thạch từ bi hồng mạch lản trợ lô đến lúc đó nàng chính là tề bạch thạch từ bi hồng mạch lản trợ lô mẹ này một vĩ đại mộng tưởng đều bị mộ tiêu thỏ hủy hoại trần lan hoa thương tâm a khổ sở a tức giận đến thiêu một cái tuần rau xanh tóc mỡ tử mộ tiêu thỏ hảo nôn an ủi nàng hiện tại đều là máy tính thời đại tuy rằng nàng trở thành không được tề bạch thạch từ bi hồng mạch lản trợ lô nhưng vẫn là có thể trở thành mã vân mã hóa đẳng bị gạ tét sao trần lan hoa tưởng tượng này rất có đạo lý a nàng dù sao sẽ không dùng máy tính a cảm thấy làm điện thương cùng làm mặt bằng thiết kế chính là một chuyện a mê chi tướng tin chính mình nữ nhi đại học một tốt nghiệp liền phải trở thành mã vân còn khẩn trương một thời gian gọi điện thoại cấp mộ ba cố vấn mã vân mụ mụ giống nhau đều làm gì nhảy không nhảy quảng trường vũ mấu chốt ngươi cô vấn mộ ba làm gì mộ ba cả ngày đào than đá trời biết mã vân mụ mụ đang làm gì mộ tiêu thỏ sau lại có thể tiến gn cờ quảng cáo công tư toàn bởi vì nàng ở đại học trong lúc ở trường học phụ cận đóng dấu sao chép cửa hàng làm công cơ sở cũng chính là ở kia mấy năm nàng thể sắc và tinh thần gặp đến phi giống nhau tàn phá Cấp các loại đám người các loại công ty thiết kế bốt sở tờ, tuyên truyền sách, bằng nợ cuốn, lịch treo tường, từ từ, trực tiếp dẫn tới nàng cuộc sống đại học thập phần phong phú. Cũng chính là ở khi đó nàng luyện liền một thân tờ S hảo bản lĩnh, chân chính tờ S đại thần là có thể làm được lấy giả đánh cháo, điểm này ở mộ tiêu thỏ trên người phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hay còn nhớ rõ đại học chiếu tập thể chiếu, nàng bởi vì khởi không tới đi chậm, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng xuất hiện ở chụp ảnh chung chung. Nàng cũng liền tùy ý làm sư huynh đem ảnh chụp chia nàng, sau đó dùng 20 phút khiến cho chính mình không hề không khỏe cảm mà xuất hiện ở chụp ảnh chung chung. Vì thế, chuyện này còn trở thành năm đó mỹ thuật học viện niên độ 10 đại thần quái sự kiện đứng đầu. Diễn đàn rất nhiều đồng học chứng cứ có sức thuyết phục cùng ngày mộ tiêu thỏ đích xác không có tham gia tập thể chiếu, không biết vì cái gì ảnh chụp tẩy ra tới cư nhiên có nàng, có đồn đãi nói nàng linh hồn ly thể xuất hiện ở trước màn ảnh, rất nhiều tò mò học đệ mội hỏi đến nàng bản nhân. Nàng chỉ là lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười, làm cái này vốn là quỷ dị thần quái sự kiện càng thêm phủ lên một tầng thần bí sắc thái, truyền lưu thiên cổ. Tốt nghiệp đại học sau, GNC quảng cáo công tư vừa lúc có hai cái đối ngoại công khai thông báo tuyển dụng danh lạch, ngày đó, phổ phổ thông thông mộ tiêu thỏ liền chạy tới nhận lời mời, nhận lời mời nội dung chính là ngồi ở máy tính trước mặt đáp bài thi, đều là chi thức điểm, xem đến mộ tiêu thỏ sọ não đau, nàng tùy tiện tuyển tuyển. Sau đó cảm thấy liền như vậy đi rồi đi hơi xấu hổ Vì thế yên lặng mở ra tờ S bắt đầu tay vẽ giám thị lao sư Mấy chục phút qua đi, mộ tiêu thỏ theo đám người rời đi trường thi Đương giám thị lao sư tuần tràng thấy mộ tiêu thỏ kia trường quang ảnh rất thật tay vẽ bản đồ khi Đương trường liền gọi điện thoại tuyển cho nàng Sau đó nàng liền như vậy chó ngáp phải rồi vào GNK, Làm một năm pháo hôi còn không có cơ hội sáng lên nóng lên Liền lạnh lạnh Vạn lịch tầm sau lại tiếp cái điện thoại Đi cách vách thư phòng khai cái hội nghị qua điện thoại, an bài bố trí ngày mai khẩn cấp dự án, chờ hắn bên kia hội nghị qua điện thoại sau khi kết thúc nhìn hạ thời gian đều mau rạng sáng một giờ. Hắn nhớ tới cách vách hạ mạn hy, liền đứng dậy vội vàng trở về phòng, mở ra phòng, trong phòng thực an tĩnh, phản phất có thể rõ ràng mà nghe thấy người nào đó đều đều tiếng hít thở. Hắn chậm lại bước chân đi đến mộ tiêu thỏ bên người, thấy nàng ghé vào máy tính bên sớm cùng Chu công hẹn hò đi, phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi dương. ngủ thật sự hương bộ dáng vạn lịch tầm chạm vào hai hạ con chuột máy tinh sáng trên màn hình thình lình xuất hiện vừa rồi kia bức ảnh kỳ tích chính là triệu khuynh trên người quần áo đã không phải vừa rồi kia bộ mộ tiêu thỏ còn thực chi kỷ mà cho nàng thay đổi nở cờ kỳ hạ một cái nhãn hiệu mới nhất khoản thuận tiện đem nàng nguyên bản khổ mặt tu một cái mỉm cười biểu tình nhân tiện còn đem ảnh chụp bối cảnh góc rác rưởi cũng xử lý một chút không chung sắc thái cũng điều điều đệ nhị bài bên trái cái thứ ba phần trên kia theo gió tung bay mấy rúm mao cũng loắt thuận ngay cả đệ nhất bài xê vị cái kia đại thúc quần áo nút thắt đều cho hắn khấu thượng vạn lịch tầm không thể tin tưởng mà nhìn nhìn máy tính lại nhìn nhìn ngủ đến chính thuộc mộ tiêu thỏ lấy ra di động đi đến ban công trực tiếp bắt một chiếc điện thoại cấp cao vĩ cao vĩ còn đang trong giấc mộng mơ mơ màng màng mà tiếp khởi vạn lịch tầm ngự khí trầm trọng hỏi cái này tinh thần phân liệt người bệnh có hay không một loại khả năng chính là nguyên lai sẽ không đồ vật đột nhiên liền biết hoặc là đột nhiên nhiều cái gì đặc thù bản lĩnh cao vĩ tư duy còn dừng lại ở vừa rồi trong ngộng mơ hồ không rõ mà nói đừng làm bệnh nhân tâm thần hạn chế tưởng tượng của ngươi bọn họ đều là đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt thế cao thủ sau đó điện thoại liền treo vạn lịch tầm không thể hiểu được mà nhìn di động trở lại trong phòng vô vô mộ tiêu thỏ đối nàng nói uy trở về phòng ngủ thấy nàng bất động lại vô vô nàng mộ tiêu thỏ giơ lên tay vẩy vây thực không kiên nhẫn mà nói mẹ ngươi làm ta ngủ tiếp mười phút liền mười phút Vạn lịch tầm đầy đầu hát tuyến, kêu mẹ nó kêu nghiện rồi. Hắn ho khan hai tiếng, lại chạm chạm nàng, trở về phòng lên giường ngủ. Mộ tiêu thỏ thực bực bội mà một phen đứng lên, nhắm mắt lại quơ quơ đầu sau đó vòng qua cái bàn bò lên trên giường, đắp lên chăn đem chính mình cuốn chặt. Vạn lịch tầm cái này trận tròn mắt, têu ngươi lên giường ngủ, không tiêu ngươi thượng ta giường A. mươi 20-20, vốn dĩ trong nhà nhiều ra một gian phòng cho khách, bị liêu bộ tinh ngủ, vạn lịch tầm thấy mộ tiêu thỏ ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. dứt khoát mở cửa đi đến nàng phòng kết quả hạ mạn hy phòng kia vị thật sự quá thơm hơn đến hắn ngủ không được hắn chỉ có thể đêm hôm khuya khoát mở ra vạn nhất cửa phòng một đầu ngã quỵ ở hắn bên cạnh đem vạn nhất sợ tới mức không nhẹ à, cả đêm cũng chưa ngủ ngon vạn lịch tầm sáng sớm lên liền thấy vạn nhất ngồi ở trong phòng gương trước mặt khuôn mặt tiểu tụy hắn còn xoa xoa tóc đối vạn nhất nói tỉnh đến rất sớm a vạn nhất vẻ mặt u mà quay đầu lại đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm hắn ca ta có lời phải đối ngươi nói Vạn lịch tầm không thể hiểu được nhìn vạn nhất trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, ngồi ở mép giường liếc hắn, nói. Ta biết ngươi từ nhỏ rất tốt với ta, lòng ta đều rõ ràng, nhưng là. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, như vậy loạn luân không tốt lắm. Vạn lịch tầm cả người cương một chút, đông chốc đứng lên ném xuống một câu, bệnh tâm thần. Liền đi ra ngoài. Hắn trở lại phòng sau, mộ tiêu thỏ còn ở ngủ, còn ngủ đến thập phần trưng, dương, đôi tay ôm hắn chăn, chân còn kẹp. vạn lịch tầm tiến toa lét vọt đem tắm thay đổi thân chính trang vừa ra đến trước cửa lại đi đến đầu giường nhìn nhìn nàng nàng ngủ thời điểm đảo rất ngoan ngoãn chính là tư thế không quá lịch sự vạn lịch tầm đem chăn nhẹ nhàng từ nàng trong lòng ngực xả ra tới lại thế nàng đắp lên nàng nhân thể trở mình tốn chặt vạn lịch tầm tay lẩm bẩm mà nói tráng tráng ta không nghĩ một người ăn tết vạn lịch tầm nhướng mày túi đầu nhìn nàng phát hiện nàng đang nói nói mớ vớt ve một chút nàng trắng non tay lại đem nàng nhét vào trong ổ chăn mới ngẩm cười nhạt ra cửa Mộ tiêu thỏ đích xác cấp vạn lịch tầm giải quyết một cái đại phiền thoái, làm cái này thương nghiệp nguy cơ thai chết trong bụng, làm hắn không nghĩ tới chính là, hạ mạn hi một hồi bệnh tâm thần vừa được, cả người đều thay hình đổi dạng, hắn thậm chí cũng không hề như vậy chán ghét thấy nàng, ngược lại mỗi ngày công tác xong rồi tưởng sớm một chút về nhà, nhìn xem nàng hôm nay lại làm này đó hoang đường sự. Không thể không nói chính là, mộ tiêu thỏ mỗi ngày bận việc sự tình ở vạn lịch tầm trong mắt thật là rất hoang đường, nhưng ở nàng chính mình trong mắt đó chính là làm đại sự nghiệp A. Theo nàng ngồi sổ mộ phần khai máy kéo tổ chức không ngừng lớn mạnh, sinh ý càng ngày càng rực rỡ, mộ tiêu thỏ một người đã lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng dùng mấy ngày thời gian liền đem nàng thuộc hạ đại luyện tinh anh huấn luyện có tố, sở hữu đơn tử nối tiếp đến đầu người, nhưng là có công nhân không được A, khuyết thiếu quản lý nhân viên. Vì thế mộ tiêu thỏ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quản lý nhân viên đều phải dùng thân thuộc tương đối đáng giá tín nhiệm, còn đáng tin cậy. Vì thế nàng liền nghĩ tới vạn nhất cùng liêu bộ tĩnh. Vạn lịch tầm chủ yếu bận quá không thấy được người, trong nhà cũng chỉ có này hai cái đại người rảnh rỗi. Vạn nhất gần nhất cảm xúc giống như không tốt, cả ngày một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, vốn dĩ loại chuyện này hắn trăm triệu sẽ không đáp ứng, nhưng mộ tiêu thỏ là người nào. Nàng mẹ nuôi lương thẩm chính là tổ dân phố tuyên truyền ủy viên, từ nhỏ mang theo mộ tiêu thỏ từng nhà làm kế hoạch hóa gia đình phổ cập giáo dục công tác, dẫn tới mộ tiêu thỏ trời sinh liền có một loại làm bán hàng đa cấp tiềm chất. Trải qua nàng một giờ tẩy não sau. Vạn nhất thành công bị nàng kéo vào tổ chức, còn nhâm mệnh hắn vì vận chuyển buôn bán tổng giám, phụ trách tài nguyên phối trí công tác, nói thông tục điểm, tựa như đào bảo tiếp đơn, chủ yếu cùng hội viên tán dốc đạm linh tinh. Mặt khác mộ tiêu thỏ vì giữ gìn tổ chức danh dự, còn nhu cầu cấp bách một người chất kiểm viên, chuyên môn giám sát thuộc hạ này đó đại luyện tinh anh chất lượng vấn đề. Vì thế nàng liền nghĩ tới liêu bộ Tĩnh. liêu bộ Tĩnh là kháng cự, chẳng qua không khéo. ngày đó nàng tìm liêu bộ tĩnh thương lượng việc này thời điểm vừa lúc cầm dao gọt hoa quả ở tức quả táo liêu bộ tĩnh vừa nghe nói làm nàng cái này quản lý tầng còn muốn sẽ đánh nông dược đương trưởng liền bỏ gánh nói không làm còn nói nàng ghét nhất chính là người được nông dược vị hiện tại nàng ăn đều là màu xanh lục thiên nhiên thực phẩm cự tuyệt nông dược ô nhiễm nhị biểu cứu là cái đánh nông dược hảo thủ nếu nàng bên này thiếu cái đánh nông dược có thể liên hệ nhị biểu cứu mộ tiêu thọ thực vô ngữ à, cùng nàng giải thích nửa ngày là vinh quang không phải nông dược liêu bộ tĩnh càng hồ đồ lời nói thấm thiế mà cùng nàng nói vinh quang là người khác cho ngươi không phải ngươi tìm vài người đánh nhau đánh ra tới hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy tâm phủ khí táo mộ tiêu thỏ cảm giác rốt cuộc gặp được đối thủ a đầu đau vén tay háo đem quả táo đặt ở một bên dao gọn hoa quả hung hăng hướng lên trên cắm xuống liền chuẩn bị hảo hảo cùng liêu bộ tĩnh phổ cập một chút điện cạnh tri thức ai ngờ liêu bộ tĩnh vừa thấy đến kia đem trùy thủ hạ quả táo chạy xuống tàn nhẫn nước suốt. cứng đờ mà vặn vẹo cổ đôi tay liều mạng nắm mộ tiêu thỏ thành khẩn mà nói ta đáp ứng ngươi ngươi nói muốn ta làm gì đi mộ tiêu thỏ buổi sáng còn nghe vương gì nói trước kia hạ mạn hi ghét nhất chính là nàng cái này ba bà, bà hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau méo châm chọc niềm mai đều là một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng một núi không dung hai hổ kết hôn sau không một tháng vạn lịch tầm mang nàng về nhà nàng thiếu chút nữa không cùng liêu bộ tính hai người đem bàn ăn sốc còn lược hạ tản nhẫn lời nói không bao giờ bước vào nhà bọn họ nửa bước. Hiện giờ xem ra vương gì cái này lời nói rất có hơi nước sao, mộ tiêu thỏ cảm thấy liêu bộ tính rõ ràng chính là cái lòng nhiệt tình lao thái thái, không có nàng nói như vậy khó ở chung sao. Xem, nàng đều chủ động mở ra di động tự giác làm khởi tay mới huấn luyện tới. Mộ tiêu thỏ lay nàng lừa tình mà nói, vạn lịch tầm liền mau phá sản, ngươi hiện tại duy trì ta gây dựng sự nghiệp, trở về sau ta khai phòng làm việc, phát dương quang đại, lao ra châu Á đi hướng toàn thế giới về sau. ta nhất định sẽ mang theo vạn lịch tầm hỗn tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn. đến lúc đó ta liền cho ngươi ở bảo tàng tượng sáp mạ đảm tủ sắp lập cái bia quang tông diệu tổ liêu bộ tĩnh nghe nói nhi tử muốn phá sản thực hoàng a, nói như thế nào không nghe giảng mộ tiêu thỏ an ủi nàng nhất định là vạn lịch tầm sợ nàng lo lắng mới thật tốt muốn nàng nhất định phải làm bộ không biết chuyện này không cần lại cấp vạn lịch tầm gia tăng áp lực nếu sự tình thật sự đến vô pháp vãn hồi kia một bước khả năng sẽ bán phòng ở còn nhân tiện hỏi hạ nhà nàng đi như thế nào, trước nhận nhận môn. Vì thế vào lúc ban đêm vạn lịch tầm về đến nhà, liền thấy tivi cũng không khai, trong phòng khách bốn người vây quanh ở trên bàn, vốn dị hắn cho rằng mấy người bồi liêu bộ tinh chơi mặt trược, kết quả thấy một người một cái di động, liền vương gì đều ăn mặc cái tạp dề ở đảo di động. Vạn lịch tầm cảm thấy thực quỷ dị đi nhanh vòng đến mấy người mặt sau, liền thấy liêu bộ tinh mang cái kính viễn thị ở đánh vương giả, mộ tiêu thỏ còn yêu cầu nàng hướng phụ trợ nhân vật này phát triển đem thái văn cơ chơi hảo cho nàng lấy trò chơi tên là que cay chém chết ngươi vạn lịch tầm cũng vô pháp hình dung nhìn đến chính mình lão mẹ một cái 70 tuổi lao thái thái dùng loại này vong danh khi tâm tình thực phức tạp liêu bộ tĩnh trong lòng cũng thực khổ a có thể là vong danh tương đối trương dương dẫn tới đối diện địch nhân nhìn đến nàng liền sát liêu bộ tĩnh là thiệt tình thực lòng học tập chơi game chủ yếu là nghe nói nhi tử muốn phá sản cảm thấy hiện tại hẳn là duy trì tức phụ gây dựng sự nghiệp một khi nhi tử phá sản Còn có tức phụ ở, không đến mức không ai cho nàng dưỡng lao, cho nên nàng thái độ còn tính tích cực. Nhưng bạn nhất liền không được, gần nhất luôn buồn bực, động bất động liền ưu tang. Mộ tiêu thỏ cảm giác sâu sắc cái này lãnh đạo không dễ làm a. một phương diện muốn giải quyết kỹ thuật mặt sự tình, một phương diện muốn suy xét tổ chức tương lai phát triển phương hướng, một phương diện còn muốn quan tâm thuộc hạ người cảm xúc. Nàng hiện tại chỉ có ba cái công nhân đã làm nàng như thế tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đêm không thể miên. thử nghĩ vạn lịch tầm thuộc hạ như vậy nhiều công nhân hắn như thế nào có thể ngủ được rác vì thế ngày nọ buổi tối mộ tiêu thỏ tìm vạn nhất nói chuyện hỏi vạn nhất vì cái gì muốn mang theo tiêu cực cảm xúc công tác vạn nhất ngồi ở phòng bên cửa sổ có chút u buồn mà nhìn ngoài cửa sổ nói hắn có ký ức bắt đầu vạn lịch tầm liền vẫn luôn ngồi ở hắn bên người khi còn nhỏ vạn lịch tầm tính tình tĩnh hắn tác tương phản thập phần hiếu động nghịch ngợm cho nên luôn là gặp rắc rối liêu bộ tĩnh phải dùng đế giày đánh hắn Vạn Lịch Tầm liền ôm hắn không cho liêu bộ tĩnh động thủ, hắn thành tích kém, Vạn Lịch Tầm thành tích hảo, liền mỗi ngày tan học viết xong công khóa còn phải vì hắn học bổ túc, hắn cùng Vạn Lịch Tầm nói không yêu học tập, nếu là về sau tìm không thấy công tác làm sao bây giờ, khi đó Vạn Lịch Tầm mới mười mấy tuổi, lạnh mặt nói, ta đây liền giữ ngươi. Vạn nhất khi đó chỉ đương Vạn Lịch Tầm nói dỡn, từ trường học tốt nghiệp sau liền thật sự không có trải qua một phần đứng đắn công tác, Vạn Lịch Tầm cũng thật sự dưỡng hắn. Mộ Tiêu Thỏ nghe thế. Vốn dĩ cảm thấy đây là một cái cảm động lòng người, huynh đệ tình thâm chuyện xưa, vì hai người huynh đệ tình đại đại cảm động một phen. Không nghĩ tới chuyện xưa kết cục tới cái thần biến chuyển, liền nghe thấy vạn nhất tiếp tục nói, nhưng là trước hai ngày ban đêm hắn đột nhiên chạy đến ta phòng, cùng ta ngủ. Mộ tiêu thỏ vừa nghe lời này, cảm giác tin tức lượng thật lớn a, lập tức hỏi, có ý tứ gì? Vạn nhất thiên lặng mở ra di động phiên đến một cái bảo tồn trang em nói, ta ca cùng ngươi kết hôn thời gian dài như vậy cũng không chạm vào ngươi. Vốn dĩ bên ngoài liền có chút đồn đại vớ vẩn, ta vẫn luôn bán tín bán nghi, thẳng đến ta nhìn đến cái này. Mộ tiêu thỏ thấy di động tần mạc thượng biểu hiện chính là cái chuyện tranh tiêu đề, cấm loan huynh đệ lẫn nhau công một trăm thiên. Mộ tiêu thỏ trầm mặc, cả người an tĩnh hai phút, bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên vô vô vạn nhất vai, ngươi yên tâm, ngươi một ngày là ta công nhân, cả đời là ta công nhân, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, trang tráng bên kia ta sẽ đi cho hắn làm tư tưởng công tác. nhất định sẽ không làm loại chuyện này ở ta mí mắt phía dưới lại lần nữa phát sinh kết quả mới vừa nói xong câu đó liền nghe nói vạn lịch tầm trước tiên bay đi nhật bản bận rộn nhật tử theo trung thu ngày hội tiến đến ngừng lại liêu bộ tĩnh trước tiên hai ngày đi trở về vương dì cũng cùng vương thúc trở về quê quán vốn dĩ mộ tiêu thỏ tính toán cùng vạn nhất hai người chắp và ăn cái bữa cơm đoàn viên kết quả vạn nhất hòa giải các bằng hưu đức hảo một cái hoa hảo nguyệt viên đêm chỉ còn lại có mộ tiêu thỏ một người thủ cực đại phòng ở dứt khoát ra cửa đem một đầu lam phát nhiễm trở về màu đen trở về trên đường phát hiện thật nhiều thương gia đều ngừng kinh doanh nàng cô đơn chạy tới siêu thị mua một khối bánh trung thu cùng một chén mì gói về đến nhà đem tia khối bánh trung thu đặt ở mâm trung cắt tam tiểu khối cấp mì gói trung đảo thượng nước sôi đi đến bên cửa sổ nhìn đỉnh đầu lại đại lại viên ánh trăng nghị trần lan hoa nhất định làm tràn đầy một bàn ăn ngon ba ba lúc này về nhà đi nàng đột nhiên hảo tưởng ba ba a ngoài cửa sổ chui vào một tia gió lạnh Mộ tiêu thỏ cái mũi chua sót một chút, nàng túi đầu xoa xoa đôi mắt, lại mở mắt ra khi thấy viện môn mở ra, lương đạo xe chiếu sáng tiến vào, lung lay nàng mắt. Lại vào lúc này di động vang lên, nàng túi đầu thấy là một cái xa lạ dãy số chia nàng, hoặc là chuẩn xác nói chia hạ mạn hi một cái tin nhắn. Nội dung là, lần này vạn lịch tầm không có khả năng phiên được thân, chúng ta thực mong là có thể ở bên nhau. chương 21-21, mộ tiêu thỏ nhìn đến này tin nhắn thời điểm cả người đều láng ốc, nàng còn không có hoàn toàn tiêu hóa này tin tức nội dung cũng đã thấy vạn lịch tầm đón bóng đêm mở cửa xe chẳng qua hắn khai cũng không phải kia chiếc khí phách mười bạc, mà là một chiếc mười mấy vạn bình thường xe hơi một thân màu đen áo khoác tóc đoản nhi tức mỏng sắc mặt ngưng trọng một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng mộ tiêu thỏ cương ở bên cửa sổ nhìn hắn đi bước một đi vào trong nhà trầm ổn nện bước tựa đạp ở nàng đầu quả tim hắn vào cửa sau đầu tiên là hướng trên bàn lược liếc mắt một cái mỉ gói hương vị bốn phía mở ra hắn quay người lại xoa xoa tay háo khấu thượng đứng ở cạnh cửa liền ăn cái này mộ tiêu thỏ cái mũi vẫn như cũ đỏ bừng không biết là đứng ở bên cửa sổ lâu rồi bị gió thổi vẫn là lúc này vạn lịch tầm giống đưa than ngày tuyết anh hùng xoa tiến nàng trong mắt ở nhìn thấy hắn kia một khắc mộ tiêu thỏ đã biến thành một đầu tự nhiên cuốn cựu con hương phấn mà chạy đến trước mặt hắn vạn lịch tầm túi đầu nhìn má nàng phía mường đỏ một đôi mắt to lóe lân lân ánh sáng ngẩng đầu nhìn hắn mộ tiêu thỏ nâng lên tay nhẹ nhàng tún hắn góc áo lẩm Tráng tráng, ta cho rằng muốn một người ăn tết, ngươi không đi rồi đi. Lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến, đi, trở về đổi cái quần áo. Ha! Mộ tiêu thỏ một phen buông ra hắn, hắn xoay người đi đến thang lầu chỗ, còn quay đầu lại đối ngốc đứng ở cạnh cửa mộ tiêu thỏ câu môi dưới. Mộ tiêu thỏ mới vừa kích động tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc, một người ngồi ở cái bàn trước đối với mì gói phát ngốc. Nàng lại nhanh chóng đem vừa rồi cái kia tin nhắn lật xem một lần, đột nhiên tim đập ra tốc, người này rốt cuộc là ai? có thể hay không chính là hải tử cha hắn người này rốt cuộc phải đối vạn lịch tầm làm cái gì nàng đỗng nhiên cảm giác đầu vóc thực loạn cái gì kêu vạn lịch tầm phiên không được thân nàng không tự giác nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài đỉnh kia chiếc nửa cũ xe vạn lịch tầm không phải đi nhật bản đi công tác sao như thế nào lớn hơn tiết đột nhiên trở về còn khai cái phá xe trở về hơn nữa hắn như thế vội vàng biểu tình sợ không phải gặp được chuyện gì đi mộ tiêu thọ đột nhiên khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi tuy rằng biết vạn lịch tầm khả năng muốn phá sản nhưng không nghĩ tới phá đến như thế thình lình xảy ra vẫn là ở lớn hơn tiết thời điểm muốn hay không thảm như vậy nhìn nhìn lại trước mặt mì gói mộ tiêu thỏ đột nhiên cảm thấy thực tuyệt vọng a có loại tưởng gào khóc xúc động liền nghe thấy thang lầu thượng truyền đến vạn lịch tầm tiếng bước chân hắn đã thay đổi một thân nhẹ nhàng đơn giản thiện sắc hưu nhàn y ý có vẻ cả người cao gầy trong sáng hắn chậm rãi đi đến dưới lầu nắm chìa khóa xe ở trong tay quăng hai hạ lược mắt mộ tiêu thỏ Mộ Tiêu Thỏ một đôi mắt đáng thương hề hề mà đi xuống liếc, ánh mắt kia so phạm sai lầm Kim Mao còn thảm. liền thấy Vạn Lịch tầm thu hồi tầm mắt đi tới cửa, Mộ Tiêu Thỏ một tay đem cầm khái ở mì gói thượng ánh mắt cũng đuổi tới cửa, lại thấy Vạn Lịch tầm dừng lại bước chân xoay người, đen nhánh trong mắt lóe nghiền ngẫm ý cười, còn không đi. Mộ Tiêu Thỏ hai mắt sáng ngời đống chốc từ ghế trên đứng lên, lên xe sau, Mộ Tiêu Thỏ kéo qua đai an toàn, xe chạy ở trên đường, Mộ Tiêu Thỏ vô vỗ xe hỏi Vạn Lịch tầm, ngươi đổi xe. Vạn lịch tầm gật gật đầu, thay đổi Mộ tiêu thỏ thử hỏi, ngươi không phải nói đuổi không trở lại sao Có phải hay không gặp được chuyện gì Vạn lịch tầm ân một tiếng Mộ tiêu thỏ đột nhiên liền thảm hề hề mà nhìn hắn Ngươi có phải hay không phá sản Vạn lịch tầm không có phủ nhận vừa lúc đèn đỏ xe ngừng lại Hắn nghiêng đi thân mình Một bàn tay đắp ở tay lái thượng rất là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng Ta muốn hai bàn tay trắng Ngươi còn sẽ lưu tại ta bên người sao Hắn ánh mắt có chút cực nóng. không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm mộ tiêu thỏ nhưng mộ tiêu thỏ lại chậm rãi đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ xe trong xe bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới vạn lịch tầm trong mắt quang dần dần ảm đạm xuống dưới đèn xanh cho đi hắn một chân chân ga đem xe khai đến bay nhanh bóng đêm mông lung con đường phía trước xa vời mộ tiêu thỏ không biết chân chính hạ mạn hy đối vạn lịch tầm rốt cuộc là cái gì cảm tình nếu ái vì cái gì sẽ có người khác hài tử nếu không yêu lúc trước lại vì cái gì tìm mọi cách gả cho nàng này hết thể tựa hồ đều nói không thông nhưng nàng không phải hạ mạn hy nàng là mộ tiêu thỏ từ nàng trở thành hạ mạn hy kia một khắc khởi nàng liền không tính toán dựa theo hạ mạn hy con đường tiếp tục đi xuống đi nàng đột nhiên quay đầu nhìn vạn lịch tầm trong mắt quang chưa bao giờ từng có kiên định đối hắn nói ngươi thắng ta bồi ngươi quân lâm thiên hạ ngươi thua ta bồi ngươi đông sơn tái khởi xe vừa mới chuẩn bị quải lên núi lộ vạn lịch tầm một chân phanh lại đem xe dừng lại có chút giật mình mà nghiêng đầu nhìn nàng đèn đường ánh sáng nhu hòa từ xe pha lê thấu tiến vào quanh quẩn ở hạ mạn hy trên mặt nhưng vạn lịch tầm lại chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng trong mắt lộng lấy quang đột nhiên vươn tay vòng qua nàng cái gáy đem nàng mặt vớt đến chính mình trước mặt khoảng cách gần gữ tựa hồ muốn đụng tới lẫn nhau trong núi mộ tiêu thỏ nghe thấy chính mình lòng đang kịch liệt đến nảy lên hắn ở vạn lịch tầm trong mắt thấy nho nhỏ chính mình theo sau cái kia chính mình chậm rãi áp xúc bởi vì vạn lịch tầm hai mắt cong lên lộ ra một mặt ý cười thanh âm gần trong găng tức. Quanh quẩn ở bên trong xe, hắn nói, ngươi choáng váng về sau kỳ thật rất đáng yêu. Người này sao lại thế này a? Khen người đáng yêu vì cái gì còn muốn nhân tiện mắng chửi người nốc? Mộ tiêu thỏ thực nghẹn của ta. Nhưng vạn lịch tầm tựa hồ tâm tình thực hảo, đã buông ra nàng, lại đối nàng ý vị thâm trường mà cười một chút, một bên lại lần nữa đem xe khai lên đường một bên đối nàng nói, nghe nói ngươi những cái đó đường ngang ngõ tắt còn có thể kiếm tiền a? Ta biến thành kẻ nghèo hèn ngươi dưỡng ta. mộ tiêu thỏ thực hào khí mà vỗ vô bộ ngực ta dưỡng theo ta dưỡng vạn lịch tầm khỏe miệng thiết phít ta mặc quần áo thực phí tiền nhỏ đến áo sơ mi cổ tay áo đều là tiện đặc biệt đặt làm ta uống cà phê sản tự panama mỗi bảng gần 300 trăm âu ta đối cho buổi dị ứng nếu là phòng ở bị tòa án thu đi ta khả năng cũng không có biện pháp ở trụ phương diện tạm chấp nhận ngươi có thể nuôi nổi sao mộ tiêu thỏ đột nhiên cảm giác gáp lực sân đại nàng rất muốn nói đại ca ngươi đều phá sản còn như vậy chú ý bốn có bệnh a Nhưng nàng ngượng ngùng nói à, rốt cuộc phá sản cho người ta đã kích liền đủ đại, nếu là lập tức luẩn quẩn trong lòng một chân chân ga mang theo nàng đồng quy vu tận liền không hảo, lại nói như thế nào nàng cũng là tham sống sợ chết tích mệnh hạ người. Lại nói, vạn lịch tầm từ nhỏ sinh hoạt điều kiện hậu đãi, vẫn luôn là cái thiếu ra, phỏng trưng một chốc một lát thích hướng bất quá tới, nhớ năm đó nhà nàng quật ngay từ đầu cũng muốn ăn vào khẩu cầu lương, sau lại nàng cảm giác dưỡng đến có điểm cố hết sức, trộn đổi thành sản phẩm trong nước. phỉ quật cũng tuyệt thực hai ngày lấy biểu kháng nghị, sau lại đói chịu không được còn không phải ngoan ngoan ăn. Đến lúc đó nàng liền đem chiêu này cũng dùng ở vạn lịch tầm trên người, hẳn là hành đến thông. Nghĩ đến đối sách sau nàng cao giọng nói, yên tâm đi, ta bị đói chính mình cũng sẽ không bị đói ngươi. Vạn lịch tầm dư quăng ngó nàng liếc mắt một cái, dối tay sủng lịch mà xoa xoa nàng đầu. Xe chạy đến giữa sườn núi trực tiếp quẹo vào một chỗ có chút nhật thức phong cách đình viện, cửa còn treo hai cái màu vàng trường điều đèn lồng. Bên trái đèn lồng thượng đồ án là đàn điểu hướng không trung bay đi, hoàng hôn tiếp theo phiến vân hạ xuống đàn điểu dưới, bên phải đèn lồng thượng là một cái đen như mực đường nhỏ đi thông nơi xa ra mặt, trên mặt sông chỉ có một con thuyền sáng lên mỏng manh ánh đèn. Mộ tiêu thỏ ngừng ở này hai ngọn đèn lồng hạ nhìn thật lâu sau, thẳng đến vạn lịch tầm đỉnh hảo xe, từ cốp xe lấy ra hai bình rượu ngon gõ gõ cửa gỗ, mộ tiêu thỏ nghe thấy bên trong canh cửa truyền đến tiếng bước chân, không một hồi một cái lao nhân gần cổ lên hô thanh. Ta. A lịch tầm lão nhân kéo ra cửa gỗ một đôi mắt nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn hắn tiểu tử thúi không có việc gì không đăng tam bảo điện vạn lịch tầm cười giơ lên trong tay rượu hôm nay thật sự không có việc gì chính là tới tìm ngươi uống rượu lão nhân ánh mắt rời về phía hắn phía sau vẻ mặt tò mò mộ tiêu thỏ sờ sờ dâu bạc cái này chính là đỉnh ta đồ đệ hư danh nha đầu thúi vạn lịch tầm đem phía sau mộ tiêu thỏ xả đến bên cạnh vị này chính là mao hồng chí lão tiên sinh mộ tiêu thỏ trận to hai mắt có chút khẩn trương a không nghĩ tới loại này quốc bảo cấp ngôi sao sáng nhân vật liền xuyên cái áo lót tóc uột quần mặt trên còn có cái động nếu không phải vạn lịch tầm cho nàng giới thiệu nàng thiếu chút nữa đem trước mặt cái này tao láo nhân cùng hồng thất công liên tưởng ở bên nhau muốn nói việc này còn khởi nguyên với lần trước tần lao sinh nhật yến mộ tiêu thỏ sửa lại mau hồng chí họa việc này thực mau truyền tới vị này lão tiên sinh lỗ thai, hắn còn riêng gửi gọi điện thoại đem vạn lịch tầm thoá mạ một đốn chất vấn hắn ai to gan lớn mật dám động hắn họa. tiêu vạn lịch tầm nhất định phải đem người này mang đến cho hắn nhìn xem vì thế vạn lịch tầm liền mang theo mộ tiêu thỏ tới vừa vào cửa liền liếm mặt đối mao hồng chí nói bọn họ hai còn nói bụng mao hồng chí mắng chính mình đi hậu viện tuyển mộ tiêu thỏ còn thực buồn bực tuyển cái gì vạn lịch tầm đã quen cửa quen nẻo mà lôi kéo nàng đi vào mao lao hậu viện mộ tiêu thỏ kinh ngạc phát hiện hắn hậu viện trồng đầy các kiểu rau dưa giống cái nông dân cá thể viên giống nhau vạn lịch tầm ném cho mộ tiêu thỏ một cái sọt che một phen lưới hái không một hồi hai người liền lộng không ít rau xanh rau diếp cải trắng mộ tiêu thỏ còn thuận tay hái được hai cái đại quả hồng đặt ở sọ tre mao lão tiên sinh đã nhiệt bậy bếp thiêu vài món thức ăn mộ tiêu thỏ đi vào hỗ trợ làm mao đi nghỉ ngơi nàng tới lộ mấy tay mao lão cũng bất hòa nàng khách khí liền đi ra ngoài cùng vạn lịch tầm uống rượu mộ tiêu thỏ thực mau liền chuẩn bị cho tốt vài món thức ăn mang sang đi cửa gỗ mở ra mở nhạt đèn lồng hơi hơi lay động bốn phía rừng trúc vân quanh ban đêm còn có thể nghe đến trong núi thanh đũ say lòng người hương khí làm nhân tâm tình thoải mái luôn ban vông mao lão cùng vạn lịch tầm một người ngồi ở một đầu mộ tiêu thỏ không thể uống rượu liền thịnh một chén cơm kẻ ngồi xuống đất ngồi ở hai người trung gian mao lão vài chén rượu xuống bụng trà sắt cầm dâu bạc nhìn vạn lịch tầm ngươi cái tiểu tử thúi gần nhất không yên ổn đi vạn lịch tầm quét mắt miệng đầy tắc đến đều là cơm mộ tiêu thỏ đạm đạm cười cấp mao lão rót một chén rượu tiền tài danh lợi đều là vật ngoài thân Xem đến càng đạm mới có thể càng thu phóng tự nhiên, ta lại không phải lần đầu tiên bị cái nào. Mộ tiêu thỏ ngẩng đầu nhìn vạn lịch tầm thong rong mà cầm tờ giấy khăn đưa cho nàng, nàng không có tiếp mà là đem mặt thấu đi lên, vạn lịch tầm nhướng mày sao, giơ tay thế nàng cẩn thận mà đem bên miệng dầu mỡ lau khô. Một màn này dừng ở mau láo trong mắt, hắn cười ha hả mà bưng lên chén rượu nói, tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo tâm thái, kết hôn thời gian dài như vậy cũng chưa nói đem tức phụ mang đến cho ta nhìn một cái, kỳ cục vạn lịch tầm thu hồi tay hết sức thấy mộ tiêu thỏ nhìn chằm chằm bàn chung rau xanh tâm liền cầm lấy chiếc đua nói từ trước không mang theo tới là cảm thấy nhập không được ngài lao mắt mang lại đây cũng là tìm mắng nói xong đem kia viên rau xanh tâm kẹp đến mộ tiêu thỏ trong chén mộ tiêu thỏ đối vạn lịch tầm dơ lên một cái thỏa mãn ý cười lại nghe thấy hắn tiếp tục nói hiện tại sao vạn lịch tầm ngừng thanh âm bao láo lại trong lỗ mũi hừ hừ, hừ một tiếng hiện tại cũng đến tìm mắng nói xong nghiêng đầu chiều mộ tiêu thỏ nhìn lại Nha đầu Vạn tiểu tử mang theo hai bình rượu ngon tới xem ta, ngươi mang cái gì. Đến ta này tới hậu sinh nhưng không có tay không tới. Mộ tiêu thỏ tốc tốc hoa xong trong chén cơm, nhìn quanh một chút bốn phía, tầm mắt dừng ở cửa hơi hơi đong đưa đèn lồng thượng, sáng tỏ cười, ngươi đèn lồng là chính mình làm đi. Đáng tiếc mặt trên họa không tốt, không bằng ta đưa ngươi hai phúc tân đi. Mao Lão hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt bên ngoài, nga. Theo sau cảm thấy hứng thú mà quay lại quá mức tới, ngươi cư nhiên nói ta họa không tốt. ngươi vẫn là cái thứ nhất dám ở ta trước mặt nói loại này mạnh miệng người nha đầu túi thật là to gan ngươi nếu là họa đến làm ta không hài lòng Hán tử bàn lùn tử phía dưới cùng ảo thuật giống nhau rút ra một cây dây mây quơ quơ vạn tiểu tử phải ai ta một roi mộ tiêu thỏ sửng sốt lão nhân này như thế nào còn đánh người a nàng đống chốc nghiêng đầu chiều vạn lịch tâm nhìn lại hắn khỏe miệng ngậm ý cười bưng bạch ngọc sắc tiểu chén rượu mộ tiêu thỏ tâm nói trách không được bên ngoài đều nói cái này lão nhân tính tình cổ quái động bất động liền đánh người thật không phải hài hòa hảo hàng xóm khó trách chung quanh không ai dám trụ này mao lão chỉ chỉ nàng phía sau một phiến cửa gỗ đối nàng nói đồ vật ở bên trong chính mình tìm mộ tiêu thỏ liền đứng lên kéo ra mặt đông môn thật vất vả tìm được đèn mở ra phát hiện kia phòng hẳn là xem như mao lão tiên sinh phòng vẽ tranh loạn đến cùng bị đánh cướp quá đến giống nhau loại này điện phủ cấp nghệ thuật ra chính là không giống nhau à, nhất định phải làm người cảm giác sinh hoạt không thể tự gánh vác mới có thể trương hiển chính mình bức cách Tuy rằng mộ tiêu thỏ cũng cho rằng làm mỹ thuật người, sinh hoạt tùy tính mới có thể gia tăng điểm nghệ thuật hơi thở. Trần Lan Hoa tổng nói liền nàng như vậy về sau khẳng định gả không ra, nhưng liền nàng loại này bị Trần Lan Hoa ghét bỏ mọi tử đều nhìn không được phòng, là có bao nhiêu loạn. Nàng dứt khoát vén tay áo bắt đầu đem trên mặt đất những cái đó bị mau láo hoa ở bên nhau phế giấy toàn thu thập lên, lại đem những cái đó bút lông các màu trang giấy phân loại mà sửa sang lại hảo. Tưởng những cái đó bị mau láo nơi nơi loạn ném tranh chữ Tuy tiện một bức lấy ra đi bán đấu giá đều là kinh thiên giá cao, hắn cư nhiên còn gấp lại lót chân bàn, Mộ Tiêu Thỏ nhìn liền một trận đau lòng. Nàng thu thập xong sau, tìm được rồi bút mực giấy thuốc màu ôm một đống lớn đi ra ngoài. Vì thế Vạn Lịch Tầm cùng Mao lão một bên uống rượu một bên nói chuyện trời đất, Mộ Tiêu Thỏ liền ngồi quỳ ở bọn họ cách đó không xa bàn dài trước làm họa. Vạn Lịch Tầm bưng chén rượu thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng xem một cái, nàng vẽ tranh thời điểm thực nghiêm túc, màu trắng chấm rễ sam dán ở trên người. sách sẽ thoải mái thanh tân có loại ngăn cách với thế nhân cảm giác kia đầu quái dị lam phát không biết khi nào nhiễm trở về bị nàng tùy ý van ở sau đầu còn cầm một cây một đũa cắm trụ tóc tùng tùng mềm mại bên mái một kia chảy xuống xuống dưới rán ở bên má vạn lịch tầm thế nhưng ở trên người nàng thấy được một loại chưa bao giờ gặp qua mỹ dịu dàng điềm tĩnh bóng đêm càng ngày càng đùng hai bình rượu bất chi bất giác hết Mao lào híp mắt nói nha đầu hào không mộ tiêu thỏ nhoẻn miệng cười Dung nhất tế kia sợi lông bút rơi hai hạ, Thông dong buông bút ngẩng đầu đón nhận Mao Lão ánh mắt. Hảo. Mao Lão từ trên đệm mềm đứng lên chắp tay sau lưng đi đến mộ Tiêu Thỏ bên người, Vạn Lịch tầm cũng nhìn qua đi. Chỉ thấy đệ nhất bức họa là một bức sơn thủy tranh phong cảnh, họa chung một cái luyện uốn lượn riêng đường nhỏ đến chân núi liền không có lộ, nhưng mà họa một khắc mặt lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng thôn xóm. Một khắc bức họa ở một mảnh lục ý giạt rào ven hồ, lá liêu bị gió thổi đến bay múa, cỏ xanh trên mặt đất một mảnh đóa hoa. trong không khí phảng phất còn có mưa bụi mông lung ngơ bao lão tinh tế đoan trang này hai bức họa rời rạc biểu tình dần dần ngưng tụ trong phòng đột nhiên một thất an tĩnh ngoài cửa nổi lên phong hai phiến đèn lồng hơi hơi lay động hắn nhìn thật lâu sau mới từ từ ngẩng đầu nhìn phía kia hai ngọn đèn lồng có chút thoải mái mà nói ta có chút say các ngươi chính mình tìm phòng nghỉ ngơi sau đó liền xoay người hướng bên trong đi đến làm đến mộ tiêu thỏ không thể hiểu được quay đầu nhìn về phía hắn Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến cửa phòng cũng không quay đầu lại mà nói, "Đi ngủ sớm một chút, nha đầu, ngày mai giúp ta làm tân đèn lồng." Mộ Tiêu Thỏ trong mắt tràn ra ý cười, quay đầu liền đối với Thượng Vạn Lịch tầm đen nhánh tìm tòi nghiên cứu con ngươi, nghe thấy hắn đối chính mình nói, "Ngươi là ai?" Kia một khắc, Mộ Tiêu Thỏ tim đập chợt nhanh hơn, cả người cương ở bên cạnh bàn khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, hắn đột nhiên chậm rãi chớp hạ mắt, trong mắt toàn là men say đi bước một tới gần nàng, nửa con eo bắt nàng cảm ngươi là cái làm người đoán không ra tiểu yêu tinh mộ tiêu thỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi nghiêng đầu tráng tráng ngươi có phải hay không say vạn lịch tầm nghiêng nghiêng mà con môi cặp kia sâu thẳm con ngươi lộ ra mê hoặc quang vậy ngươi không tới đỡ ta mộ tiêu thỏ vội vàng từ trên mặt đất bò dậy đem vạn lịch tầm cánh tay vòng qua chính mình bả vai sau đó hỏi hắn phòng ở đâu vạn lịch tầm chỉ chỉ phía trước lối đi nhỏ mộ tiêu thỏ liền ôm hắn hướng trong đi trên đường vạn lịch tầm nghiêng đầu nhìn nàng hồng nhuận mặt cười hỏi nàng Nghĩ như thế nào lên cấp mau lão đổi đèn lồng? Mộ tiêu thỏ nói, còn nhớ rõ cửa hai cái đèn lồng thượng đồ án sao? Một bức là đàn điểu bỏ vân bay cao, một khắc phúc là đường nhỏ đi thông trên mặt sông chỉ có một con thuyền. Này hai bức họa chợt vừa thấy không hề liên hệ, nhưng người nghĩ lại đệ nhất bức họa có phải hay không chúng điểu bay cao tẫn, cô vân độc đi nhàn. Đệ nhị bức họa không giống dã kính vân đều hắc, giang thuyền hỏa độc minh. Ta tại đây hai phiến đèn lồng thượng thấy được hai chữ, cô độc, mau lão không có hải tử sao vạn lịch tâm dừng lại bước chân thu hồi tay thâm nhìn nàng hắn hình dáng rõ ràng mặt ở hành lang lúc sáng lúc tối mà ánh đèn hạ có vẻ đặc biệt nhiếp nhân tâm phách mộ tiêu thỏ nghe thấy hắn nói không có hắn phu nhân tuổi trẻ khi nhân bệnh rời đi hắn sau lại hắn liền vẫn luôn một người thời trẻ khi vẫn luôn hoạn có bệnh trầm cảm ẩn cư sau liền cả ngày cùng rượu làm bạn mộ tiêu thỏ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu vạn lịch tâm rất có hứng thú hỏi nàng vậy ngươi họa hai phúc lại là có ý tứ gì mộ tiêu thỏ thấy vạn lịch tâm tư duy rõ ràng Một chút đều không giống say đến đi không được lộ bộ dáng, liền bỏ xuống hắn đi phía trước đi nói, đệ nhất phúc là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ngạn hoa minh lại một thôn, đệ nhị phúc là xuân phong bạo gan tới sơ liễu, giả vũ giấu người đi nhuận hoa. Một nguyên phục thủy, vạn vật xuân về, nhân sinh sao, ai không điểm đồ phá hoại sự, nhưng tổng muốn hướng hảo xem. Nàng quay đầu lại thấy vạn lịch tầm còn đứng tại chỗ, nàng dán câu đối hai bên cánh cửa hành lang cuối mà hắn cười nói, cuối cùng một câu là nói với ngươi. Vạn lịch tầm cao dài thân ảnh đứng ở nơi xa, đông nhiên nhấc chân hướng nàng đi tới, đạp ánh trăng, khoác đêm tối, đi bước một đi đến nàng trước mặt như mày nhìn chằm chằm nàng, thật hy vọng ngươi vẫn luôn ngốc đi xuống. Mộ tiêu thỏ đông nhiên liền thu hồi tươi cười vặn khởi mặt, mắng ta mắng nghiện rồi hôm nay. Vạn lịch tầm giơ tay đẩy ra nàng phía sau môn, bao lão nơi này chỉ có này một gian phòng có thể ngủ người, ngươi vào đi thôi, đi ngủ sớm một chút. mộ tiêu thỏ vài bước đi vào phòng quay đầu lại nhìn vạn lịch tầm rỗi tay đem hắn cũng một phen tún tiến vào mọi người đều là tỉ muội sợ cái gì chủ yếu từ nghe xong vạn nhất lên án mộ tiêu thỏ đối đãi vạn lịch tầm lại đột nhiên nhiều một ít phức tạp tâm tình vạn lịch tầm đẩy hạ nàng đầu ai cùng ngươi là tỉ muội phòng là tạ tạ mì thiết kế trực tiếp trên mặt đất trải lên chăn là có thể ngủ mộ tiêu thỏ nhảy ra hai giường chăn tử chỉnh chỉnh tề tề mà phô trên mặt đất sau đó làm vạn lịch tầm trước ngủ nàng muốn đánh sẽ trò chơi vạn lịch tầm dựa vào trên tường nghiêng đầu nhìn nàng phát hiện nàng trò chơi danh cư nhiên kêu dầu chiên tiệp trù cái này làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước xuất hiện ở hạ mạn hy phòng vị kia ăn mặc tiệp chủ quần lót sở mát tiệp chủ đồ án còn vừa lúc ở vừa mới nơi nào đó lại nhìn thấy hạ mạn hy vong danh cư nhiên kêu dầu chiên tiệp trù lập tức liền cấp vạn lịch tầm một loại không quá thoải mái hình ảnh cảm hắn không chút khách khí mà giơ tay đem cắm ở mộ tiêu thỏ sau đầu chiếc đua vừa kéo nàng một đầu tóc đen liền rối tung xung dưới Mộ tiêu thỏ không thể hiểu được mà nghiêng đầu, làm gì? Vạn lịch tầm lạnh mặt nói, không được chơi, ổn muốn chết. Ra đây đem thanh âm đóng. Qua sáng. Mộ tiêu thỏ chỉ có thể ủy khuất ba ba mà đóng di động ngoan ngoan nằm xuống. Vạn lịch tầm đã đưa lưng về phía qua đi, nàng bỗng nhiên mở miệng đối với hắn cái hót nói, tráng tráng, ngươi vì cái gì đối vạn nhất tốt như vậy a? Ngươi xem ngươi đều đem hắn quán đến độ không hảo hảo học tập. Vạn lịch tầm không có xoay người, cũng không nói gì. Mộ tiêu thỏ cho rằng hắn ngủ rồi, một lát sau đột nhiên nghe thấy hắn nói, vạn nhất cao trung thời điểm toán học tổng khoa khoa, ta phụ thân hy vọng hắn hướng kinh tế tài chính phương hướng phát triển, hắn lại liền một khu nhà chính thức hảo đại học đều thi không đầu. Mộ tiêu thỏ nhìn Trần Nhà chấp trước mắt, nhưng mà lại nghe thấy vạn lịch tầm nói, nhưng là hắn cao trung thời điểm nặc danh tham gia áo thuật thi đấu, đến thứ tự là tỉnh đệ nhất. Cái gì? Mộ tiêu thỏ vẻ mặt ngộng bức mà nghiêng đầu, kia toán học còn sẽ không đạt tiêu chuẩn. vạn lịch tầm thanh âm có chút nặng nề mà nói đây là hắn lựa chọn mộ tiêu thỏ nhìn hắn bóng dáng bỗng nhiên trong mắt hiện lên vạn nhất đứng ở liêu bộ tĩnh trước mặt nắm chặt nắm tay ẩn nhẫn biểu tình mặc danh có chút đau lòng lên nghĩ đến hắn thu liễm mũi nhọn cam nguyện làm một người bình thường chỉ vì hắn không muốn cùng vạn lịch tầm tranh đoạt có lẽ ở vạn nhất xem ra hắn đã đến đã cướp đi vạn lịch tầm nguyên bản hoàn chỉnh gia đình ngoài cửa sổ nổi lên phong nửa đêm về sáng bất chi bất giác hạ tí tách tí tách mưa nhỏ Mộ tiêu thỏ cuốn chặt chăn vẫn như cũ cảm thấy có chút lạnh leo, nàng làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng có một cái nho nhỏ trẻ con vẫn luôn hỏi nàng ba ba ở đâu, nàng ôm cái kia chủi lủi mà trẻ con ở hoang vắng đại địa thượng vẫn luôn tìm vẫn luôn tìm. Bất chi bất giác nàng đem thân thể xúc thành một tiểu đoàn chui vào vạn lịch tầm ổ chăn, trong lúc ngủ mơ nàng tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi ấm áp địa phương, hoa ở ngực hắn, chân tiểu ở trên người hắn lại lần nữa ngọt ngào mà ngủ, vạn lịch tầm mở mắt ra túi đầu nhìn nàng dầu miệng. nâng lên tay nhẹ nhàng bắn một chút, đem nàng phía sau chăn hợp lại hợp lại kín mít. Mộ Tiêu Thỏ tỉnh lại thời điểm, bên ngoài còn tại Hạ Vũ, trong suốt nước mưa theo mái hiên nhỏ giọt thành xinh đẹp màn mưa, xanh ngắt trúc diệp bị nước mưa ướt nhẹp. Vạn Lịch Tầm đã không ở phòng trong, nàng mở cửa ăn mặc gỗ gỗ gố đi đến phòng cửa dơ tay tiếp tiếp màn mưa, nàng rốt cuộc xuyên không quen bước gỗ, gố, chân một vai thân mình hướng ra phía ngoài khuynh đi, nàng vội vàng bước ra đi, một chân dẫm vào bùn, bạch vỡ thành hất vỡ. Vạn Lịch Tầm vừa lúc vào nhà. Liền thấy nàng ngây ngốc mà đứng ở bùn, hắn dở khóc dở cười mà lắc đầu vài bước đi qua đi đem nàng kéo đi lên câu, nghịch ngợm. Mộ tiêu thỏ ngồi ở một trên đài nâng lên chân nhìn mãn chân bùn, lóe một đôi mắt to đối vạn lịch tầm nói, ô huế. Vạn lịch tầm thực vô ngữ mà ngồi xổm xuống thân nắm lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân đem nàng hai chỉ dơ vớ cởi xuống dưới, sau đó đi đến một bên hồ nước giúp nàng tẩy vỡ. Mộ tiêu thỏ trần chùi hai chân nha tử ngồi ở một đài bên cạnh một bên hoảng chân một bên nghiêng đầu nhìn vạn lịch tầm bóng dáng trong đầu xuất hiện lần đầu tiên ở công nhân đại hội thượng nhìn thấy hắn bộ dáng khí vũ hiên ngang bình tĩnh phong rong như vậy một cái cao cao tại thượng bá đạo tổng tài lúc này lại ở giúp nàng tẩy vớ nàng bỗng nhiên cảm thấy quanh mình hết thể đều có điểm khoa học viễn tưởng ngay cả trong không khí trôi nổi bọt nước đều vui sướng lên nàng nghe chính mình tiếng tim đập lại hướng vạn lịch tầm nhìn lại khi bỗng nhiên ý thức được không xong đây là tâm động cảm giác Không nghĩ tới nàng mộ tiêu thỏ có một ngày sẽ bởi vì một đôi giơ vớ đối một người nam nhân sinh ra tâm động cảm giác. Tường nàng sống 24 năm, ở cảm tình mặt trên cũng không hoàn toàn là một chương giấy trắng, nàng cùng vừa mới ở bên nhau thời điểm, vẫn luôn cho rằng tâm động cảm giác chính là muốn đánh hắn, bởi vì Trần Lan Hoa từ nhỏ cùng nàng nói đánh là thân mắng là ái, cho nên nàng cho rằng mỗi lần nhìn đến vừa mới đều tưởng tấu hắn, nhất định là bởi vì chính mình yêu hắn ái đến không thể tự kiềm chế. Thẳng đến giờ khắc này mộ tiêu thỏ mới ý thức được, nguyên lai tâm động cảm giác cũng không phải tưởng tấu một người mà là có loại tưởng thế hắn sinh hải tử xúc động sinh hải tử nàng trong bụng bất chính hảo có một cái sao ở kia ngắn ngủn hai phút nội mộ tiêu thỏ cảm giác đã tưởng xong rồi chính mình nhất sinh nếu trang tráng là con nếu chính mình đối hắn rất tâm động nếu hai người hiện tại là phu thê nếu ở chung còn tính hòa hợp nếu nàng đã hỉ đương mẹ như vậy liền ủy khuất hạ đại huynh đệ cũng hỉ đương một chút cha đi có này chờ tư tưởng giác ngộ mộ tiêu thỏ đột nhiên liền có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác cả người đều thần thanh khí sáng lên nghĩ dù sao trang tráng liền phải thành kẻ nghèo hèn đến lúc đó bọn họ có thể cũng tìm cái như vậy tiểu phong ở nàng mang hài tử hắn giặt quần áo chiều khởi chiều lạc thần tiên quyến lữ quá tuyệt vời vì thế vạn lịch tầm tẩy xong vớ vừa quay đầu lại liền thấy này bức họa mặt mộ tiêu thỏ nửa ỉ ở mục trên này, kia kiện màu trắng cao cổ châm rệ sam vốn là bó sát người cho nàng kiên quyết đem cổ áo kéo ra lộ ra chân bóng bà vai còn lanh đến nổi lên tầng nổi da gà bên kia cổ cảm giác đều phải bị lạc bạo một đôi mê ly đôi mắt phi thường nỗ lực bày ra câu nhân trạng mấu chốt nàng khả năng đối câu nhân cùng bệnh đục tinh thể định nghĩa có chút mơ hồ nhưng thật ra vạn lịch tầm liền thấy nàng Long trắng mắt tử thẳng phiên cùng muốn giầu qua đi giống nhau xem đến hắn hổ khu chấn động vài bước đi qua đi đem tẩy tốt vớ hướng trên người nàng một ném người mẹ nó có bệnh a hảo, hảo quần áo kéo thành như vậy làm gì còn thuận tay đem nàng quần áo lại kéo lại Mộ tiêu thỏ đột nhiên có loại hư thoát cảm giác, chẳng lẽ hắn nhìn không ra nàng đang câu dẫn hắn. Vì thế nàng cầm vớ vào phòng, đem vớ bằng phẳng mà đặt ở cửa sổ thượng làng khô, sau đó một cái xoay người đem thân thể vận thành một cái ép hình dựa vào cửa sổ biên thực vũ mị khàn khàn mà gọi hắn, tráng tráng. Vạn lịch tầm một bên đem trên mặt đất chăn điệp lên, một bên liếc xéo nàng một cái, eo đau vẫn là giọng nói đau. Mộ tiêu thỏ tức giận mà đi qua đi một phen từ trên người hắn đoạt lấy chăn. vạn lịch tầm chế nhạo mà quét nàng liếc mắt một cái liền đi ra ngoài hắn vừa đi mộ tiêu thỏ chạy nhanh móc di động ra tìm tòi như thế nào câu dẫn nam nhân vì thế liền ra tới như vậy một cái đối với nam nhân thổi khí có thể gợi lên nam nhân ít dục vọng mộ tiêu thỏ tức khắc cảm thấy này nghì mà chính là thần hồi A đơn giản dễ thao tác chạy nhanh di động vừa thu lại ra cửa thấy vạn lịch tầm cùng bao lão ngồi ở cùng nhau phẩm điểm tâm sáng trước mặt còn thả một ít bánh hoa quế ngoài cửa sổ mưa bụi mông lung khe núi mây mù lợn lờ trà nóng xứng bánh hoa quế lại chiều vạn lịch tầm nhìn lại gió mát trăng thanh cao dài ưu nhã giống một khối tinh điêu ngọc chắc phát ngọc làm mộ tiêu thỏ các loại tưởng nhúng chảm nàng khẩn trương đến nuốt một khối bánh hoa quế bao lão thấy nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng cho nàng đổ một chén trà nóng chậm một chút nha đầu không ai cùng ngươi đoạt mộ tiêu thỏ nuốt xuống bánh hoa quế mang trà lên uống một hơi cạn sạch bao lão đều hụ chết nhìn đều năng liền thấy mộ tiêu thỏ hết hầu một cây khụ đến nước mắt đều ra tới vạn lịch tầm cao mày tốn quá khăn giấy ngữ khí trách cứ sao lại thế này lỗ mãng hắn đem nhỏ giọt đến mộ tiêu thỏ góc áo vệt trà lao, mặt mày buông xuống chi gian hắn mặt gần trong găng tức mộ tiêu thỏ cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt vì thế liền bắt đầu đối với hắn thổi khí một màn này đều đem mao lão xem ngây người a vốn dĩ vạn lịch tầm túi đầu còn tưởng rằng là bên ngoài gió thổi tiến vào không quá để ý vừa nhấc đầu đối diện mộ tiêu thỏ vừa lúc nàng một hơi thổi đến hắn trong ánh mắt hắn cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình nếu không phải một cổ hoa quế thanh hương ập vào trước mặt hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác lạnh mặt hỏi nàng ngươi đang làm gì mộ tiêu thỏ bĩu môi lại thổi một chút thấy vạn lịch tầm mặt càng ngày càng lạnh cùng trên mạng nói một chút đều không giống nhau a nàng rất là xấu hổ mà nói sợ sợ ngươi nhiệt cho ngươi thổi thổi vạn lịch tầm thân sắc cổ quái mà nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt cũng không biết nên tiếp nói cái gì mộ tiêu thỏ cảm giác thực mất mặt. Vẫn luôn túi đầu tỉnh lại chính mình ở câu nhân kỹ xảo mặt trên có phải hay không ra cái gì vấn đề. Nàng lại lén lút phiên xuống tay cơ lại lần nữa tìm tòi, nhìn xem có hay không mặt khác phương pháp, liền thấy có một cái vong hữu hồi đắp nam nhân thích nữ nhân cắn bọn họ ngón tay, có thể kích khởi bọn họ ít ảo tưởng. Mộ tiêu thỏ yên lặng gật gật đầu, cảm thấy cái này có thể thao tác. Vì thế liền soi đói chụp ngồi giống nhau nhìn chằm chằm vạn lịch tầm tay, vạn lịch tầm ngón tay thon dài đẹp, móng tay mượt mà no đủ. Nắm chén trà tự mang một cổ thoát tục lịch sự tao nhã nhưng thật ra mộ tiêu thỏ nhìn chằm chằm nửa ngày rốt cuộc cấp vạn lịch tầm phát hiện hắn buông chén trà nhìn nhìn chính mình mu bàn tay làm sao vậy mộ tiêu thỏ chạy nhanh trột dạ mà bỏ qua một bên mắt trong cổ họng liều mạng lăn lộn hai hạ không có gì bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội nhưng thật ra sau lại mau lão tiên sinh làm mộ tiêu thỏ cùng hắn đi làm đèn lồng mộ tiêu thỏ đôi tay ôm chút điều ngạch biên có ti toái phát âm hồn không tan nàng thổi hai hạ cũng chưa thổi chạy vạn lịch tầm thấy liền dơ tay chuẩn bị giúp nàng khải khai kết quả mộ tiêu thỏ phản xạ có điều kiện mà một ngụm cắn đi lên có thể là đợi nửa ngày mới chờ đến cái này ngàn năm một thở cơ hội mộ tiêu thỏ này một ngụm không nhẹ a vạn lịch tầm tê một tiếng mộ tiêu thỏ hung tận mà nhìn chằm chằm hắn vạn lịch tầm cũng tới hỏa nhà ra thuộc cầu a mộ tiêu thỏ hủy khuất ba ba mà tùng khẩu nhìn vạn lịch tầm ngón tay thượng lưỡng đạo rõ ràng dấu răng phòng trừng chiêu này cũng không có gì dùng Vong Hưu quả nhiên là trên thế giới nhất không đáng tin cậy sinh vật. Sau lại Mộ Tiêu Thỏ chỉ có thể cùng Mao lão cùng nhau tức một ít chút điều làm không sương, Mao lão tay cầm tay giáo nàng như thế nào lộng. Mộ Tiêu Thỏ thực chuyên tâm học, vạn lịch tầm trở về phòng đối với máy tính xử lý công tác, Mộ Tiêu Thỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lén lút tiến đến Mao lão tiên sinh bên cạnh thực nghiêm túc mà nói, "Tiên sinh, ta tưởng thỉnh giáo ngươi một vấn đề, chẳng biết có được không?" Mao lão tiên sinh cười ha hả mà mở miệng, nói đi nha đầu. như thế nào mới có thể câu dẫn nam nhân mao lão tiên sinh sợ tới mức thiếu chút nữa đem chút điều cắm trong bụng quay đầu nhìn nàng thấy nàng còn phi thường thành khẩn mà nói phi thường cấp mao lão rốt cuộc là gặp qua đại việc đời quét mắt phòng trong đối nàng nói vạn tiểu tử vắng vẻ ngươi cũng không phải là sao mao lão thực cẩn thận mà nghĩ nghĩ nói hắn ăn mềm không ăn cứng ngươi cùng hắn ngạnh hắn có thể so sánh ngươi còn ngạnh nhưng ngươi muốn cùng nàng làm lũng hắn liền bắt ngươi không có biện pháp lạc. Mộ Tiêu Thỏ thực thụ giáo tự hỏi nửa ngày, liền nghe thấy Mao Lão than một tiếng tiếp mà nói, hắn khi còn nhỏ cũng không phải cái này tính tình, cái nào Tiểu Nam Hải không thích đá cầu làm ở mỹ, người hà từ nhỏ thân thể yếu đuối, không thể trùng gió, không thể kịch liệt vận động, nhân ra tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi, hắn chỉ có thể ngồi ở bên cửa sổ xem người chơi. Nhân ra khi còn nhỏ cùng thiên địa làm bạn, hắn cũng chỉ có một phiến cửa sổ, sau lại hắn ba đem hắn đưa tới ta này, ta mang theo, hắn hạ chơi cờ, làm làm thủ công. Cả ngày cùng ta một cái lao nhân làm bạn. Không mấy năm hắn ba lại từ bên ngoài lãnh hồi đứa con trai. Lịch tâm đảo không phải ông cụ non. Chỉ là có đôi khi vì giữ gìn hắn cái này đệ đệ. Chỉ có thể làm bộ chính mình là đại ca. Sự tình gì ngầm chính mình chịu trách nhiệm. Một phương diện muốn suy xét con mẹ nó cảm thụ. Một phương diện lại không bằng lòng làm cái này lẻ loi hưu quạng đệ đệ không hảo quá. Rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt Có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn sinh ra ở như vậy gia đình. Từ nhỏ bị chịu chú ý. nhất định phải thừa nhận đồ vật so người khác nhiều một ít mộ tiêu thỏ bỗng nhiên cảm thấy chính mình ra tuy rằng không phải đại phú đại quý nhưng cho tới bây giờ không có nhiều như vậy lung tung rối loạn phiền não nghĩ lại hiện giờ vạn lịch tầm tình cảnh không cấm nói kia tráng tráng hiện tại phá sản không phải có thể làm người thường không như vậy nhiều quang hoàn cũng liền không có áp lực không nghĩ tới mao lão tiên sinh đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó cười ha ha lên nghiêng đầu nhìn nàng phá sản ai nói với ngươi hắn phá sản a Ngươi rốt cuộc không hiểu biết tình huống của hắn A. Mộ tiêu thỏ trung thực mà lắc đầu. Mao Lão càng là vẻ mặt một bức, ngươi không hiểu biết gả cho hắn. Ngươi cũng không sợ hắn đem người bán. Ta không đáng giá tiền. Mộ tiêu thỏ còn nghiêm trang trả lời, đem Mao Lão đầu đến thoải mái cười to. Sơn gian vũ dần dần ngừng lại, ngẫu nhiên có chim chóc từ đỉnh đầu bay qua, màu đỏ lá phong sái một viện. Vì thế dùng một buổi sáng thời gian, mộ tiêu thỏ đi theo Mao Lão đem hai cái tân đèn lồng làm tốt. còn đem ban đầu hai cái đèn lồng thay đổi xuống dưới. Nhưng thật ra nguyên bản trắng non ngón tay bị trúc điều vẽ ra vài đạo khẩu tử tới. Nàng ghi nhớ mau lão tiên sinh nói, muốn yếu thế muốn làm lũng, thế tất muốn ở hôm nay chạy nhanh đem vạn lịch tầm phát gục, mặc kệ hạ mạn hy trước kia sinh hoạt tác phong thế nào, về sau tiểu bao tử sinh ra tới, nàng cùng lắm thì toàn tâm toàn ý đối vạn lịch tầm, giúp chồng dạy con, ngấm lại trước mắt chỉ có thể như vậy làm, tổng so không tra hảo. Vì thế nàng đi vào trong phòng kéo ra môn. vạn lịch tầm ngồi ở trước máy tính sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm điều kiện lông mày cũng không nâng một chút hắn nghiêm túc thời điểm gợi cảm môi mỏng luôn là gắt gao mà nhấp. nghĩ hắn lần đầu tiên đối chính mình hung ba ba bộ dáng khi đó nàng là thật sự sợ hai hắn nhưng hiện tại nàng cư nhiên muốn phá được này toàn núi lửa ngậm lại liền kích thích mộ tiêu thỏ vài bước đi đến hắn bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống sau đó đem một đôi tay rôi đến trước mặt hắn thanh âm nghẹn đến mức mềm mềm mại mại mà nói phá nhưng đau vạn lịch tầm túi đầu quét mắt lại chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua nàng trên mặt không nói chuyện mộ tiêu thỏ trộm nhìn hắn một cái hướng hắn bên người xê dịch đem bàn tay đến hắn bên môi, thổi thổi vạn lịch tầm sau này một ngưỡng đôi tay trống ở tấm ván gỗ thượng ngậm nghiền ngâm ý cười nhìn nàng mộ tiêu thỏ thấy hắn chút nào không phản ứng lại hướng hắn bên người nhích lại gần đem bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt hắn sau đó rơi xuống tay đặt ở hắn trước ngực mặc không lên tiếng mà kéo ra hắn quần áo khóa kéo vạn lịch tầm vẫn cứ không nhúc nhích ánh mắt theo tay nàng chậm rãi trước xuống thiện xác hưu nhàn y ỉa bị mộ tiêu thỏ kéo ra bên trong chỉ có một kiện bó sát người áo thun bao vây lấy hắn rắn chắc ráng người mộ tiêu thỏ bắt đầu có chút khẩn trương miệng khô lười khô tâm một hoành đem tay nhỏ đặt ở hắn ngực kia hơi hơi nô lên cơ ngực làm mộ tiêu thỏ tim đập nhanh hơn mà lúc này nàng đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi xem vạn lịch tầm ánh mắt tâm nói dù sao này phiếu đã làm nhất định phải làm rốt cuộc tay nàng run run rẩy rẩy mà đi xuống vốt ve đến vạn lịch tầm cơ bụng kia loáng thoáng đường con mê người cưng rắn Rõ ràng là nàng đang câu dẫn vạn lịch tầm A, vì cái gì chính mình lỗ thai như vậy nàng A. Này nếu là cấp trần lan hoa biết nàng hiện tại ở làm loại sự tình này, không cầm đau đem nàng tước, nhưng có thể làm sao bây giờ A, mùi tên đã ở huyền thượng, hiện tại thu hồi tới thực không có mặt mùi A. Nhưng ai có thể nói cho nàng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ A. Nàng không có phương diện này kinh nghiệm A. Mộ tiêu thỏ tay ngừng ở vạn lịch tầm cơ bụng chỗ, sau đó cứng lại rồi, đang ở tự hỏi kế tiếp câu dẫn phương hướng. Liền hấp tấp mà liếc mắt hắn, lại thấy vạn lịch tầm cũng tựa hồ hảo kiên nhẫn mà nhìn nàng, chờ nàng kế tiếp động tác. Mộ tiêu thỏ cảm thấy chính mình thân là một nữ nhân, ở đâu phương diện đều có thể mất mặt, nhưng tại tiên thiên ưu thế thượng không thể ném phân, trời cao đều đã cho nàng một bộ như vậy hoàn mỹ dáng người, nàng muốn liền một người nam nhân đều trị không được, về sau như thế nào hỗn? Vì thế nàng hít sâu một hơi bơi tới vạn lịch tầm trước mặt đối mặt hắn, có chút run như cầy sấy mà tới gần hắn. Nhưng vào lúc này nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một cái tín hiệu, cũng không biết trước kia từ nào nghe nói nam nhân cổ thực mẫn cảm, vừa rồi đối với hắn thổi khí không thổi ra hiệu quả nhất định là bộ vị không đúng. Vì thế nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đối với vạn lịch tầm cổ liền bắt đầu mánh thổi. Vạn lịch tầm thiết nàng nghiêm túc thổi khí biểu tình liền cùng hắn trên cổ có một chén nóng bỏng mị sợi, chờ không kịp bộ dáng. Một phen vứt quá nàng eo liền đem nàng đè ở trường kỷ phía trên. treo ở trên người nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng người rốt cuộc muốn làm sao mộ tiêu thỏ đã cảm giác hô hấp khó khăn một lòng nhảy tới cổ họng nàng lắp bắp mà nói tưởng tưởng tưởng là ngươi nàng nói không nên lời a Dây tiếp theo vạn lịch tầm lại túi xuống thân ấm áp hô hấp phun ở nàng bên hai hắn to rộng tay ở nàng bên hông nhẹ nhàng vuốt ve vài cái chậm dài hướng về phía trước ngừng ở nàng ngực sườn thanh âm mê hoặc mà nói tưởng như vậy đồng dạng là thổi khí vì cái gì vạn lịch tầm dễ dàng là có thể làm nàng cả người mềm mại, giống bị rất nhiều cái tiểu sâu gặm cắn giống nhau, nàng trong mắt như nước, đại nao chống rông, cứ như vậy nhìn hắn, sau đó gắt gao nhắm lại mắt. chương 22-22 Mộ tiêu thỏ chưa từng có quá loại này trải qua, phảng phất một chỉnh trái tim huyền phù ở trong không khí, màng hai bị rung trời tiếng tim đập bao phủ, ý thức chống giống Bất đồng với cùng vừa mới ở bên nhau cái loại này kháng cự, nàng ngược lại có chút chờ mong. có lẽ bởi vì thân thể này không phải chính mình mới có thể như thế thản nhiên mà thể nghiệm loại này xưa nay chưa từng có cấm kỵ nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua nàng lại không có cảm nhận được trong tưởng tượng tình cảm mãnh liệt mênh ngông nàng khẽ meo meo mở một con mắt lại phát hiện vạn lịch tầm đã lại ngồi trở lại máy tính bên chẳng qua khỏe miệng vẫn như cũ như có như không mà dương mộ tiêu thỏ có chút thất vọng mà hướng hắn ồn nào uy hắn tạp thượng máy tính nghiêng đầu trầm tĩnh mà nhìn nàng bỗng nhiên nhướng mày ngươi vụng về đáp lại phương thức thực xin lỗi ngươi ở bên ngoài thanh danh lần sau phiền thoái ngươi không cần ở ta chạm vào ngươi thời điểm giống động kinh phát tác giống nhau run như vậy ta có lẽ còn sẽ đối với ngươi có điểm hứng thú nói xong đứng lên thu hồi máy tính mộ tiêu thỏ rõ ràng có loại bị cười nhạo cảm giác ca cái gì kêu vụng về đáp lại phương thức nàng không cam lòng mà đi theo đứng lên xoa hông giác hắn. ta ở bên ngoài cái gì thanh danh vạn lịch tầm sách lên máy tính xoay người ném cho nàng tám chữ trời sinh mỹ cốt nhân gian mưu vật Nói xong còn có chút buồn cười mà nhìn nàng đỏ lên mặt, theo sau xoay người đi ra ngoài. Trần chùi cười nhạo. Nàng, mộ tiêu thỏ. Bị người ghét bỏ. Nàng vừa mới chuẩn bị ngửa mặt lên trời thét giải thiên đố hồng nhan, cho nàng tuyệt mỹ dung mạo, lại không có đem mỹ công nhân tiện truyền thụ cho nàng, không mang theo như vậy chơi. Vạn lịch tầm mới ra phòng liền tiếp cái điện thoại, là Cao Vi đánh tới, nói cho vạn lịch tầm hắn lâm thời có việc gấp, hai ngày này về nước, làm đồng sự đại nhìn một chút hạ mạn hy báo cáo. Nàng các hạng kiểm tra kết quả cũng không có vấn đề gì, cụ thể tình huống cao vị hy vọng chờ trên tay hắn sự tình vội xong rồi, tự mình bay trở về lại cùng vạn lịch tầm nói chuyện. Vạn lịch tầm treo điện thoại nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối với hành lang hô một tiếng, đi rồi. Mộ tiêu thỏ đổi tới, đi rồi. Đi đâu nha? Ta cùng cái truyền thông công ty người phụ trách hẹn nói sự tình, liền ở phụ cận suối nước nóng hội sở. Mộ tiêu thỏ nghe được phao suối nước nóng vẻ mặt chờ mong, ta cũng có thể đi sao. vạn lịch tầm nhìn nàng cao hứng đến cùng cái hài tử giống nhau ánh mắt trở nên càng ngày càng sâu thẳm mộ tiêu thỏ nghiêng đầu giơ tay quơ quơ hắn cánh tay tráng tráng vạn lịch tầm mới hồi phục tinh thần lại bỗng nhiên giắt tay nàng mộ tiêu thỏ có chút ngơ ngác dưới nền đất đầu không biết có phải hay không chính mình ảo giác nàng cảm giác vạn lịch tầm đem nàng nắm thật sự khẩn thực khẩn từ mao lão tiên sinh ra ra tới xe dọc theo đường núi vẫn luôn hướng lên trên sau cơn mưa sân gian cây cối hoa cỏ lộ ra bùn đất hương thơm khói nhẹ lượn lờ Giọt mưa bay xuống, Mộ Tiêu Thỏ xuyên thấu qua cửa sổ thấy rất xa đỉnh núi có cái kiến thật sự xinh đẹp phòng ở, xa xa nhìn lại, có vẻ mưa bụi mông lung, giống treo ở đỉnh núi tiên nhân chỗ ở. Mộ Tiêu Thỏ chỉ vào kia chỗ hỏi, đó là nơi nào a? Thật xinh đẹp. Vạn Lịch tầm nhấp môi không nói chuyện đem xe vẫn luôn hướng lên trên khai, thẳng đến càng ngày càng tiếp cận kia chỗ khi, Mộ Tiêu Thỏ mới phát hiện nơi đó đúng là bọn họ mục đích địa. Xuống xe, Mộ Tiêu Thỏ đứng ở này cổ kính rất có thiên ý lâu trước Thực mau liền có người nên ra tới tiếp đãi bọn họ. Nơi này nguyên lai là cái chùa miếu, sau kinh cải tạo thành một chỗ có đường chiều kiến trúc phong cách tư ra suối nước nóng hội sở. Cửa nhìn lại tuy rằng là cái cổ xưa một lâu, nhưng mà vòng qua xoay tròn hành lang gấp hút, lại phát hiện mặt sau thiên ngoại hữu thiên, địa phương phi thường đại, tới nơi này khách khứa đều có chuyên trúc bên người phục vụ, mộ tiêu thỏ bị một cái tiểu tỷ tỷ đưa tới một chỗ tư canh, mà vạn lịch tầm đi một khác chỗ. Tiểu tỷ tỷ lớn lên điềm mỹ khả nhân. đối mộ tiêu thỏ nửa con ngheo nói ngài có thể cầm quần áo cởi đặt ở này mộ tiêu thỏ có chút ngượng ngùng ở người xa lạ trước mặt cởi quần áo nhưng ngẫm lại này thân thể lại không phải chính mình lại nói hạ mạn hy dáng người tốt như vậy sợ cái mau thoát liền thoát sau đó nàng liền đem chính mình cởi hết đi vào hình tròn suối nước nóng chung ấm áp độ ấm lập tức bao bọc lấy nàng bên trong còn có phấn phấn hương hương cánh hoa phiêu phù ở mặt nước đối với chính là một phiến cửa kính sắt đất phòng ở kiến ở đỉnh núi nửa trong suốt thức có thể rõ ràng mà thấy nơi xa khe núi chảy xuôi suối nước cổ xưa dây đằng giống vô số tóc mái theo gió bay múa yên tĩnh rừng dậm tại đây một khắc thành một bộ duyên dáng bức họa cuộn tròn phảng phất đắm chìm ở thiên nhiên chung thời gian đều đình chỉ tiểu tỷ tỷ còn vì mộ tiêu thỏ bưng lên rất nhiều trái cây các màu ăn vặt đồ uống chờ phủ kín ở bên cạnh ao mộ tiêu thỏ một bên vui vẻ thoải mái mà ở nước ao phao, một bên ăn các tiểu đồ vật phía sau trên tường còn thả xuống một trình mặt cự mạc địa ảnh thực sự hảo hảo hưởng thụ một phen, chờ nàng ăn uống no đủ sau, mới nhớ tới đi tìm vạn lịch tầm nàng kéo qua bên cạnh màu đỏ nhạt cô tông áo tắm dài hướng trên người một bộ, trắng non thon dài đùi đẹp lộ ở bên ngoài, phá lệ đẹp mắt. tiểu tỷ tỷ đem nàng lánh đến một cái phòng cửa, gõ gõ cửa phòng, nói cho nàng vạn tổng ở bên trong. theo sau bên trong có người mở cửa, mộ tiêu thỏ thấy đó là một chỗ huyền với sơn cốc phía trên phòng, dưới chân tất cả đều là trong suốt, đối diện cửa sổ lớn bên phóng bàn trà cùng sofa. Toàn bộ bố trí có chút lưu loát giản lược Bắc Âu cảm, này thiết kế làm Mộ Tiêu Thỏ cảm giác thực mới lạ. Mà Vạn Lịch Tầm tựa hồ cũng phao qua tám, bộ màu lam áo tắm dài chính nửa dựa vào trên sofa, sạch sẽ thoải mái thanh tân, hắn đối diện còn ngồi một người nam nhân, số tuổi cùng Vạn Lịch Tầm không sai biệt lắm, diện mạo có điểm nhị thế tổ cảm giác, mặt mày còn lộ ra một cổ tà tính. Mộ Tiêu Thỏ đi vào thời điểm, nam nhân kia chính bưng chén trà đưa đến bên miệng, Vạn Lịch Tầm nghiêng mắt quét nàng liếc mắt một cái vô vô bên người vị trí. Mộ Tiêu Thỏ đi qua đi, Tựa Hồ thấy đối diện nam nhân kia ẩn ở chén trà sau môi chiều nàng hơi hơi câu một chút, trong mắt lộ ra ý vị không rõ ánh sáng. Mộ Tiêu Thỏ ở Vạn Lịch Tầm bên cạnh ngồi xuống, đối diện nam nhân kia ánh mắt từ nàng trắng non chân du tẩu đến nàng thon dài cổ phía trên, kia trần chủi ánh mắt làm Mộ Tiêu Thỏ có chút không lớn thoải mái. Vạn Lịch Tầm đối Mộ Tiêu Thỏ nói, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là phổ thịnh truyền môi Dương Ninh Dương tổng, ngươi hẳn là chưa thấy qua đi. Mộ Tiêu Thỏ lắc lắc đầu. cảm thấy nếu đi theo vạn lịch tầm ra tới nói sự tình đến giảng lễ phép a trần lan hoa từ nhỏ sẽ giáo dục nàng ra cửa bên ngoài đối người muốn thân thiện vì thế mộ tiêu thỏ liền chủ động vươn tay đối dương ninh nói ngươi hảo ta là hạ mạn hy dương ninh mày kiếm hạ hai mắt ý vị thâm trường mà nhìn nàng vốn dĩ loại này cơ bản nhất xã giao lễ nghi nắm cái tay cũng không có gì nhưng mộ tiêu thỏ lại đột nhiên cảm giác đối diện dương ninh tựa hồ nắm trụ nàng tay kia một khắc méo nàng một chút nay liên thực quỷ dị cùng ngươi rất quen thuộc a đại ca ngươi niết cái con khỉ a nhưng xem dương ninh cặp kia thon dài mắt một mí như có như không mà dừng ở mộ tiêu thỏ trên mặt bằng vào nữ nhân trực giác mộ tiêu thỏ cảm giác chính mình hoặc là nói hạ mạn hy hẳn là nhận thức người này cái này mộ tiêu thỏ liền rất luôn cùng a thông qua nàng trong khoảng thời gian này đối hạ mạn hy hiểu biết nàng này hậu cung nam đoàn ngàn ngàn vạn còn không biết có vạn lịch tầm ở bên ngoài cùng nhiều ít nam nhân câu kết làm bậy, sẽ không như vậy xảo ra tới bồi vạn lịch tầm nói sự tình còn có thể đụng tới cái nhân tình đi, kia thật đúng là có loại đi đến nào đều là người quen cảm giác. đang ở nàng các loại nghi kỵ là lúc, đung nhiên nghĩ tới ngày hôm qua cái kia tin nhắn, từ tin nhắn nội dung tới xem, trên cơ bản có thể thấy được hai điểm. đệ nhất phát tin nhắn người cùng hạ mạn hi quan hệ không giống bình thường, rất có khả năng chính là hài tử cha hắn, đệ nhị người này phải đối vạn lịch tầm động thủ, hơn nữa hẳn là liền ở gần nhất. mộ tiêu thỏ lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm dương ninh kia trương nhìn qua liền không giống người tốt mặt. đột nhiên có chút sợ hãi à nàng mặc không lên tiếng mà đem điện thoại đem ra nhanh chóng phiên đến ngày hôm qua cái kia tin nhắn ở dưới biên tập hồi phục một cái ngươi đang làm gì thực mau Ngồi ở đối diện dương ninh di động vang lên mộ tiêu thỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn thấy hắn thân mình đầu tiên là tựa lưng vào ghế ngồi dựng thẳng lên di động tựa hồ ở phòng bị vạn lịch tầm thoáng nhìn hắn di động thượng nội dung sau đó thực mau ấn vài cái hình như là cảm giác được mộ tiêu thỏ đang xem hắn còn lơ đãng quét nàng liếc mắt một cái Không biết vì cái gì, này liếc mắt một cái mộ tiêu thỏ cảm giác tin tức lượng thật lớn. Hắn buông di động kia một khắc, hạ mạn hi di động liền văng lên, lúc này ngồi ở bên người nàng vạn lịch tầm nghiêng đầu lược nàng liếc mắt một cái, mộ tiêu thỏ nắm di động lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Ngoa tàu, ngoa tàu, ngoa tàu. Đương lão công gặp gỡ hải tử hắn ba, này mẹ nó là cái gì có chuyện. Như thế nào đều cho nàng gặp gỡ á á á. Vạn lịch tầm thấy nàng cương ở trên sofa trả hết thanh đạm đạm mà nhắc nhở nói, ngươi di động vang lên. Mộ tiêu thỏ rất muốn nói ta cũng biết ta di động vang lên a ta ní mà không phải không dám nhìn sao. Sợ cốt chuyện quá kích thích chính mình giàu qua đi à. Vạn lịch tầm chỉ là nhàn nhạt nói câu liền quay đầu tiếp tục cùng Dương Ninh nói cuộc họp báo thiết kế nội dung. Mà lúc này mộ tiêu thỏ vội vàng quét mắt tần mạc thượng nội dung, cái kia xa lạ dãy số trở về ba chữ, ngươi nói đi. Ta nói ngươi cái mau a ta hiện tại chỉ nghĩ sốc cái bàn A. Lúc sau mộ tiêu thỏ liền vẫn luôn ở vào thấp thỏm lo âu chung, nhưng xem vạn lịch tầm đem màn hình hướng bên cạnh một phóng, như vậy hắn cùng Dương Ninh đều có thể nhìn đến, từ nói chuyện với nhau chung mộ tiêu thỏ biết được đại khái Dương Ninh là chuyên môn làm truyền thông xã giao, vạn lịch tầm cũng đúng là tưởng cùng Dương Ninh hợp tác, nhằm vào lần trước sao chép sự kiện tìm đột phá khẩu. Giống nở cơ loại này là nguyên sang nhãn hiệu, một khi trên lưng sao chép cái này vết nhờ, Đối mặt sau rất nhiều công tác khai triển đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mộ Tiêu Thỏ thất thần mà ngồi ở một bên hướng Vạn Lịch Tầm trên máy tính nhìn lướt qua, thấy Vạn Lịch Tầm đem kia ra hư hư thực thực gờ nở cờ sao chép công ty phát ra bố ở trên mạng đồ vật điều ra tới. Bởi vì lúc ấy sự ra đột nhiên, Mộ Tiêu Thỏ là bị không thể hiểu được đưa tới toàn bộ, sau lại bởi vì một loạt đồ phá hoại sự, dẫn tới nàng cũng không có cẩn thận đi xem người đối diện tuyên bố nội dung. Nhưng thật ra ở Vạn Lịch Tầm cùng Dương Ninh nói chuyện với nhau thời điểm. Mộ tiêu thỏ nhân tiện ở bên cũng xem một phen, bởi vì lần trước cuộc họp báo nội dung nàng tham dự toàn bộ hành trình thiết kế, cho nên đối chủ đề cùng hình ảnh đều rất quen thuộc. Muốn nói nhà này công ty sở bậy biện ra tới đồ vật, đích sắc cùng bọn họ thiết kế nội dung thập phần tương đồng, chính là mộ tiêu thỏ tổng cảm giác nơi nào quái quái. Dựa theo hợp tác lưu trình, vạn lịch tầm hẳn là trước cùng Dương Ninh ký kết hợp đồng, sau đó hắn đem GN cờ tư liệu chia Dương Ninh, bọn họ trở về làm phương án. nhưng dương ninh xưng yêu cầu hắn đoàn đội đối bị nghi ngờ có liên quan sao chép nội dung tiến hành đánh giá nhìn xem từ nào mấy cái điểm tiếp nhập có thể hay không tiếp nhận cho nên hy vọng vạn lịch tầm có thể đem tư liệu chia hắn chuyển quay lại đi xem một chút vạn lịch tầm cũng không có lập tức đáp ứng đúng lúc này hắn di động vang lên hắn quét mắt tần mạc đối dương ninh nói ngượng ngùng gián đoạn một chút ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại nói xong liền đứng dậy rời đi phòng đống nhiên cực đại phòng chỉ có mộ tiêu thỏ cùng dương ninh hai người nàng đôi tay đặt ở trên bàn, cực kỳ mất tự nhiên thả phòng bị mà nhìn chằm chằm Dương Ninh, tính toán áp dụng địch bất động ta bất động, địch nếu đụng đến ta cũng kiên quyết bất động đối sách. Kết quả liền thấy Dương Ninh đầu tiên là chiều nàng cười một chút nói, không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ mang ngươi tới. Mộ Tiêu Thỏ bất động, hắn cầm lấy ấm trà hướng Mộ Tiêu Thỏ trước mặt cái ly đổ điểm trà nóng, tin tức thu được đi, ngươi cũng làm làm chuẩn bị, thời gian không nhiều lắm. Mộ Tiêu Thỏ vẫn là bất động. Dương Ninh thấy nàng không dên một tiếng. Bung ấm trả lại tỉ mỉ đánh giá nàng một phen theo sau tầm mắt dừng ở mộ tiêu thỏ đặt ở mặt bàn trên tay một phen liền nắm đi lên cái này mộ tiêu thỏ động ngươi mấy cái ý tứ Sợ ta làm gì nàng vừa mới chuẩn bị rút về tay phòng cửa mở vạn lịch tầm sử tại cửa lúc ấy sắc mặt liền không quá đẹp mộ tiêu thỏ nháy mắt bắt tay từ dương ninh lòng bàn tay chịu trở về phản xạ có điều kiện mà đứng lên tráng tráng tráng vạn lịch tầm chỉ ở lăng quá một cái trước mắt sau thực mau sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu hắn chỉ là chậm rãi đi trở về bên cạnh bàn thu hồi máy tính sau đó ngự khí bình đạm mà đối dương ninh nói ta suy xét một chút cho ta nửa giờ nói xong hắn liền trực tiếp lôi kéo mộ tiêu thỏ ra phòng mộ tiêu thỏ cảm giác phía sau lưỡng đạo ánh mắt vẫn luôn theo đôi nàng vừa ra phòng vạn lịch tâm liền buông ra tay nàng đi nhanh vượt mức quy định đi đến mộ tiêu thỏ vội vàng đuổi theo hắn đối hắn nói tráng tráng ngươi không cần cùng hắn hợp tác hắn đi được cực nhanh chỉ chưa cấp mộ tiêu thỏ một cái bóng dáng nàng sốt ruột mà nói hắn cùng ngươi hợp tác nhất định mục đích không thuần vạn lịch tầm vẫn như cũ xuyên qua hành lang gấp khúc đi được bay nhanh nàng đạp tiểu thoái bộ theo sát hắn thấp giọng hô hắn không phải người tốt Đồng nhiên đi ở phía trước vạn lịch tầm đột nhiên dừng lại bước chân mộ tiêu thỏ một đầu đụng phải hắn thẳng thắn lưng vạn lịch tầm đống chốc xoay người trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm tín hiệu thanh âm ám ách mà nói ngươi không phải không quen biết hắn sao ngươi như thế nào biết hắn không phải người tốt còn rõ ràng hắn mục đích không thuần ta xem hắn đối với ngươi mục đích là không thuần, ngẩng đầu nhìn ta. Mộ Tiêu Thỏ một đôi tay không tự giác nắm chặt ở bên nhau, càng ngày càng khẩn trương, lại nghe thấy Vạn Lịch tầm lại lần nữa trầm thấp mà nói, ta kêu ngươi ngẩng đầu. Mộ Tiêu Thỏ chậm rãi dơ lên đầu vọng tiến hắn gáy mắt, thấy Vạn Lịch tầm thâm thúy con ngươi cất giấu sóng ngầm mãnh liệt cảm xúc, hắn từng câu từng chữ hỏi nàng, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có nhận thức hay không hắn? Mộ Tiêu Thỏ kiên định mà lắc lắc đầu, rồi sau đó lại né tránh ánh mắt rất nhỏ địa điểm một chút. hai người khoảng cách gần trong găng tấc chung quanh độ ấm lại ở sậu hàng mộ tiêu thỏ chỉ nghe thấy vạn lịch tầm thanh âm thực lãnh mà nói nguyên lai người đa tình không ngừng dùng ở ta một người trên người hạ mạn hy ta thật hy vọng bên ngoài những cái đó đồn đãi đều là giả nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy nói xong hắn liền lại lần nữa xoay người cách xa nàng đi mộ tiêu thỏ ngẩng đầu nhìn kia nói quyết tuyệt bóng dáng trái tim chỗ nào đó đông nhiên ẩn ẩn làm đau loại cảm giác này xa lạ lại khó chịu nàng lập tức đỏ hốc mắt ủy khuất mà nhìn vạn lịch tầm theo đi lên vạn lịch tầm đi đến một chỗ khách phòng cửa không có khóa mộ tiêu thỏ đẩy cửa ra hắn đối diện máy tính ở gọi điện thoại mộ tiêu thỏ không dám quấy dày hắn đứng ở một bên nghe thấy hắn làm thủ hạ đem cuộc họp báo nguyên bản nội dung truyền tới treo điện thoại mộ tiêu thỏ vẫn là tráng lá gan hỏi hắn tráng tráng ngươi thật muốn đem đổ vật chia dương ninh sao có thể hay không không phát vạn lịch tầm không có liếc nhìn nàng một cái thanh âm thực lanh mà nói lý do lý do Là bởi vì nàng trong bụng hải tử có khả năng là Dương Ninh, nàng tuy rằng không biết Dương Ninh muốn làm gì, nhưng mộ tiêu thỏ có một loại trực giác, cần thiết muốn ngăn cản vạn lịch tầm tiếp tục cùng người này tiếp xúc. Nàng không có khả năng nói cho vạn lịch tầm chân tướng, cũng không có khả năng cầm trong tay tin tức cho hắn xem, chơ mắt nhìn vạn lịch tầm thu được biêu kiện sau bắt đầu biên tập chuyển phát, mộ tiêu thỏ tâm một hành đi đến vạn lịch tầm bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống, ngược bởi vì khẩn trương bắt đầu kịch liệt phập phồng. vạn lịch tầm chậm rãi đem tầm mắt rời về phía nàng lại thấy nàng mày đẹp nhíu chặt chặt chẽ nhìn chăm chú vào hắn mặc kệ có cái gì lý do ta sẽ không hại ngươi nói xong mộ tiêu thỏ đem nổ thẻ phục một tạp vạn lịch tầm liền như vậy không hề chớp mắt mà nhìn lại nàng thẳng đến mộ tiêu thỏ rõ ràng mà thấy hắn cặp kia đen nhánh trong mắt tụ tập càng ngày càng lùng lửa giận hắn một phen tú mộ tiêu thỏ cổ áo đem nàng kéo đến chính mình trước mặt thanh âm trầm thấp đến đáng sợ biết ta vì cái gì muốn cùng ngươi ly hôn sao Ngươi cho rằng ngươi ở bên ngoài những cái đó phá sự ta thật sự một chút đều không rõ ràng lắm không xé rách này tờ giấy là tưởng cho chúng ta lẫn nhau đều chừa chút thể diện vạn lịch tầm hung hăng buông ra nàng trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt hắn từ trên người móc di động ra nhanh chóng hoặc ai ta vừa mới thu được một chương ảnh chụp hắn nhảy ra ảnh chụp hướng mộ tiêu thỏ trước mặt một ném nàng cúi đầu thấy di động tần mạc thượng là một chương hạ mạn hy cùng một cái xa lạ nam nhân ôm ảnh chụp người nam nhân này chỉ là một cái bóng dáng thấy không rõ lắm bộ dạng nhưng ảnh chụp chung nữ nhân lại là hạ mạn hy không thể nghi ngờ mộ tiêu thỏ đông nhiên sắc mặt tái nhợt rất muốn nhảy ra cho chính mình một cái miệng rộng tử thuận tiện chất vấn hạ nữ nhân này ngươi mẹ nó rốt cuộc còn con ta làm nhiều ít hoang đường sự có thể hay không dùng một lần tới cái thông khoái này rõ ràng chính là xuyên qua chi ta thành một cái bối nổi hiệp liền nghe thấy vạn lịch tầm lạnh lùng sắc bén nói thủ đoạn rất cao minh hạ mạn hy cùng ta chơi thanh thuần này bộ ta mẹ nó thiếu chút nữa bị ngươi lừa cao vi nói ngươi bị bệnh Vốn dĩ ta tính toán chờ ngươi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lại suy xét ly hôn sự Xem ra hiện tại không cần Phát ảnh chụp cho ta người hỏi ta muốn 5.000 vạn Bằng không đem ngươi làm xú Ngươi nói ta là hoa 5.000 vạn mua ngươi một cái thanh danh Vẫn là cùng ngươi phủi sạch quan hệ Mộ tiêu thỏ từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh liền rất đơn thuần Cho dù đại học bạn cùng phòng chi gian vì một chén mì gói ngẫu nhiên lục đục với nhau Kia cũng là mấy đồng tiền là có thể giải quyết vấn đề Mấy ngàn vạn, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Đồng nhiên liền hồng con mắt lôi kéo vạn lịch tầm góc áo thanh âm thấp thấp mà nói, tráng tráng, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Vạn lịch tầm thực lánh mà rút về tay háo phiết quá mức không hề đi nàng biểu tình. Ngày mai trở về ta sẽ làm luật sư tới trong nhà một chuyến, ngươi có thể tiếp tục đến thẩm phán trước mặt giả ngây giả dại, ta cũng có thể tùy thời điều lấy ngươi tinh thần bình thường báo cáo kết quả, ta vạn lịch tầm từ hôm nay trở đi sẽ không lại ăn ngươi này bộ. Đi ra ngoài, ta không nghĩ thấy ngươi, Mộ tiêu thỏ giống như bị người từ đầu đến chân bắt một đầu nước lạnh, thậm chí liền muốn vì chính mình giải hoàn con đường đều không có, ủy khuất đến tưởng tại trôi nổ mạnh, tức giận đến phổi đều phải tạc. Nàng thấy vạn lịch tầm lại ngồi ở trước máy tính, cả người tản ra khó có thể tiếp cận lạnh băng cùng xa cách, mộ tiêu thỏ căn bản vô pháp vì chính mình giải thích, cũng lấy hắn một chút biện pháp đều không có. liền ở hắn nhanh tay muốn đụng tới máy tính kia một khắc, mộ tiêu thỏ đông nhiên túm lên nổ kẻ phục dơ tay lên, đông đến một tiếng. nổ thẻ bục bị nàng ném vào suối nước nóng chung vạn lịch tầm hoàn toàn không có phản ứng lại đây không thể tin tưởng mà đứng lên bước nhanh hướng suối nước nóng biên đi đến mộ tiêu thỏ xoa xoa ngăn không được nước mắt nâng lên chân liền hướng tới vạn lịch tầm phía sau lưng một chân đặng đi lên tức giận mà mắng đại móng heo bọt nước văng khắp nơi nhiệt khí nhảy lên cao mộ tiêu thỏ cất bước liền chạy nhanh như chấp mà chạy ra phòng tựa hồ còn nghe thấy phòng truyền đến vạn lịch tầm rung trời tiếng giống giận hạ mạn hi. mộ tiêu thỏ một hơi chạy về chính mình phòng vội vàng thay đổi quần áo lại hỏi tiểu tỷ tỷ muốn giấy bút bằng vào trong trí nhớ hình ảnh tuyệt bút vung lên bắt đầu phát họa hai mươi mấy phút sau nàng đem giấy vừa lận ở mặt trái lưu loát để lại một đoạn lời nói đem giấy chiết hảo giao cho tiểu tỷ tỷ đối nàng nói vạn tổng đi thời điểm phiền thoái đem này tờ giấy giao cho hắn cảm ơn nói xong nàng liền bọc bọc quần áo ra suối nước nóng hội sở không khéo vừa lúc ở cửa đụng tới ở gọi điện thoại dương ninh Nàng dừng lại bước chân lại lần nữa cầm di động bắt thông cái kia xa lạ dây số, kỳ quái chính là, cái này dãy số cư nhiên cũng không có đường dây bận, là thông, mộ tiêu thỏ lóc bắp kinh hãi, lại chiều dương ninh nhìn lại, hắn đang ở đối trong điện thoại mặt người ta nói lời nói. "Dựa, làm nửa ngày, ô lòng a Nàng vừa mới chuẩn bị cắt đứt điện thoại, nhưng mà điện thoại kia đầu lại đột nhiên bị người truyền được, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một người nam nhân rất là thành thục thanh âm, mạn Hi người rốt cuộc vẫn là liên hệ ta. Mộ tiêu thỏ sợ tới mức đem điện thoại một quải, ta đi, Hạ Mạn Hy rốt cuộc còn có bao nhiêu nam nhân A. Vừa lúc Dương Ninh nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại thấy đứng ở hội sở cửa Hạ Mạn Hy, còn phi thường nhiệt tình mà đối nàng mở ra hai tay chiều nàng đi tới, như thế nào? Bỏ xuống vạn tổng tới tìm ta. Mộ tiêu thỏ đứng ở tại chỗ bất động, đại Dương Ninh đi đến phụ cận, vừa mới chuẩn bị ôm chặt nàng. Mộ tiêu thỏ giơ lên đầu gối hung hăng cho hắn một chút, Dương Ninh lập tức ngồi xổm trên mặt đất che lại ngượng ngùng. mộ tiêu thỏ đã vài bước đi xa còn quay đầu lại đối với vẻ mặt thu hoán dương ninh so cái hung ác nó giữa vạn lịch tầm có thể nói cũng là thực nghẹt quất, rõ ràng hạ mạn hy ở bên ngoài làm nhận không ra người sự cuối cùng làm đến một bộ hắn thực xin lỗi nàng bộ dáng hắn còn không có phát hỏa nàng tính tình đảo không nhỏ trực tiếp tạp hắn máy tính còn đem hắn đặng xuống nước nên ngang mà đi rồi vạn lịch tầm thực tức giận xưa nay chưa từng có sinh khí càng tức giận chính là gọi điện thoại cho nàng nàng trực tiếp không tiếp hôm nay đều đen Một người cũng không biết chạy tới nào. Vạn lịch tầm vội vàng thay đổi quần áo, lấy lên xe chìa khóa cùng đã hoàn toàn khai không được cơ nổ kẹp bục liền chuẩn bị rời đi. Vừa rồi vị kia tiểu tỷ tỷ ngăn cản hắn, cũng nói cho hắn hạ tiểu thư rời đi khi làm nàng đem này tờ giấy chuyển giao cho hắn. Vạn lịch tầm dừng lại bước chân mở ra kia tờ giấy, lại phiên đến mặt trái xem xong kia đoạn lời nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 23-23 Chia tờ giấy chính diện dùng bút chỉ vội vàng miêu tả một bức rất nhỏ sơ đồ phát thảo, là một cái lớn lên không khí vui mừng hoa hoa. Phản diện mộ tiêu thỏ cho hắn để lại như vậy một đoạn văn tự, gần rồ tân phẩm là vì tạ lỳ tỷ hỷ hệ liệt, đại biểu cho vô hạn sinh mệnh lực. Ở tuyên truyền tư liệu chung xuất hiện quá một tổ tranh tết, là diện anh đồ, dùng hai từ thuyết minh tân sinh lực lượng, dung hợp Trung Hoa truyền thống nghệ thuật dân gian tranh tết phong cách, trong đó một bức hòa chung. cái kia ăn mặc gần rổ phim hoạt họa, họa tân phẩm quần áo béo hoa hoa phía sau dò ra tới một cái tiểu động vật ở gần rổ nguyên bản chung đó là một con nai con lộc cùng lộc cùng âm ngụ ý tài phú phú quý tượng trưng là truyền thống tranh tiết trung linh vật mà người đối diện vì treo đầu dê bán thịt chó đem lộc đổi thành mã mất đi này phúc diện anh đồ nguyên bản kết cấu gửi ý ở tuyên truyền tư liệu trung diện anh đồ tổng cộng ở ba cái địa phương xuất hiện quá mỗi cái địa phương đều sẽ bạn có một con rất nhỏ chim chóc đối phương tuyên bố nội dung chung cũng có này chỉ điểu đáng tiếc lần này bọn họ không có treo đầu dê bán thịt chó này chỉ điểu vẽ thật sự tiểu ngươi có thể tìm chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên phóng đại so đối là hỷ thước cùng hỉ hệ liệt giao tương hô ứng toàn bộ tuyên truyền nội dung chung xuất hiện quá tám chỉ hình thái khác nhau hỷ thước cũng đúng là cùng hỉ hệ liệt chung dung hợp tám đại thiết kế nguyên tố không như mà hợp tráng tráng ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi mộ tiêu thỏ ở kết cục châu viết ba cái đại đại dấu chấm than vạn lịch tầm thậm chí có thể tưởng tượng ra nàng ở viết này ba cái dấu chấm than vận may phình phình biểu tình xem xong nàng lưu này đoạn lời nói vạn lịch tầm cả người đều ngốc hắn lại chậm rãi đem giấy lật qua tới thấy cái kia bụi bấm hoa hoa vốn di trên mặt hẳn là không khí vui mừng tới cười lại bị mộ tiêu thỏ họa thành gào khóc bộ dáng còn dùng phi thường khoa trương thủ pháp vẽ một chuỗi dài nước mắt lưu thành hà bộ dáng vạn lịch tầm cảm thấy chính mình nhất định điên rồi ở nhìn đến cái này khóc lớn hoa hoa khi nguyên bản một bụng lửa giận tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi đáy lòng nơi nào đó bỗng nhiên trở nên mềm mại phảng phất trước mắt xuất hiện cặp kia thanh triệt mắt to hủy khuất mà chảy nước mắt hắn ngẩng đầu nhìn trong núi mênh ngông bóng đêm chỉnh trái tim bỗng nhiên nắm lên nàng sẽ không trốn đến nào trộm rất nước mắt đi hắn gắt gao nắm kia tờ giấy lên xe bay nhanh mà đem xe khai đi ra ngoài muốn nói này tổ tranh minh họa cũng coi như là vô tâm cắm liêu chi tác kia sẽ mộ tiêu thỏ lãnh đạo cảm thấy chỉnh thể thị giác hiệu quả khuyết thiếu điểm tình cảm làm mộ tiêu thỏ suốt đêm tăng ca lộng điểm trung quốc nguyên tố đi lên đơn giản trung quốc nguyên tố bốn chữ làm mộ tiêu thỏ sọ não đau một đêm thẳng đến ngày đó mau sáng sớm thời điểm nàng nhận được mộ ba điện thoại khi đó mộ ba ở xa xôi tỉnh ngoài nói đến sang năm ăn tết có thể sớm một chút trở về mộ tiêu thỏ vui vẻ đến độ muốn xoay vòng vòng lâm quải điện thoại khi mộ ba làm nàng họa hai bức họa ăn tết đưa cho đồng sự cứ như vậy nàng mới đột nhiên nghĩ tới tranh tết Đưa mộ tiêu thỏ lãnh đạo thấy mấy cái bụ bấm hoa Cảm thấy rất không khí vui mừng cũng rất đáng yêu, vì thế cuối cùng sửa bản thảo thời điểm liền bỏ thêm đi lên. Tuy rằng chỉ là mấy cái phi thường không chấp mắt trang trí dùng tiểu đồ án, nhưng mộ tiêu thỏ cũng dùng rất lớn tâm tư đem nó cùng nhãn hiệu liên hệ ở bên nhau, nàng đem cái này kêu làm thiết kế giả suy nghĩ lý thú tinh thần. Nếu không phải nàng hôm nay thấy đối phương tuyên bố nội dung, còn không biết vừa ăn cướp vừa la làng có thể biểu hiện đến như thế sinh động hình tượng. Nhưng mộ tiêu thỏ rốt cuộc trột dạ nàng chiếm hạ mạn hi thân thể Nhất định phải đến thế hạ mạn hy phụ trách, bao gồm nàng làm được những cái đó lung tung dối loạn sự. Nàng không trách vạn lịch tầm đối nàng nói ra những cái đó đả thương người nói, trách chỉ trách chính mình chỉ có thể dùng này phó thân hình đãi ở hắn bên người. Ở vạn lịch tầm mãn sơn tìm mộ tiêu thỏ khi, nàng đã kêu xe trở về nhà, nàng chính mình ra. Nàng đặc biệt tưởng ba ba, trước kia nàng mỗi lần gặp được không vui sự, hoặc là cùng trần lan hoa cãi nhau, nàng tổng hội trộm gọi điện thoại cấp mộ ba. Mộ Ba sẽ ở xa xôi nơi khác làm nàng đi ra ra môn xem ánh trăng, sau đó nói cho hắn, bọn họ đang nhìn cùng mặt trăng, mỗi khi khi đó, Mộ Tiêu Thỏ liền sẽ cảm thấy Mộ Ba liền ở chính mình bên người bồi nàng. Bất chi bất giác về tới cửa nhà, có lẽ là nghỉ duyên cớ, phòng an ninh chỉ có đầu chọc trương một cái, Mộ Tiêu Thỏ thừa dịp hắn không thèm để ý, con eo đi theo người khác lăn lộn đi vào. Nàng đi đến cửa nhà thời điểm, người được trong nhà truyền đến canh xương hầm mùi hương, nghĩ đến Trần Lan Hoa khẳng định làm canh xương hầm cái lẩu. mộ tiêu thỏ nuốt nuốt nước miếng đột nhiên nghe thấy bụng lộc cộc lộc cộc tiếng tê nàng nhẹ lén lút chạy đến viện môn khẩu phi cốt dư lập tức liền đứng lên từ nhỏ trong ổ đông chốc nhảy ra tới đại khái mông quá lớn chân quá ngắn xuống lầu không dám ổn tài một ngã cái ngã heo giống nhau bắn một chút lại lập tức kêu to chiều viện môn đánh tới mộ tiêu thỏ sợ bị trần lan hoa nghe thấy lập tức bắt tay rồi đến viện môn vô vô phi cốt dư đầu làm nó nhỏ giọng điểm nàng phi cốt dư còn có cái thực vang dội tên Tiêu hoa thủy tiên tuy rằng nó kia phó heo dạng một chút đều không tiền nhưng vẫn như cụ không ngại ngại mộ tiêu thỏ cho nó lấy tên này chỉ vì mới vừa lấy về ra khi trần lan hoa ghét bỏ nó không có cái đuôi các loại muốn đem nó cầm đi đưa cho đầu phố bán thịt heo vì thế mộ tiêu thỏ liền cho nó lấy cái trần lan hoa thích nhất hoa thủy tiền bất quá trần lan hoa cũng chính là ngoài miệng nói, nói tỉ như nàng từ nhỏ liền nói muốn đem mộ tiêu thỏ tặng người nàng còn không phải ở nhà lại đến lớn như vậy đang ở mộ tiêu thỏ thương xuân thu buồn là lúc trong nhà đại môn đột nhiên mở ra nàng sợ tới mức lùi về tay hướng đối diện kia đống lâu góc tường chạy tới không một hồi liền thấy viện môn khai mộ ba ăn mặc thổ hoàng sắc áo khoác cầm chén trà từ trong nhà đi ra cấp nước tiên hoa cột lên xích chó tử liền mang nó ra viện môn triều tiểu khu cửa lưu đi mộ tiêu thỏ kích động học rồi vội vàng theo đuôi đi lên nàng vẫn luôn bảo trì không xa không gần khoảng cách đi theo mộ ba nàng có non nửa năm không có thấy mộ ba hắn nắm hoa thủy tiên một đường đi được rất chậm đèn đường chiếu vào đỉnh đầu hắn Mộ tiêu thỏ thấy tóc của hắn tựa hồ càng thiếu, trên tay hắn cái kia chén trà đều dùng có 10 năm, vẫn là không chịu đổi. Tuy rằng một người ở nơi khác, cũng tổng không chịu cho chính mình mua quần áo, khổ điểm tiền đều hướng trong nhà đánh. Nàng luôn là hỏi mộ ba khi nào mới có thể về hưu, mộ ba liền sẽ đánh nàng đầu nói, làm gì? Chê ta già rồi, ngươi còn không có gả trong đâu, đến cho ngươi tích cốc đủ của hồi môn, không thể làm nữ nhi của ta về sau bị người ta thấy rõ. Mộ tiêu thỏ nhớ tới mộ ba trước kia đối nàng lời nói, hốc mắt dần dần ướt tắt lên, mộ ba đại khái cảm giác phía sau vẫn luôn có người liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, mộ tiêu thỏ chạy nhanh quay đầu đi, cũng may ban đêm ánh sáng không đủ, mộ ba cũng vẫn chưa để ý nàng. Nắm hoa thủy tiên đến tiểu khu cửa ghế dài thượng, hắn bưng chén trà ngồi xuống, hoa thủy tiên liền đến chỗ hắn nghe. Hắn vặn ra ly cái uống một ngụm trà, sau đó cúi đầu nhìn hoa thủy tiên than một tiếng, vô vô nó phì mông nói, hiện tại hảo, tiểu thỏ cũng mặc ngươi Mẹ ngươi còn không dám đem ngươi nói gầy, nói Tiểu Thỏ tỉnh sau thấy ngươi gầy khẳng định muốn nói nàng ngược đãi ngươi. Ai? Mơ nhạt đèn đường, bay xuống lá khô, cô tịch tàn Nguyệt, lao nhân cùng cẩu, một màn này thật sự quá mẹ nó thảm. Mộ Tiêu Thỏ rốt cuộc nhịn không được gào khóc, đem Mộ Ba hoảng sợ a, lập tức đứng lên chiều nàng nhìn lại. Sau đó nắm hoa thủy tiên thực nhiệt tâm mà đi đến Mộ Tiêu Thỏ trước mặt hỏi nàng, cô nương ngươi làm sao vậy? Mộ Tiêu Thỏ mở mắt ra nhìn thương nhớ ngày đêm liền đứng ở chính mình trước mặt Mộ Ba. Rốt cuộc nhịn không được một khang tưởng niệm chi tình mở ra hai tay liền ôm đi lên. Mộ ba đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cùng bị điện đánh đến giống nhau, không nghĩ tới chính mình một phen số tuổi mị lực còn lớn như vậy, cửa nhà lưu cái cầu còn có thể bị tuổi trẻ tiểu cô nương nhìn chúng, rất là phiền não. Hắn thực tiêu sái mà hất hất đầu trên đỉnh cũng không quá nhiều lông tóc, hảo nôn khuyên bảo, ai ra cô nương cô nương, ta có lao bà. Mộ tiêu thỏ nghĩ đến chính mình bị vạn lịch tầm vứt bỏ, qua ngày mai có lẽ liền không nhà để về. còn phải mang theo trong bụng con hoang lưu lạc thiên ai nhân sinh chính là năm bẻ bảy mảng nàng gắt gao túm mộ ba cùng túm đến một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau vẻ mặt đưa đám nói ngươi có lao bà không quan trọng chúng ta có thể từ bằng hữu làm lên ngươi chậm rãi tiếp xúc ta ngươi liền biết giải ta ta đến lúc đó lại cùng ngươi nói còn có ngươi ngàn vạn đừng cùng lao bà ngươi nói ngươi gặp qua ta mộ ba thực giật mình a không nghĩ tới chính mình đào vài thập niên than đá rất ít tiếp xúc bên ngoài hiện tại tiểu cô nương đều như vậy mở ra mộ ba thực buồn rầu hỏi ngươi tuổi còn trẻ một hai phải cùng ta bọc một khối đôi ngươi đổ ta cái gì a ta trước cùng ngươi giảng a tiểu cô nương ta không có tiền a mộ tiêu thỏ thật mạnh vỗ vô, vô hắn cánh tay láo thần khắp nơi mà nói ai nha cái gì có tiền hay không lão mộ ngươi cùng ta còn nói tiền a ngươi lưu như vậy nhiều tiền làm gì ngươi đã chết sau tiền còn không được cho ta mộ ba vẻ mặt ngộng bức a ta vì cái gì phải cho ngươi việc này liền vô pháp nói tỉ mỉ Nói tỉ mỉ lấy mộ ba loại này sắt thép đại thằng nam, liền tây du ký đều xem không hiểu, như thế nào cùng hắn giải thích xuyên qua. Vô pháp giải thích, mộ tiêu thỏ than một tiếng, ta liền tưởng thường xuyên trông thấy ngươi là được, không có gì yêu cầu khác. Mộ ba thực phiền nào à, nay tiểu cô nương lớn lên ra thịt non mịt còn khá xinh đẹp, như thế nào đột nhiên liền đối chính mình nhất kiến trung tình. Còn cái gì đều không cầu, liền phải không có việc gì xem hắn, mộ ba bị trần lan hoa ghét bỏ cả đời. đông nhiên cảm giác chính mình anh tuấn cao lớn lên, đồng thời cảm thấy bị như vậy cái tiểu cô nương dây dưa, tự hào trung lộ ra điểm nhàn nhạt ưu sầu. Hắn có chút khó xử mà nói, như vậy không tốt lắm đâu, nữ nhi của ta đều có người lớn. Mộ tiêu thỏ đại khái buổi tối ở trong núi bị đông lạnh tới rồi, vừa khóc liền chảy nước mũi, tùy tiện mà dỗi tay hướng mộ ba trong túi lấy khăn giấy, nàng biết mộ ba ra cửa thói quen túm tiệt khăn giấy tắt túi. Nhưng mộ ba thực hoảng sợ a. này lưu cầu còn có thể lưu ra cái như vậy buôn phóng tiểu cô nương mộ ba chạy nhanh sau này lui lại mấy bước đối nàng nói nói chuyện liền nói lời nói đừng động thủ động cước này ở cửa nhà ảnh hưởng không tốt mộ tiêu thỏ cũng không đại nghe rõ lấy ra khăn giấy coi như mộ ba mặt hung hăng mà hành hanh nước mũi, thanh âm kia liền cùng ni thêm kéo đại thác nước giống nhau mộ ba có chút xấu hổ mà nói tiểu cô nương à ở bên ngoài văn nhã một chút người này làm mộ ba rất muốn nói cô nương lớn lên rất xinh đẹp ở người xa lạ trước mặt liền như vậy hay nước mũi loại sự tình này nàng nữ nhi tiểu thỏ khẳng định làm không được sau đó mộ tiêu thỏ liền đem hành quá nước mũi khăn giấy nhét vào mộ ba trong tay thực tự nhiên mà nói giúp ta ném xuống mộ ba lúc ấy cầm kia đống mềm như bông khăn giấy cũng không biết nên làm cái gì bây giờ a này nữ từ đâu ra a hắn đều phải tan vỡ a hôm nay xem ra không phải cái lưu cầu ngày hoàng đạo a mộ tiêu thỏ lúc ấy liền tiếp nhận dây dắt chó tử mộ ba có thể làm sao bây giờ a tổng không thể vẫn luôn cầm kia đống giấy đi chỉ có thể xoay người xám xịt mà giúp nàng ném kết quả mới vừa ném xong trở về thấy luôn luôn lười đến cùng lợn chết giống nhau hoa thủy tiên cư nhiên đặc quyến rũ mà đối với nữ nhân này giàu nông cũng là thực điên cùng a mộ tiêu thỏ vừa rồi ôm mộ ba một màn này không khéo vừa lúc bị tuần tra đầu chọc trương thấy đầu chọc trương đều cho rằng chính mình đôi mắt mù a lão mộ tuy rằng rất ít trở về Nhưng là ở láng giềng quê nhà chi gian đều là tiếng lành đồn xa a cố ra chịu chịu khổ người thành thật. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ cho hắn gặp được thông đồng một người tuổi trẻ tiểu cô nương, mấu chốt cái này tiểu cô nương như thế nào đều tìm được tiểu khu tới a một chút đều không tránh ngại, còn khóc. Khóc cái gì? Sẽ không hoài lão mộ hải tử muốn buộc hắn ly hôn đi. Đầu chọc trương một giây não bổ một hồi 40 tập gia đình luân lý kịch, đột nhiên thấy sự tỉnh đến không được a Đến chạy nhanh thông chi trần lan hoa lại đây bắt gian a Vì thế té ngã lộn nhào khí đều không mang theo xuyến một chút chạy đến Trần Lan Hoa cửa nhà liều mạng bí quyết. Lúc đó, Trần Lan Hoa chính đắp một trương bạch không lạp kỷ mặt nạ, tóc rối tung hỗn độn cùng cô hồn giã quỷ giống nhau từ trong nhà phiêu ra tới, vừa thấy là đầu chọc trương sao sao hù hù mà phá cửa, há mồm liền mắng, muốn chết ta. Đại buổi tối gõ cái gì gõ, không nghĩ làm ta giao bất động sản phí lạc. Đầu chọc trương cách một phiến viện môn cái kia gấp đến độ A, hoa lan A, ra đại sự lạp Nhà ngươi lão mộ cùng cái tiểu cô nương tốt hơn a? Cái gì? Trần Lan Hoa đem mặt nạ từ trên mặt một lấy hướng đầu chọc trương trên đầu một cái liền hướng tới tiểu khu đại môn chạy tới. Mộ tiêu thỏ vốn dĩ tính toán đem chính mình hiện tại số di động để lại cho mộ ba, phương tiện bọn họ liên hệ. Mộ ba là cái có hạn cuối người, kiên quyết không chịu nhớ. Hơn nữa cự tuyệt cùng mộ tiêu thỏ giao bằng hữu. Còn làm mộ tiêu thỏ ngàn vạn không cần đối hắn ôm cô hảo tưởng, mộ tiêu thỏ vừa mới chuẩn bị cùng hắn hảo hảo tán gâu. Đột nhiên liền cảm giác được tiểu khu chỗ sâu trong có một cổ sát khí ập vào trước mặt. Nàng phản xạ có điều kiện một bên đầu, liền nhìn đến nơi xa đường nhỏ thượng có một hình bóng quen thuộc, nàng hai lời chưa nói vội vàng ném xuống một câu, ta quay đầu lại tới tìm người A. Sau đó cất bước liền chạy, liền nghe thấy Trần Lan Hoa ở sau người rít gào nói, ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh ngươi đứng lại đó cho ta. Nói kéo rớt dép lê liền tạp qua đi, vừa lúc nện ở mộ ba trên mặt. Mộ Ba lại lần nữa cảm khái hôm nay quả nhiên không phải cái lưu cầu ngày hoàng đạo, chờ Trần Lan Hoa làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau. Thập phần sinh khí, quả thực không đem nàng thành Nam một cảnh hoa Trần Lan Hoa để vào mắt, cư nhiên đều câu dẫn đến nhà mình cửa, còn nói quay đầu lại còn muốn tới tìm lão mộ, nàng thật sự không thể nhịn, làm một cái quát tháo chung quanh sở hữu quảng trường quảng trường Vũ Hồng Nhân, hiện giờ liền chính mình Nam Nhân đều bảo hộ không được, về sau còn có cái gì tư cách nhảy quảng trường vũ? Nàng lập tức vọt vào phòng an ninh. làm đầu trọc trương đem theo dõi điều ra tới, không xem không biết, vừa thấy, hoa sát dọa nhảy dựng, này hồ ly tinh cư nhiên lại là cái kia khí quan lái buôn. Trần Lan Hoa đương trường một phép theo dõi, thiếu chút nữa đem phòng an ninh pha lê chấn vỡ, cái này nàng không bao giờ có thể nhịn, này khí quan lái buôn đúng là âm hồn bất tán hành vi quả thực lệnh người giận sôi. nàng chụp được theo dõi hình ảnh, sau đó một chiếc điện thoại tìm được nàng làm muội muội lao công nhị anh em vợ đại di mụ dưỡng tiểu bạch kiểm nhà hắn hàng xóm phương xa biểu cứu. cũng chính là cái kia trưởng đồn công an làm ơn hắn hỗ trợ cha xem xét cái này khí quan lái buôn rốt cuộc là người nào nàng lần này nhất định phải tìm được nữ nhân này đương trường nhất bạo nàng mộ tiêu thỏ từ nhỏ khu chạy ra tới thời điểm trên đường phố cũng không có người nào lớn hơn tiết người bên ngoài trở về quê quán người thành phố đều cùng người nhà đoàn viên chỉ có nàng thiếu chút nữa bị chính mình thân mụ cấp diệt trên mặt đất ướp dầm dề ban ngày hạ vũ vẫn chưa làm nàng dẫm lên một đôi không tính quá cao cao cùng đoàn ủng Vẫn như cũ cảm giác đi được có chút cố hết sức, nàng liền lộng không hiểu hạ mạn hy vì cái gì như vậy yêu tha thiết giày cao gót, kia một tủ giày hận trời cao, không mấy song ăn mặc thoải mái. Nàng sờ sờ chống giống bụng đi vào cửa hàng tiện lợi mua căn xúc xích nướng, ngồi ở 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi nội ngơ ngác mà nhìn pha lê, mặt trên bọt nước từng dọt chảy xuống, lại biến mất không thấy. Đêm đã khuya, nàng lấy ra di động ấn vài cái, tần mặc một mảnh hát cám, liền muốn tìm cái dây số đều khó. Nàng đem cao cùng đoàn đùng thời ra, phát hiện ngón chân đều ma phá, nhìn chung quanh thê thảm hình ảnh, cảm thấy nhân sinh đã tới cao trào. Vạn Lịch tầm đem trong núi lộ đều tìm một lần, chơi tối thời điểm lại về tới Mao Lão kia, hắn trên vai tất cả đều là bọc nước, mãn nhãn nôn nóng gõ vang Mao Lão môn, hỏi hắn Hạ Mạn hy có hay không trở về quán này. Mao Lão rất ít thấy Vạn Lịch tầm cứ như vậy cấp bộ dáng, hỏi hắn ra chuyện gì, hắn giữa mày tất cả đều là tán không đi bảng hoàng cùng rồi rắm, một bàn tay trống ở khung cửa thượng. Đỉnh mày nhiễu chặt, ta đối nàng nói thực trọng nói, ta. Gần nhất cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu nàng, có đôi khi cảm thấy nàng chính là ta nhìn đến bộ dáng, nhưng có đôi khi lại không phải. Hắn lúc gần đi, Mao láo đứng ở cửa mục giai thượng bỗng nhiên gọi lại hắn, tiểu tử, ngươi lại đại sự tình đều có thể đón khó mà lên, ngược lại ở cảm tình phương diện sợ tay sợ chân, bởi vì ngươi sợ thua. Sợ thất vọng. Sợ phiên phức cùng nguyện vi. Vạn lịch tầm quay đầu lại. Thấy Mao lão hơi hơi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia hai phiến mới thay đèn lồng, trên mặt lộ ra xa xưa yên lặng biểu tình, trên đời này sự không có tuyệt đối, ngươi chỉ có rộng mở tâm đi tiếp thu, mới có thể cảm nhận được không giống nhau tâm cảnh, tựa như này phiến đèn lồng, từ chính diện xem một cái đường đi tới rồi cuối khắp nơi núi hoang một mảnh. Mao lão nâng lên tay đem đèn lồng vừa chuyển, mặt trái một mảnh ngọn đèn dầu nhân ra, hắn cười ha hả mà nói, đó là bởi vì ngươi không có thấy đèn lồng mặt trái. kia một khắc. vạn lịch tầm bỗng nhiên đã chịu một loại xưa nay chưa từng có lễ rửa tội hắn ngơ ngẩn mà nhìn kia phiến hơi hơi lay động đèn lồng trong đầu hiện lên cặp kia thanh triệt mắt to cười khanh khách mà đối hắn nói một nguyên phúc thủy vạn vật xuân về nhân sinh sao ai không điểm đồ phá hoại sự nhưng tổng muốn hướng hảo xem cuối cùng một câu là nói với ngươi vạn lịch tầm đen nhánh con ngươi giống như một cái đầm lốc xoáy không ngừng hạ hãm hắn không còn có dừng lại một lát xoay người liền bước nhanh rời đi cực đại thành thị ở nước mưa rửa sạch qua đi Đùi bằng tan mất, đêm tĩnh càng sâu. Vạn Lịch tầm lang thang không có mục tiêu mà lái xe tử, mới bỗng nhiên phát hiện, hắn liền nên đi nào tìm nàng cũng không biết, tựa hồ sinh hoạt ở bên nhau nửa năm, hắn đối hạ mạn hi thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chưa từng có dừng lại bước chân hảo hảo xem nàng. Nhìn xem nàng người này, này trái tim, nàng toàn bộ, thậm chí rất nhiều chuyện của nàng đều là từ những cái đó đồn đãi vớ vẩn chung biết được, có lẽ đối nàng, hắn sớm đã có bản khắc ấn tượng, khó có thể ma diệt, lại ở cái này vũ quá thu đêm. Những cái đó nguyên bản phong ấn ở hắn trong đầu ấn tượng chậm rãi tăng dã, chỉ dư kia trường cười Khanh khách mặt mềm mại mà đối với hắn tiêu tráng tráng. Thằng đến nửa đêm Vạn Lịch Tầm mới đưa xe khai về nhà, hắn có chút mệnh mỏi bắt tay đáp ở bên cửa sổ, chống đầu khẽ tay lái. Xe chạy đến viện môn trước, viện môn chậm rãi mở ra, hắn vừa mới chuẩn bị một chân chân ga đem xe khai đi vào, đèn xe lại vừa lúc chiếu đến viện môn khẩu buồn hoa thượng, nơi đó tựa hồ giật mình. Vạn Lịch Tầm dừng lại xe mở ra cửa sổ xe nhìn lại. hạ mạn hy ngồi ở buồn hoa thượng giày cao gót ném ở một bên trần trùi hai cái chân giơ tay ngăn trở đèn xe chói mắt ánh sáng hắn tắt đi đèn xe mở cửa nàng buông tay nhìn hắn ánh trăng từ đám mây sau giò ra đầu ngân bạch quang như lụa mỏng mạ ở nàng trên mặt đem nàng bao phủ ở an bình cùng thuần minh trung nàng mảnh khảnh chân hơi hơi hoảng ở nhìn thấy hắn đi ra trong xe khoảnh khắc từ buồn hoa trên dưới tới vừa lúc một chân đạp lên vũng nước nàng giống như chính mình cũng bị hoảng sợ còn túi đầu có chút kinh hoàng mà nhìn nhìn chân lại thực mau nâng lên đầu kia hai mắt hắc đồng trong vắt đơn thuần cách vài bước xa xôi nhìn về nơi xa hán một đôi mắt to dần dần doanh ra nước mắt tới lại không chịu làm nước mắt rơi xuống thanh âm run rẩy lại nỗ lực ước chế trụ đối hắn nói ta ta thật sự không địa phương đi trong nhà không có người di động cũng không điện ngươi đã nói ngày mai luật sư mới có thể tới kia kia hôm nay có thể lại thu lưu ta cả đêm sao vạn lịch tầm nhìn chằm chằm nàng cuộn tròn giao điệp ở bên nhau chân thâm thủy ánh mắt dần dần nhân lại mang theo đêm tối dậy đặc cùng thâm trầm đi bước một tới gần nàng. Mộ tiêu thỏ chỉ thấy hắn sắc mặt khó coi, cho mày, phòng trừng vừa rồi đem hắn đá xuống nước kia tra, còn ở nổi nóng, nàng xúc hai cái cánh tay đứng ở tại chỗ, có chút sợ hãi mà nhìn hắn khí thế hung hung mà đi đến phụ cận. Tuy rằng vừa rồi đá thật sự sảng, nhưng hiện tại cả người đều túng thành một đoàn, nàng mắt nhắm lại run run nói, không vả mặt là được. Lại bỗng nhiên cảm giác nên diện mà đến một cổ ấm áp hơi thở, ngay sau đó trên môi phủ lên một tầng mềm mại. nàng bỗng nhiên mở hai mắt hoảng sợ mà nhìn trước mặt nam nhân hắn dễ dàng chạy ra nàng môi răng quấn quanh thượng nàng ngọt lành ấm áp lưới mang theo cực nóng độ ấm ở cái này lạnh băng đêm mưa đem mộ tiêu thỏ hòa tan bàn tay to vòng đến nàng sau lưng đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực dám chắc cánh tay xuyên qua nàng eo đem nàng cả người nhắc lên rời đi kêu lạnh leo vũng nước nhưng mộ tiêu thỏ lại không hề hay biết toàn bộ đại não đều là chỗ trống trong lòng chỉ có một ý tưởng không xong chàng muốn cắn nàng đầu lưới Nàng như thế nào có thể làm loại chuyện này phát sinh? Nàng không thể. Đầu lưỡi như vậy quý giá đồ vật, không phải luôn luôn xuất hiện ở võ hiệp hiến, đương anh hùng hảo hán bị buộc thượng tuyệt lộ khi mới có thể cắn sao. Hắn tưởng trả thù nàng cũng không thể dùng như vậy âm chiều A. Vì thế lo liệu tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, mộ tiêu thỏ quyết đoán chiều hắn tắc tới. Vạn lịch tầm ăn một lần đau, nháy mắt rời đi nàng có chút không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi cắn ta làm gì? Mộ tiêu thỏ ủy khuất ba ba mà nói kia. kia không phải phòng thủ phản kích sao? Vạn Lịch tầm cái này có thể xác định bên ngoài những cái đó đồn đãi hẳn là đều là giả, trước mặt nữ nhân này liền mẹ nó hôn môi đều không biết, rốt cuộc là cái nào tinh cầu tới quái vật. Chương 24 24. Liên ở Vạn Lịch tầm hỏi Mộ Tiêu Thỏ cắn hắn làm gì hết sức, Mộ Tiêu Thỏ cũng thực ngượng bức a, vì thế hỏi lại hắn, "Vậy ngươi hôn ta làm gì?" Ở nàng xem ra, chính mình vừa mới tạp Vạn Lịch tầm máy tính, đem hắn đá xuống nước, như thế phát rồ sự, hắn không những không tức giận còn thực nhiệt tình mà hôn chính mình như thế nào trên đời này sẽ có như vậy lấy ơn báo oán người này nĩ mạ cũng quá phật hệ đi không khoa học a vạn lịch tầm càng mê chính mình còn lần đầu tiên gặp được thân xong một cái cô nương sau tia cô nương dùng hoảng sợ ánh mắt hỏi vì cái gì muốn thân nàng này có thể vì cái gì chẳng lẽ vì bảo vệ môi trường nĩ mạ có bệnh đi này làm cho hắn cũng thực xấu hổ a chỉ có thể hắc mặt đem nàng hướng trên xe một ôm lái xe về nhà tới rồi cửa nhà Hắn xuống xe vòng đến ghế phụ mở cửa xe, sau đó bôi qua đi cùng bối, mộ tiêu thỏ đạp lên bên cạnh xe ghé vào hắn trên lưng, vạn lịch tầm mang lên cửa xe đem nàng hướng trong nhà bối. Mộ tiêu thỏ đôi tay vòng lấy cổ hắn, thanh âm nho nhỏ hỏi, tráng tráng, ngươi vừa rồi nói gọi điện thoại cho ngươi người muốn đem ta lộng xú, ta đây sẽ thế nào à? Vạn lịch tầm đem nàng hướng trên lưng gom lại, bắt lấy nàng hai chỉ tinh tế thon dài chân tùy ý trả lời, truyền thông tạo thế, dư luận dẫn đường, có rất nhiều phương pháp. Trên lưng người đột nhiên không có thanh âm, hắn mở cửa nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mộ tiêu thỏ đem cầm khái ở vạn lịch tầm trên vai, một đôi mắt lỗ trống mà nháy. Vạn lịch tầm đem nàng đặt ở trên sofa, quay người lại thế nàng cầm dép lên ném cho nàng, xem nàng còn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, hơi hơi nhún mày, hiện tại biết sợ. Mộ tiêu thỏ nhìn mắt bên chân dép lê cũng không có xuyên, hai tay chiều vạn lịch tầm dối đi, tráng tráng, ngươi người tốt làm tới cùng, đem ta trên lưng lâu đi, ta chân lại dơ lại đau. Vạn lịch tầm xem nàng chút nào không ngượng ngùng à, còn đương nhiên mà chiều hắn vươn tay, hắn bị nàng không chút khách khí hành vi cấp khí cười, môi mỏng khẽ nết, nhẹ a một chút, con lưng đem nàng lại từ trên sofa ôm lên. Mộ tiêu thỏ yên lặng nhìn hắn, dơ tay dừng ở hắn bên môi đối hắn nói, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Vạn lịch tầm lập tức thu hồi tươi cười sụ mặt, lá gan càng lúc càng lớn, hiện tại đều có thể trực tiếp đối ta động thủ, tin hay không ta đem ngươi từ này ném xuống. Mộ Tiêu Thỏ chạy nhanh giống tám chảo cá giống nhau truyền ở trên người hắn, ôm thật chặt. Thấy Vạn Lịch tầm bên môi tràn ra ý cười, biết hắn là nói chơi, vì thế tỏ mò mà chớp mắt nhìn hắn, ngươi, không giận ta. Cái kia nam chính là ai? Mộ Tiêu Thỏ đung nhiên liền dựng thẳng lên ba ngón tay chỉ thiên thể, ta thật sự không biết hắn, có khả năng chính là một cái hảo tâm người qua đường, giúp ta nhặt một khối tiền. Ta vì đáp tạ cho hắn một cái ôm. Tuy rằng nàng nghe cái này giải thích cũng thực vô nghĩa, nhưng có thể làm sao bây giờ a? sinh hoạt đã như thế gian nan sau đó xem vạn lịch tầm vẻ mặt xem nhược trí biểu tình chỉ có thể chậm rãi buông tay cúi đầu thanh âm nghẹn ở trong cổ họng mơ hồ không rõ mà nói thật sự lòng ta ít ít ít chỉ có người bà chữ nàng thật sự ngượng ngùng nói ra loại này buồn nôn lời ô yếm quá mẹ nó cảm thấy thẹn chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mang quá đại khái ý tứ đến là được kết quả vạn lịch tầm trực tiếp đem nàng ôm vào phòng tắm đặt ở trên mặt đất đem nàng vòng ở buồn tắm bên cạnh trong mắt tràn đầy khiếp người quang cúi đầu hỏi nàng ngươi nói cái gì mộ tiêu thỏ đương nhiên không có khả năng lặp lại lần nữa nhỏ hẹp không gian ấm áp ánh đèn hắn hô hấp gian mát lạnh dễ ngửi hương vị bao bọc lấy nàng ánh mắt dọc theo nàng tiểu tiếu khỏe mắt một đường xuống phía dưới rừng ở nàng hơi cắn trên ngôi làm nàng một trái tim thình thịch luận nhảy đầu lưỡi bắt đầu thắt lời nói đều nói không nhanh nhẹn một khuôn mặt trướng đến giống mê người quả táo ta ta ý tứ là chính là vạn lịch tầm đã nâng lên nàng cầm lại lần nữa hôn lên nàng ngôi Bàn tay to hoàn thượng nàng neo nhỏ, mà lúc này đây Mộ Tiêu Thỏ Đại não không có phóng không, mà là ở tinh tế cảm thụ được loại này thần kỳ cảm giác. Nói đúng ra, có điểm giống uống xong rượu, cả người có chút vượng có chút phiêu, thân thể có chút không sức lực, tim đập đến tạt mau, cùng say cảm giác đó là giống nhau giống nhau. Nhưng cơ trí nàng tại đây một khắc đột nhiên phản ứng lại đây, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội của ta. Lúc này không độc hại hắn càng đại khi nào. Nếu không khí như thế hòa hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền ở chỗ này đem hắn làm. ân, liền như vậy làm. Vì thế mộ tiêu thỏ đột nhiên thực nhiệt tình A. Tuy rằng nàng không hôn môi qua, nhưng là không quan hệ, nàng học tập năng lực rất mạnh, thiên phú dị bình. Loại chuyện này, từng có vừa rồi cùng hiện tại hai lần kinh nghiệm, nàng trên cơ bản đã nắm giữ yếu lĩnh. Chính là đối với đối phương đầu lưới trộn lẫn là được sao, cũng không có gì quá lớn kỹ thuật khó khăn. Vì thế nàng chạy nhanh âm thầm thu liễm tâm thần. tận lực khắc phục lúc này nội tâm nai con chạy loạn thấp vọng. liên ở vạn lịch tầm buông ra nàng thời điểm nàng nhón mũi chân đôi tay đem hắn đầu một ôm liền hung hăng lại hôn đi lên bắt đầu liệu mạng mà chỗ lẫn vạn lịch tầm đối với nàng thình lình xảy ra nhiệt tình cũng thực giật mình liền cảm giác nàng kiểu mềm thân thể đâm vào hắn trong lòng ngực tuy rằng vụt về nhưng thực nỗ lực mà thử cùng hắn hôn môi vì thế hắn cũng hảo kiên nhẫn mà lại lần nữa vòng lấy nàng mang theo nàng lưỡi một chút mà thăm dò kia chưa bị khai phá ngọc nào mười phút qua đi vạn lịch tâm rất muốn trở về phòng a mấu chốt mộ tiêu thỏ còn ở rào, mỗi khi hắn phải rời khỏi khi nàng tiêu miệng liền cùng rác hút giống nhau lại nổi lên không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì làm đến vạn lịch tâm cũng thực xấu hổ a dứt khoát nắm lấy nàng vai kéo ra nàng có chút mất tự nhiên mà ho khan một tiếng nhìn nhìn nàng dơ hề hề chân nhỏ ngươi hoặc là trước tắm rửa một cái đã đói bụng sao mộ tiêu thỏ lúc này hai má đã cùng hồng phú sĩ giống nhau tia cao nguyên hồng diễn nông thôn kịch đều không cần hóa trang Nàng gật gật đầu. Ân. Vạn Lịch Tầm lên tiếng liền đi ra ngoài. Hắn đi rồi, Mộ Tiêu Thỏ con eo bắt đầu há mồm thở dốc, nhị mạ liền cảm giác trái tim khẩn trương đến sắp nổ mạnh. Nàng tắm rửa xong thay sạch sẽ quần áo, mới rốt cuộc cảm giác thoải mái, không một hồi Vạn Lịch Tầm gõ vang lên môn, nàng mở cửa, hắn cũng thay đơn giản màu xanh biển quần áo ở nhà, bưng một mâm sủi cảo đưa cho nàng, ở tủ lạnh tìm được. Mộ Tiêu Thỏ tiếp nhận sau ở mép giường ngồi xuống. vạn lịch tầm kéo qua ghế dựa hướng nàng trước mặt ngồi xuống đối nàng nói chân cho ta a mộ tiêu thỏ còn không có phản ứng lại đây hắn đã cúi đầu bắt được nàng mắt cá chân đặt ở trên đùi sau đó sẽ mở băng dán, đem nàng ma phá địa phương dán sắt vào sau đó ngẩng đầu liếc mắt mộ tiêu thỏ đưa vào khẩu sủi cảo rời đi tầm mắt hỏi chín đi mộ tiêu thỏ sửng sốt trên mặt chịu chịu ngươi không phải là lần đầu tiên hạ sủi cảo đi vạn lịch tầm không nói chuyện buông nàng một chân đem nó bộ tiến dép lê lại cầm lấy nàng một cái chân khác hắn mí mắt gục xuống trường mà nồng đậm lông mi tựa phía một tầng nhu hoa quang mộ tiêu thỏ có chút buồn cười nhìn hắn nhấp chặt môi thế, một đôi mắt cong thành trăng non lần đầu tiên liền lần đầu tiên bái thẹn thùng cái gì a ai còn chưa từng có lần đầu tiên a ta ba tuổi nhiều thời điểm cũng là lần đầu tiên hạ sủi cảo vạn lịch tâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua lời này giống như ở ghét bỏ hắn chỉ số thông minh giống nhau bất quá mộ tiêu thỏ chưa từng có xem qua vạn lịch tầm rỡ xuống một thân kiệt ngạo bộ dáng trách không được hắn ngày thường luôn là lạnh mặt cho người ta tính tình không tốt lắm ấn tượng nếu là ở người khác trước mặt cũng như vậy sợ là quá dễ dàng làm nhân ái thường hắn yêu hắn cái này từ ở mộ tiêu thỏ trong đầu qua một lần bỗng nhiên có chút khó nén kích động tâm tình nàng chẳng lẽ là yêu vạn lịch tầm đi đang ở nàng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này thời điểm mâm sủi cảo đã bất chi bất giác cho nàng ăn sạch vạn lịch tầm đứng lên hỏi nàng Ngươi như thế nào sẽ đối gần rổ tuyên truyền nội dung như vậy hiểu biết? Vô nghĩa, có thể không hiểu biết sao. Đồ vật đều là ta tham dự thiết kế, nhưng là nàng vô pháp nói. Chỉ là thực tùy ý mà vô vô bộ ngực, ta có một đôi tuệ nhãn. Vạn lịch tầm bên môi gợi lên một mạt nghi trăng, hắn tiếp nhận nàng trong tay không mâm đặt ở một bên, dắt tay nàng nói, cùng ta tới. Hắn mang nàng đi thư phòng, mở ra hắn thư phòng máy tính, từ hồng thư tái hạ gần rổ cuộc họp báo nội dung tư liệu. làm mộ tiêu thỏ phân biệt đánh dấu ra nàng trên giấy nhắc tới mấy chỗ địa phương vạn lịch tầm ngồi ở xoay tròn ghế mộ tiêu thỏ con eo di động con chuột vạn lịch tầm tựa lưng vào ghế ngồi tà nàng liếc mắt một cái đứng không mẹ ta mộ tiêu thỏ gật gật đầu mẹ ta vậy ngươi không đứng dậy làm ta ngồi vạn lịch tầm nghiêng đầu bàn tay bỗng nhiên mở ra đặt ở lưng ghế thượng hàm chứa như có như không ý cười ngươi ngồi à mộ tiêu thỏ không thể hiểu được mà nói ngồi nào vạn lịch tầm tay duỗi ra một tay đem nàng vớt đến trên ủi thanh âm từ nàng sợi tóc biên chuyển đến người nói đi không xong mộ tiêu thỏ lại có cái loại này chân mềm cảm giác vì cái gì nàng phía trước cùng vừa mới ở bên nhau thời điểm chân không có mềm quá vạn lịch tầm rốt cuộc đối nàng chân làm cái gì sau đó nàng nắm con chuột lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi tuy rằng vạn lịch tầm chỉ là thất thần mà khẽ nàng tóc dài ánh mắt nhìn chằm chằm trên máy tính nàng thuần thục thao tác nhưng mộ tiêu thỏ lại cảm giác ra đầu ngứa ma ma cả người đều có loại mơ hồ trợt cảm giác thức mau mộ tiêu thỏ liền tìm ra tư liệu chung kia tám chỉ hỉ thức cùng diễn anh đồ sau đó đối vạn lịch tầm nói ta đều tiêu đỏ đến lúc đó nếu đem cái này thiết kế lý niệm hướng bên ngoài công bố có phải hay không có thể vì gn cờ tẩy trắng chứng minh đồ vật là nguyên sang nàng quay đầu lại đi lại đối diện thượng vạn lịch tầm sâu không thấy đáy mắt đen hắn không nói gì chỉ là dừng ở trên mặt nàng quăng có chút ý vị thâm trường làm mộ tiêu thỏ nắm lấy không ra túng hắn quần áo hỏi ngươi đâu trắng trắng vạn lịch tầm túi đầu nhìn tay nàng nói cụ thể phương án còn phải đến công ty sau mở họp thương nghị nếu phải công bố cũng muốn làm hảo chuẩn bị không thể cấp đối phương tìm được có thể toàn chỗ trống mộ tiêu thỏ gật gật đầu rồi sau đó lại bắt đầu khẩn trương lên chuyện vừa rồi còn không có tiếp tục đi xuống hôm nay trong nhà liền bọn họ hai người nàng muốn lại không tìm cơ hội đem vạn lịch tầm làm ngày mai vạn nhất cùng vương gì đều đã trở lại liền không có phương tiện a thời gian cấp bách Rối đầu xúc đầu đều là một đau, việc này, không thể lại kéo. Nàng vội vàng đứng lên có chút ngượng ngùng mà đối vạn lịch tầm nói, tráng tráng, nội cái, ta buổi tối, có thể hay không cùng ngươi ngủ à? chương 25-25 Mộ tiêu thỏ ở đưa ra muốn cùng vạn lịch tầm cùng nhau ngủ sau, hắn đem máy tính đóng, nghiêng đầu trên giới đánh giá nàng một phen, thấy nàng mặt lại bắt đầu hồng, không cấm tưởng trêu đùa nàng, vì cái gì? Sợ quỷ! Mộ tiêu thỏ buột miệng thốt ra, dù sao mặt đã không có. cũng không sợ lại nói hiếu nói vượng. Vạn Lịch Tầm không nói chuyện, khỏe môi treo lên cười nhạt đứng lên đi ra ngoài, Mộ Tiêu Thỏ thực tự giác mà theo đôi đi lên. Vạn Lịch Tầm đi đến chính mình cửa phòng mở cửa, môn không cố tình mang lên, Mộ Tiêu Thỏ liền mặt già ra dậy mà theo đi vào. Hắn phòng bố trí rất đơn giản, đều là sắc lạnh hệ, ngay cả bức màn đều là băng lánh lánh màu xám, nhưng nơi trốn đều lộ ra điệu thấp xa hoa. Tuy rằng Mộ Tiêu Thỏ cùng Vạn Lịch Tầm sinh hoạt ở bên nhau chỉ có ngắn ngủn một tháng thời gian, nhưng mộ tiêu thỏ rõ ràng hắn là cái cực hạn nam nhân tỉ như hắn tủ quần áo quần áo nhất định ấn bất đồng trường hợp cùng nhan sắc phối hợp phóng hảo hắn các loại cà và kẹp đồng hồ nút tay háo đều có chuyên môn bày biện địa phương vị trí sẽ không lệch lạc mảy may hắn thư nhân đồ dùng sẽ không loạn phóng lấy quá đồ vật vĩnh viễn trước tiên quý vị hắn thói quen tính dùng tay trái lấy đồ vật cho nên hắn đầu giường ly nước cùng tùy tay lật xem thư tịch sẽ đặt ở bên trái hắn ánh mắt thực bắt bẻ cho nên sinh hoạt cũng rất có phẩm vị Tuy rằng ở mộ tiêu thỏ trong mắt hắn chính là cái phí tiền lại buồn tẻ chủ, nhưng vẫn như cũ không ngại ngại nàng một lần sắt thép điều ti nữ đối hắn sinh ra thưởng thức chi tình.